Nữ xứng cùng nữ chủ dây dưa có phải hay không dừng ở đây? Mặc danh trong lòng rất không thoải mái. Giống như là mỗi tháng sợ hãi đại di mụ tới sẽ đau bụng kinh, nhưng là đại di mụ thật sự có một ngày đã đi xa, ngươi lại sẽ sợ hãi. Sinh hoạt chính là như vậy, có chút người tới có chút người đi rồi. Có chút người ngươi vinh viễn đều lưu không được. Mỹ thuật thi đại học đột kích ban, mệnh không chỉ là học sinh, còn có lao sư, học sinh vài giờ về nhà lao sư liền phải vài giờ về nhà. Buổi tối 10 giờ tan học. Liên tính là xe đạp điện lại mau, về đến nhà cũng muốn 15 phút, 10 giờ 15 soát xong nha rửa mặt xong, cọ sát cọ sát còn không phải 10, 11 giờ. Ngủ phía trước, thời bối bối thói quen soát hội bù, Mới vừa mở ra hội bù, hai điều trò chuyện riêng tin tức liền nhảy ra tới. cỡ lắc mở vừa thấy, thế nhưng là trang web biên tập tin tức. Người đều là một cái run em mở, bán mình một lần không đủ còn muốn bán mình lần thứ hai, xuyên qua đến 4 năm trước song song thời không. Thời bối bối vẫn là lựa chọn ký hợp đồng năm đó kia ra nhìn như quy mô không lớn, 4 năm lúc sau lại ở vào nguyên sang truyện tranh no trang ép. Quan trọng nhất, thời bối bối vẫn là nổi lên cùng năm đó giống nhau như lúc bút danh, đại ca quần lót xuyên bên ngoài. Như thế khí phách ai đi, hơn nữa tích lũy 4 năm kinh nghiệm, giả mạo tay mơ tân nhân, không hồng đều không có thiên lý. So với xuyên qua trước thời bối bối gặp gành đi rồi 4 năm mới trở thành tiểu phấn hồng, hiện giờ lại bằng vào năm đó kinh nghiệm tích lũy. Dùng không đến hai năm thời gian, đặt tới xuyên qua trước nhân khí. Biên tập đầu đầu, thân, người đã một tháng không đổi mới, nếu là còn ở cái này địa cầu, đổi mới một chút, chẳng sợ cấp trương nhân vật đổ. Thời bối bối nhìn đến lúc sau có chút hổ thẹn, xuyên qua trước, nàng vẫn là thực chuyên nghiệp, có trong nghề lương tâm chi xương, ra đổ gì đó đặc biệt mau. Đương nhiên chất lượng nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, cho nên rất nhiều người nguyện ý cùng nàng hợp tác, không nghĩ tới xuyên qua sau chính mình có thiên cũng bị thúc dục bản thảo. Tùy tay hồi phục nói: "Tốt, ta sẽ nhớ dõi đổi mới." Thời bối bối mới vừa phát xong, cho chuyện riêng cửa sổ lập tức nhảy ra tân tin tức, đều cái này điểm biên tập thế nhưng là tại tuyến. Biên tập đầu đầu, thân, lửa nóng đổi mới, mặt trên rất coi trọng này thiên, bởi vì là tân trang ép, muốn làm ra một ít thành tích, đã cho ngươi liên hệ xuất bản, gần nhất cần thượng cửa QR, đến lúc đó quy thượng liên hệ. Thời bối bối nhìn đến lúc sau, tay run lên, nội tâm thực kích động. Nhưng là mặt ngoài vẫn là thực bình tĩnh, thực trăng bức, ít nhất ở trong lời nói là như thế này, thời bối bối trở về một chữ, hảo. Nghĩ hồi phục quá đơn giản, thời bối bối lại trở về một chú ơi, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cái này tiểu nhạc đệm thần mã thực mau đã bị thời bối bối cấp quyến mất. Bất quá lúc sau thời bối bối vẫn là thả một phen, một phen tổng cộng 10 trang, mỗi một tờ đều là 4 cách. Đổi mới xong lúc sau, thời bối bối lại lần nữa thân ẩn. Rốt cuộc bản chức công tác rất quan trọng phát họa học sinh họa đến không sai biệt lắm nên chủ công sát thái đại lục nghệ khảo sát thái khảo đến đều là bột nước bởi vì bột nước thuốc màu tương đối tiện nghi lại kiêm màu nước về sáng chi trường màu nước tuy rằng giá cả tương đối tiện nghi nhưng là thuốc màu làm lúc sau chỉnh bức họa mặt sẽ có vẻ hàm đạm cho nên có học sinh cũng sẽ trộm dùng lượng lượng tờ rò tỉ tiền thuốc màu để cao quang họa phát họa khi mỗi cái học sinh trên tay dơ, dơ tay đôi khi lau mặt trên mặt cũng là dơ dơ thoạt nhìn như là kiến trúc mà nông dân công huynh đệ Tới rồi họa sát thái khi, mỗi cái học sinh thoạt nhìn tất như là soát phòng ở sân công. Nữ sinh hơi chút chú ý điểm, còn sẽ xuyên cái tập dề, nam sinh tắc làm cho giải thượng thân thượng đều là, thoạt nhìn thảm không lỡ nhìn. Thời bối bối nhìn đến học sinh như vậy, liền nhịn không được nhớ tới chính mình năm đó sanh miết năm tháng. Ở sát thái phương diện, thời bối bối cảm thấy, tôn lộ cùng viên tố so với chính mình đáng tin cậy nhiều, bột nước chương trình học thời bối bối cũng không có nhúng tay, chỉ là ngẫu nhiên chỉ điểm vài nét bút học sinh. Thời buổi bối chủ yếu công tác là giám sát học sinh kỷ luật. Thời buổi này di động là càng ngày càng phát đạt, càng ngày càng tốt chơi, thời buổi bối bối chính mình đều có chơi di động thói quen, huống chi này đó học sinh, bọn họ cầm di động chơi trò chơi, phát tin nhắn, thời buổi bối biết, chính mình trong ban có vài đối tình lữ, chỉ cần không chậm trễ bài chuyên ngành, thời buổi bối đối yêu sớm vấn đề vẫn là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là trước mắt, theo đột kích ban chương trình học khẩn trương, toàn phong bế thức huấn luyện, thật nhiều Học sinh đều xuất hiện mệt mỏi, vẽ tranh thời điểm làm việc riêng đã thành bình thường hiện tượng. Thời bối bối nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải thành giống tuyết, liền tính ba cái lao sư tuần tra, này đó hải tử vẫn là nhịn không được chơi di động. Làm học sinh chủ nhiệm lớp, thời bối bối vô pháp, chỉ có thể lựa chọn tịch thu. Ngày này, thời bối bối bắt được xem di động mê mẩn Phương Á Vân, lao sư khiến cho ta lại xem trong chốc lát đi, liền trong chốc lát, Phương Á Vân đồng học đau khổ cầu xin. Thời bối bối lanh diễm cao quý. Sụ mặt, không được, tan học còn cho ngươi. lão sư, liền trong chốc lát. Phương Á Vân tiếp tục. Thời bối bối căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, chạy nhanh trở về, bằng không khiến cho gia trưởng của ngươi tới muốn. Phương Á Vân xem cầu xin không thành, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ chạy lấy người. Thời bối bối nhìn lướt qua học sinh di động, sau đó ngây ngẩn cả người. Phương Á Vân ở cầm di động lên mạng, thượng kia ra trang nối ép. Thời bối bối qua quen thuộc, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày nàng bản nhân sẽ đổi mới một chút. Lại định nhãn vừa thấy, thời bối bối ngây ngẩn cả người, đại ca quần lót xuyên bên ngoài. Nịm à, này không phải chính mình tác phẩm sao? Trong ngáy mắt, thời bối bối có loại không lời nào có thể diễn tả được kiêu ngạo cảm, nàng nhớ tới Phương Á Vân vừa rồi hành động, trong lòng vô cùng hạp đi, nghĩ đến chính mình họa đến cũng không tệ lắm, Phương Á Vân thế nhưng vẫn luôn cầu xin chính mình, liền nghĩ xem một lát đổi mới. Thời bối bối đột nhiên có động lực, quyết định buổi tối trở về vẽ tranh đi. Thời gian thoảng qua... Bọn học sinh dần dần đi vào quỹ đạo. Sắc thái thứ này, điều nhan sắc đôi khi là một loại thiên phú. Điều ra tới đồng dạng nhan sắc, dùng đến hảo chính là cao cấp hôi, dùng đến không hảo chính là cấp thấp giờ. Mỹ thuật sinh đề thi chung, phát họa cùng sắc thái đồng dạng quan trọng, phát họa tốt học sinh cũng không đại biểu sắc thái cũng giống nhau xuất sắc, có chút phát họa không tốt học sinh, sắc thái không tuổi cũng là rất có khả năng. Theo lần lượt khảo thí, các giáo sư đều đối chính mình trong ban tiểu hài tử trình độ có một cái đại khái hiểu biết. Mấy cái lao sư lén đem học sinh phân chia thành có thể khảo mỹ viện, có thể khảo tổng hợp loại đại học hai loại, đơn giản trong ban cũng không có họa quá kém, thời bối bối tính ra, trong ban tiểu hài tử quá toàn tỉnh đề thi chung hẳn là không có vấn đề. Nhân sinh đôi khi chính là như vậy, có thăng chức có thấp, bình thản nhật tử không quá bao lâu thời gian, thời bối bối sinh hoạt tựa hồ lại có một chút tiểu gọn sóng. Vương Đại Trụ cấp thời bối bối đánh một chiếc điện thoại, nói hắn phải về tới. Phần 111 Tiếp điện thoại trong nháy mắt Thời bối bối có chút mờ mịt, nàng thậm chí không phản ứng lại đây. Vương Đại Trụ nói được một cái chuyện gì? Điện thoại bên kia Vương Đại Trụ rất cao hứng, một cái kính nói cái không ngừng. Hắn nói trở về cấp thời bối bối làm văn thán, hắn nói cho thời bối bối, lần này trở về hắn nhất định trướng tiền lương, hắn còn nói cho thời bối bối, chính phủ nói trương dụng nhà bọn họ mà, cấp một tuyệt bút tiền, lúc ấy, liền không cần khi ra mua phòng ở, nhà bọn họ có thể mua được phòng ở. Vương Đại Trụ lại nhảy. Trong điện thoại toàn bộ đều là nói tốt đẹp tương lai, hắn có quy hoạch, khi nào kết hôn, khi nào làm cái gì, trở về lúc sau sinh hoạt an bài tràn đầy. Vương đại trụ còn nói, hắn phải về tới khảo bằng lái, mua chiếc xe, tạm thời mua không được cái gì hảo xe, nhưng là có xe, hắn buổi tối tiếp thời bối bối tan học liền rất phương tiện, hắn dặn dò thời bối bối buổi tối một người phải cẩn thận, điện thoại mỏng cái thứ nhất nếu là 110, phát hiện cái gì không đối lập mã báo nguy. Thời bối bối lại có một loại sợ hãi cảm. Ở vương đại trụ không ở nhật tử, chính mình tự hồ, không thế nào tưởng đối phương. Ý thức được chuyện này, thời bối bối đột nhiên đối vương đại trụ có không thể ước chế ấy náy cảm. Ở trong mắt rất nhiều người, chính mình còn không đến 25 tuổi, thuộc về tuổi trẻ sinh đẹp nữ lao sư, chỉ có thời bối bối biết, dựa theo tâm lý tuổi, chính mình đã gần 30, là danh xứng với thật thừa nữ. Nàng muốn cái ra, muốn kết hôn. Ở tuổi trẻ cô nương trong mắt, không có tình yêu hôn nhân, là như vậy không thể tin tưởng. Thật lâu trước kia, thời bối bối thật là nghĩ như vậy, nhưng là theo tuổi tăng trưởng, nàng phát hiện, không có tình yêu gì đó, chỉ cần là không chán ghét, cũng là có thể sinh hoạt, chỉ cần đối phương đối chính mình hảo liền thành. Người tới nhất định số tuổi liền đặc biệt tích kỷ, chỉ nghĩ phải hồi báo, không nghĩ muốn trả giá. Vương đại trụ đối chính mình tâm tư rõ ràng, chỉ cần một có nhàn rỗi thời gian, liền sẽ cho chính mình gọi điện thoại, chính là nàng đâu, thời bối bối phát hiện, chính mình giống như, rất ít cùng vương đại trụ gọi điện thoại. nàng rất bận. Sắc thật rất bận, nhưng là nàng lại vội vội đến quá vương đại trụ sao. Vương đại trụ chính là ở hai khu. Giờ khắc này, thời bối bối cảm thấy chính mình thật là cái cha, thời bối bối tưởng, chờ vương đại trụ trở về, nàng nhất định học yêu hắn, ít nhất, đối hắn tốt một chút. Không nghĩ tới, ngày hôm sau vương đại trụ liền có chuyện nhi lần này chuyện này, là thời bối bối xem tin tức biết đến, di tỉnh đã xảy ra 7 cấp dư chấn, động đất trung, có ra xã khu phòng khám lâm thời cải biến bệnh viện, bị nghiêm trọng phá hư có chi viện thai khu bác sĩ vùi lấp ở bên trong. bọn họ nguyên bản là có thể chạy ra tới, nhưng là bọn họ đem cơ hội nhường cho người bệnh, khơi thông thông đạo, làm người bệnh trước chạy ra. kết quả khi bọn hắn tính toán rút lui thời điểm, phòng ở liền sụp. thực đoạn trước sau liền hai phút sự tình trong đó liền có Vương Đại trụ thành phố ép địa phương đài truyền hình liên tục bá vài Thiên Vương Đại Chủ sự tỉnh, thẳng đến đối phương thoát ly nguy hiểm, thoát ly nguy hiểm Vương Đại Chủ làm được chuyện thứ nhất chính là cùng thời bối bối chia tay. Thời bối bối cùng vương đại trụ kết giao thời điểm, chưa thấy qua vương đại trụ cha mẹ, thời bối bối cùng vương đại trụ chia tay, vương ra người lại tới cửa xin lỗi. Vương đại trụ cha mẹ, biết chữ không nhiều lắm, ăn mặc thực giản dị thực sạch sẽ quần áo, vừa thấy chính là thực thành thật thực một mạc nông dân. Bọn họ cùng bối bối cha mẹ tuổi không sai biệt lắm, lại nhìn so bối bối cha mẹ đại một vòng bộ dáng. Đối với vương đại trụ đột nhiên để chia tay, nhất không thể tin được, Không phải thời bối bối vẫn là thời bối bối cha mẹ, khi người nhà là như thế nào cũng tưởng không rõ, vương đại trụ sao lại đột nhiên để chia tay đâu. Thằng đến gặp được vương đại trụ cha mẹ, bọn họ chính là tới giải thích chuyện của con. Vương đại trụ tuy rằng cứu giúp lại đây, nhưng là bởi vì phần eo bị thương quá mức nghiêm trọng, gỡ xuống một viên thận. Phổi cũng xuất hiện vấn đề, vương đại trụ chính mình chính là đại phu, hắn quá rõ ràng thân thể của mình, hắn nằm ở trong phòng bệnh suy nghĩ thật lâu, tuy rằng rất khổ sở vẫn là quyết định chia tay. Hắn không nghĩ chậm trễ thời bối bối, cũng không nghĩ chậm trễ bất luận cái gì cô nương Vương đại trụ cha mẹ nói lời này thời điểm ở khóc, khi người nhà cũng ở gặt lệ Vương ra người tới cửa chủ yếu chính là ôm một tia chờ mong Hy vọng thời bối bối đừng rời khỏi chính mình như tử Bọn họ cấp khi người nhà nói rất nhiều vương đại trụ khi còn nhỏ sự tình Khi người nhà trầm mặc mà nghe, không nói một lời Vương đại trụ cha mẹ cấp khi ra mang đến gạo, mang đến đồ ăn cùng trái cây Bọn họ một bên lau nước mắt một bên nắm thời bối bối tay. Bọn họ dùng ánh mắt dùng ngôn ngữ, cầu xin thời bối bối, hy vọng nàng vẫn như cũ nguyện ý cùng nhi tử ở bên nhau. Vương ra người đi rồi, thời bối bối ngồi ở trên giường, phát ngốc một buổi tối. Nàng đã từng nghĩ tới, chính mình sẽ là một cái vì ái dung cảm trả giá hết thể người, nàng có thể dung cảm mà đứng ra, nói chính mình không để bụng, nàng không để bụng vương đại trụ thân thể khỏe mạnh cùng không, dung cảm cùng vương đại trụ ở bên nhau. Những lời này, liền ở cổ họng, nhưng là lại như thế nào đều nói không nên lời thằng đến vương đại trụ tuổi già cha mẹ thất vọng ngồi xe buýt xe rời đi thời bối bối vẫn như cũ không có nói ra câu kia ta không để bụng ta nguyện ý nhìn nàng chính là như vậy một cái ích kỷ người nàng chính là như vậy một cái tục tằng người vương đại trụ đối nàng thật tốt yêu cầu nàng trả giá thời điểm nàng lại chạy nàng sợ hãi nàng thật sự sợ hãi nàng không có dũng khí cùng vương đại trụ kề vai chiến đấu đối mặt hết thảy Nàng không có dũng khi đối mặt tương lai thảm đạm nhân sinh. Nàng như vậy một người, xứng đáng đương thừa nữ, xứng đáng gả không ra, xứng đáng không chiếm được hạnh phúc. Tác giả có lời muốn nói, nhan sắc cũng không phải trực tiếp dùng, yêu cầu điều nhan sắc. Một bức tác phẩm, đại bộ phận yêu cầu màu xám. Màu xám chính là chỉ hai loại trở lên nhan sắc điều hòa lúc sau nhan sắc. Xinh đẹp màu xám, chính là vẽ tranh cái gọi là cao cấp hôi. Thuần nhan sắc giống nhau chỉ thích hợp dùng cho lượng bộ, hoặc là hôn hợp màu trắng. Bạch phấn, đề cao quang. Giống nhau dùng để đề cao quang nhan sắc kêu tranh hoàng, tranh hoàng thêm bạch phấn. 105 liền xem ngươi có thể tìm cái dạng gì. Triển Nguyệt Bạch không biết từ loại nào con đường biết đến thời bối bối hiện tại đều là một người đi làm tan tầm, cũng không có hẹn họ, suy nghĩ thời bối bối hiện tại là độc thân, tâm tư lại linh hoạt lên. Từ bị thời bối bối cự tuyệt sau, Triển Nguyệt Bạch cũng gặp một điều kiện tương đối không tồi cô nương, thành phố S lớn như vậy, cẩn thận tìm, tuyệt đối có thể tìm được Triển Nguyệt Bạch điều kiện lại không tồi. Đối phương tuy rằng không có thời bối bối mỹ diễm, nhưng là lớn lên phi thường thanh thuần, thực phù hợp lập tức lưu hành tiểu tươi mát tiêu chuẩn, Triển Nguyệt Bạch cũng rất cao hứng. Hơn nữa đối phương so thời bối bối bằng cấp cao nhiều, là quốc nội mộ 211 công trình thạc sĩ. Ra thế cũng so thời bối bối tốt một chút, phụ thân là nhân viên công vụ, mẫu thân là lão sư, nếu là nói duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nhà gái tựa hồ không quá có thể nói. Hai người so sánh với Nữ hài nháy mắt hạ gục ra thế giống nhau, bằng cấp giống nhau, năng lực cá nhân giống nhau, chỉ có lớn lên hảo này hạng nhất ưu điểm thời bối bối. Nhà gái ưu tú, lớn lên lại đẹp, khẳng định là từ nhỏ đến lớn chịu người truy phủng, trong nhà cũng sủng, nói chuyện làm việc hiếm khuyết đúng mực, tương đối lấy tự mình vì trung tâm. Này nguyên bản cũng không phải cái gì khuyết điểm, hai người ở bên nhau ma hợp ma hợp, nhật tử cũng có thể quá đi xuống. Ai mà không từ kiêu ngạo tuổi trẻ chung lại đây. Chính là hai người kia cố tình liền không ma hợp thành viên, mà làm ải ra góc cạnh. Triển Nguyệt Bạch nguyên bản chính là cái thiên tri kiêu tử, ở trong ngoài nước đều là tương đối ưu tú, hắn cũng thực kiêu ngạo. Hai cái đồng dạng kiêu ngạo người ở bên nhau, tình yêu cùng nhiệt thời điểm hảo đến cùng một người dường như, nhưng là thật sự ở bên nhau, các loại vấn đề liền ra tới, hai người ai cũng không muốn lui về phía sau một bước. Cũng không biết Triển Nguyệt Bạch xuất phát từ một loại cái gì tâm thái, ở nước ngoài thời điểm, hắn nguyện ý phóng thấp tư thái đi hống nữ nhân. Về tới quốc nội, Triển Nguyệt Bạch các loại ưu việt, cảm giác về sự ưu việt làm Triển Nguyệt Bạch biến thành cao tư thái, đối nữ nhân cũng không có trước kia khách khí. Nguyên bản chính là đối phương đảo truy chính mình, Triển Nguyệt Bạch cảm thấy nội dung chính làm dáng. Hai người hoàn toàn nháo cương đạo hỏa tác cùng thời bối bối còn có chút quan hệ, là thời bối bối đưa cho Triển phu U nhân cái kia bạch kim vòng cổ. Triển phu U nhân thực thích thời bối bối đưa bạch kim vòng cổ. Triển Nguyệt Bạch bạn mới bạn gái cũng rất thích cái kia vòng cổ, nghĩ làm Triển Nguyệt Bạch mua cái cùng khoảng Triển Nguyệt Bạch tìm thật lâu, lại bị báo cho, này khoản đã sớm hạ giá, toàn bộ thành phố S đều tìm không thấy, nếu là thật muốn nếu muốn, chỉ sợ muốn đi điều hóa, tóm lại các loại phiền thoái. Triển Nguyệt Bạch cảm thấy không cần thiết, vì thế liền hướng mẫu thân tăng muốn. Triển Phu Nhân tuy rằng có chút luyến tiếp, nhưng là nhi tử muốn, làm mẫu thân có thể không cho sao. Làm Triển Phu Nhân không nghĩ tới, tiểu cô nương mới mẻ một đoạn thời gian, liền không mới mẻ, vòng cổ trực tiếp tặng người, đưa đến vẫn là trong giới nhận thức cô nương. Cô nương mang theo một thời gian, qua tay đưa cho chính mình mẫu thân. Cố tình, cái kia mẫu thân, triển phu nhân còn nhận thức. Thường xuyên qua lại như thế, nhưng đem triển phu nhân buồn bực hỏng rồi, chính mình thích vòng cổ mang ở người khác trên cổ. Cố tình, cái này liên nguyên bản là chính mình chân ái. Liên giống như ngươi coi như bảo bối một thứ, đưa cho người khác, phát hiện nhân ra căn bản không đem ngươi phụng ở trên tay bảo bối đương hồi sự nhi. Có chút hiểm khích chính là từ này đó việc nhỏ nhi tới, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi. Tích tiểu thành đại, triển phu nhân đối triển nguyệt bạch bạn mới bạn gái càng ngày càng bất mãn, ngôn ngữ nhịn không được có nhắc tới thời bối bối, dù sao cũng là lão đồng học, tuy rằng bởi vì nhi nữ sự tình, nàng cùng thời mụ mụ đã xảy ra một chút không thoải mái, nhưng là bản thân cảm tình vẫn là không tồi, hai người cũng thông điện thoại, nói đến chính mình hài tử, thời mụ mụ là tương đối kiêu ngạo. Triển phu nhân liền nhắc tới khi ra cô nương trưởng tiền lương a, tuy rằng ra thế giống nhau, nhưng là thực tiến tới a, hiếu thuận a. Ngươi a Chính là không chiếm được chính là tốt nhất, nếu là Triển Nguyệt Bạch thật cùng Thời Bối Bối ở bên nhau, này đó ưu điểm cũng chỉ là tầm thường. Vấn đề liền ở chỗ, Thời Bối Bối cự tuyệt Triển Nguyệt Bạch, vì thế Thời Bối Bối một chút hảo, phát triển vì 10 giờ hảo. Triển Nguyệt Bạch trong lòng kêu kêu một cái nén giận, nhìn chính mình bạn gái cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, lặp lại chọn thứ. Nữ nhân đều là mất cảm, Triển Nguyệt Bạch biểu hiện, nhà gái cũng cảm giác được, tìm dấu vết để lại, nàng thật đúng là tìm được rồi manh mối, Triển Nguyệt Bạch di động Có khi bối bối một chương ảnh chụp, liền một chương ảnh chụp hỗn hợp ở rất nhiều rất nhiều ảnh chụp, nhà gái bản năng cảm thấy chính là ảnh chụp nữ nhân, nữ Hải cũng không thông minh, cầm di động trực tiếp tìm Triển Nguyệt Bạch đi. Kết quả hai người bởi vì thời bối bối đại xảo một trận. Ở hai người khắc khẩu trong quá trình, thời bối bối là tiểu Tam Nhi, là tiện nhân, các loại chửi rủa. Dù sao nhà gái đem chính mình sở hữu biết đến mắng chửi người từ nhi đều khấu đến lúc đó bối bối đầu trên đỉnh. Thời bối bối trong lúc vô tình, đạm đương một phen Người khác trong lòng thượng Bạch Liên Hoa trời biết, nàng N nở lâu không có cùng Triển Nguyệt Bạch liên hệ qua nay thuần tuy là nằm cũng chúng đạn Triển Nguyệt Bạch cùng hắn bạn gái xảo một cái long trời lở đất Cuối cùng nhà gái vẫn là thực tiêu ngạo Nàng cho Triển Nguyệt Bạch một cái miệng rộng, xoay người rời khỏi nay một bạn hai, trực tiếp đem Triển Nguyệt Bạch đánh nổi giận Ha, ngươi đi đi, ngươi đi rồi liền không cần đã trở lại Tiểu ra cũng không hiếm là ngươi Nguyên bản nữ hải chỉ là nháo tiểu biến níu, không nghĩ tới Thế nhưng thật sự vô pháp quay đầu lại, hai người như vậy thảm thiết chia tay. Triển Nguyệt Bạch lại lần nữa khôi phục độc thân. Thời bối bối bên này cùng vương đại trụ chia tay, chính lâm vào tự mình ghét bỏ giai đoạn, nhận được Triển Nguyệt Bạch điện thoại thời điểm, còn có chút mờ mịt. Phần 112 Người ai a? thời bối bối bên kia đã sớm đem Triển Nguyệt Bạch điện thoại xóa rớt. Nghe lời này, Triển Nguyệt Bạch tức giận đến hụt máu, nhưng là đồng thời lại cảm thấy giàu có tính khiêu chiến chính mình còn chưa từng có ở một nữ nhân trên người ngã lớn như vậy thế ngã, Triển Nguyệt Bạch cảm thấy chính mình cảm tình như vậy không thuận, chính là thời bối bối quan hệ, nếu là thời bối bối sớm mà đáp ứng chính mình, chính mình không phải sẽ không yêu đương, càng sẽ không thất tình. Triển Nguyệt Bạch thậm chí có loại ảo giác, hắn chính là vẫn luôn ở gắn liền với thời gian bối bối thủ thân như ngọc, đến nỗi cái kia mới vừa thất tình bạn gái, đó chính là hắn cùng thời bối bối luyến ái chung một cái tiểu nhạc đệm, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. là ta, Triển Nguyệt Bạch. Trải qua như vậy một đoạn thời gian, Triển Nguyệt Bạch hoàn toàn cáo biệt cờ cờ tờ vờ phát thanh khang, cùng thế giới này mọi người giống nhau, thanh âm dễ nghe đến không được. Thời bối bối mạc danh cảm thấy mờ mịt, xuyên qua trước, thời bối bối bên người thật nhiều người ta nói lời nói đều mang theo địa phương đặc sắc tiếng phổ thông. Tới rồi thế giới này, thành phố di giống như là không có phương nôn giống nhau, tất cả mọi người là câu chữ rõ ràng tiếng phổ thông. Trừ bỏ vương đại Chủ, Nga, ngươi hảo, có chuyện gì như sao? Thời bối bối ngữ khí mang theo một kia, liên nàng chính mình đều phát hiện không ra có lệ. Khéo héo thời bối bối nghe được triển nguyệt bạch thanh âm, trong lòng khởi không đến một tia gọn sóng. Đôi khi người chính là như vậy quái, thời bối bối bản thân là cái nhăn khống. Theo lý mà nói, triển nguyệt bạch như vậy hoa dạng Mỹ Nam, như thế nào cũng có thể đem thời bối bối mê đến thất điên bắt đảo. Chính là nàng cố tình không thích, một đinh điểm muốn cùng đối phương ái mỗi ý niệm đều không có, thậm chí không có muốn cùng đối phương chấp và quá một đinh điểm tâm tư. Triển Nguyệt Bạch ở thời bối bối trong lòng, chính là mẫu thân thực thích nam hài, nếu là thời mụ mụ kiên trì, thời bối bối chỉ sợ sẽ đáp ứng cùng đối phương nơi trốn, hiện giờ Triển Nguyệt Bạch đem khi người nhà đắc tội một lần, thời mụ mụ tự nhiên sẽ không mãnh liệt yêu cầu chính mình khuê nữ cùng triển ra tiểu tử ở bên nhau. Tự nhiên, thời bối bối cũng liền không có cùng Triển Nguyệt Bạch ở bên nhau khả năng. Người cùng người chính là như vậy thần kỳ, ngươi thực hảo, thực ưu tú, chính là ta chính là không thích ngươi. Triển Nguyệt Bạch là cái người thông minh. Vừa nghe liền minh bạch, thời bối bối đối chính mình không dậy nổi hứng thú, nam nhân chính là đồ đê tiện, càng là không chiếm được, càng muốn được đến. Thời bối bối nếu là hiện tại cùng triển nguyệt bạch ngủ một giấc, triển nguyệt bạch trăm phần trăm cảm thấy thời bối bối bất quá như vậy. Có rảnh sao, cùng nhau ăn một bữa cơm. Triển nguyệt bạch nhẹ nhàng mà nói, khoe miệng nhịn không được dơ lên một nụ cười. Không rảnh. Thời bối bối thực dứt khoát từ chối, cùng vương đại trụ hoàn toàn chia tay lúc sau, thời bối bối mỗi ngày ngâm mình ở phòng vẽ tranh Mỗi ngày vắt hết óc cấp học sinh ra đề mục, vì làm bọn học sinh thích đứng các trường học khảo đề, thời Bối Bối tìm 200 nhiều sở đại học nghệ khảo đề mục, biến đổi đa dạng biên đề. Nàng thậm chí không có thời gian đi khổ sở, đi trách cứ chính mình vô sỉ. Thời Bối Bối biết Triển Nguyệt Bạch tâm tư, chính là này hết thể cùng nàng không có gì quan hệ, nàng hiện tại một lòng một dạ đều nhào vào học sinh trên người. Đối mặt học sinh, còn không có kết hôn sinh con thời Bối Bối, từ trời cao này một đám hài tử trên người, nếm tới rồi làm mẹ người tư vị. Sở hữu tinh lực đều hiến cho học sinh, về đến nhà, cả người đều phong không, cái gì đều không cần tưởng, cái gì cũng nghĩ không ra. Đến nỗi tư nhân cảm tình, công tắc cũng chưa thời gian, nơi nào có rảnh nói cái này. Nghe thời bối bối từ chối như thế dứt khoát, triển nguyệt bạch sắc mặt cứng đờ, sau lại lại nói gì đó chính hắn không chú ý, treo lên điện thoại thời điểm, triển nguyệt bạch giận không thể ắt Trong lòng ám đạo, thật là không biết tốt xấu nữ nhân. Hắn đảo muốn nhìn, thời bối bối tìm cái cái dạng gì nam nhân có thể tìm cái cái dạng gì nam nhân. Triền Nguyệt Bạch cũng không tin, bỏ lỡ chính mình, thời bối bối như vậy điều kiện, còn có thể tìm được càng tốt. Không xe không phòng không tiền tiết kiệm, muốn bà người giàu có, tìm tiểu Bạch Mã, hừ hừ. 106 tiểu đàng hoàng, ngươi hảo. Bối, khi nào mang ngươi ban tiểu hải tử đi vẽ vật thực A, ta cùng hiệu trưởng xin, hắn đồng ý cấp giả, nửa tháng. Phong nghỉ, tô lộ một bên lên mạng một bên đối thời bối bối nói. Trải qua hai tháng không biết ngày đêm thao luyện. Ngay đó tiểu hài tử họa đến đã ra dáng ra hình, ít nhất ở pháp họa tĩnh vật cùng sát thái tĩnh vật phương diện, không có gì có thể bắt bẻ. Y đi theo thời bối bối ánh mắt, dựa theo hiện tại học sinh trình độ, chỉ cần dựa theo ngày thường phát huy, quá bổn tỉnh đề thi chung là một chút vấn đề đều không có. Bất quá, muốn khảo càng tốt trường học, bọn họ trình độ lại là xa xa không đủ. Hảo học giáo không chỉ có riêng là khảo tĩnh vật, rất nhiều trọng bổn đều là khảo phong cảnh, phong cảnh phát họa, phong cảnh sát thái, ký họa. Không có gặp qua Tự nhiên họa không ra, cho nên nói, vẽ vật thực là ác không thể thiếu. Vì vẽ vật thực chuyện này, thời bối bối liên hệ rất nhiều người, rốt cuộc đây là trời cao lần thứ nhất nghệ thuật ban. Phía trước mọi người đều không có kinh nghiệm, vẽ vật thực ăn, mặc, ở, đi lại, đều cần thiết suy xét ở bên trong. Quan trọng nhất chính là an toàn, địa điểm còn muốn nắm chắc chuẩn, muốn tìm một cái thanh danh không tính đặc biệt đại, phong cảnh không tồi, nhưng là dân cư thưa thớt, các phương diện phương tiện lại đầy đủ hết, tốt nhất vẫn là mỹ thuật vẽ vật thực căn cứ. Không phải còn không có tuyển hảo địa phương sao? Thời Bối Bối vùi đầu vẽ tranh, thuận miệng nói, này đó địa phương nàng toàn chạy, chuẩn bị tương đương đầy đủ, liền bởi vì chuẩn bị ổn thỏa, cho nên mới phá lệ khó tuyển, có thể lựa chọn thật không ít, chọn đến hoa mắt. Tuân hiệu trưởng tuyển, nói là đi Giao Sơn. Tôn Lộ nói, "Gì? Giao Sơn?" Thời Bối Bối mặt lập tức trở nên dị thường cổ quái. Giao Sơn có chuyên môn mỹ thuật vẽ vật thực căn cứ, ly thành phố S cũng không tính đặc biệt xa buýt 4 cái giờ không sai biệt lắm liền đến chưa ra tỉnh theo lý mà nói này hẳn là một cái không tồi nơi đi nhưng là cơ hồ ở đệ nhất sóng bao gồm tôn lộ ở bên trong sở hữu lao sư đều đem dao Sơn loại bỏ bởi vì cái này địa phương quá nghèo xem trên mạng tư liệu dao Sơn cái này địa phương 9 tháng phân ban ngày nhật chết buổi tối đông chết to như vậy một cái dao sơn tiệm cơm muốn điểm tinh xảo điểm xào rau đều không có toàn bộ đều là cơm tập thể cư trú hoàn cảnh càng là kém cỏi Thời Bối Bối nhìn một chương đi qua người chụp ảnh chụp, chủ địa phương chỉ có thể nói an toàn, sạch sẽ lại là bảo đảm không được, bởi vì có bọn chó. Thời Bối Bối cảm thấy chính mình đều thực miễn cưỡng, chúng Chi dạo Man đi vơ đảo bạ lì đi theo bà ngoại ra trời cao đại thiếu gia, đại tiểu thư. Tựa hồ là đã nhận ra thời Bối Bối dị thường, tốt lộ nhún nhún vai, ta cũng không biết, đại tuyển 6 cái địa phương, cái nào đều khá tốt, nhưng là tuân hiệu trưởng nhìn một chút chúng ta bày ra địa phương, cũng chưa nhìn chúng, tuyển tới tuyển đi tuyển giao sơn. Nói là làm bọn học sinh thể nghiệm sinh hoạt. kia mang đội lao sư, định rồi không? Thời bối bối lại hỏi, bởi vì lần này vẽ vật thực, liên lụy đến thiết kế khóa, mang đội lao sư, thời bối bối vẫn là tương đối thận trọng. Người khẳng định chạy không thoát, những việc này nhi vẫn luôn là người tới xử lý, đổi cá nhân khẳng định không thành, ta có phòng vẽ tranh không có thời gian, viên tỷ chuẩn bị tháng 10 kết hôn, lần này khẳng định cũng không thể đi, Giang Vân sẽ đi, đến lúc đó không biết mập mạp lý có đi hay không. Tôn Lộ nghĩ, nghĩ Lại bổ sung một câu, đến lúc đó khẳng định không ngừng chúng ta mỹ thuật tổ những người này, phòng chừng còn muốn thêm một ít người. Người nào? Thời bối bối kinh ngạc, trừ bỏ bọn họ, còn muốn thêm người nào? Nghe được lời này, tốt lộ quỷ dị mà nhìn thoáng qua thời bối bối, tận hiện đáng khinh thái độ. Hiệu trưởng nói, sợ này đó học sinh sinh bệnh phát sốt muốn xứng cái bác sĩ, ơn, bạch giáo y thì cũng đi. Thời bối bối gật đầu, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, điều này cũng đúng, nếu là này đó hài tử lại ra điểm chuyện này. Ta giáo viên tư cách chứng phòng trường thật bị thu về và hủy. Biết muốn vẽ vật thực, bọn học sinh thực hương phấn, ai u, rốt cuộc thoát khỏi cái này phá hoa thất, rốt cuộc không cần mỗi ngày nghẹn ở chỗ này mỗi ngày mười mấy tiếng đồng hồ vẽ tranh. Nị mạ, lại không phải ngục giam, quản lý như vậy nghiêm khắc, thật là nghẹn chết cá nhân. Giao Sơn Tuy rằng Giao Sơn nơi này mọi người đều không đi qua, thậm chí không nghe nói qua, nhưng là cũng không đại biểu, bọn học sinh đối nơi này không có hứng thú. Không đi qua địa phương mới hảo chơi a. Bọn học sinh hứng thú bừng bừng, có học sinh thảo luận đến lúc đó xuyên cái gì quần áo, mang cái gì dày, có chút học sinh thậm chí nói, muốn hay không đâu ra máy ảnh phản xạ ống kính đơn, còn có đề nghị mang đồ ăn vặt, mang ăn, các loại hương phấn. Thời bối bôi rất có hứng thú nhìn học sinh nói đông nói tây, nam cung giác không quen nhìn những cái đó nữ sinh, ồn ào, ha, mang như vậy nhiều đồ vật làm gì, đến lúc đó mua là được. Lời vừa nói ra, thật nhiều học sinh đều phụ hòa lên. Cảm thấy có tiền cái gì đều có thể. Thời bối bối thần mã lời nói đều không có nói, chỉ là phân phó bọn học sinh mang đủ họa tài thuốc màu trang giấy quần áo cùng dược phẩm, đến nỗi đồ ăn vặt sự tình, thời bối bối một chữ cũng chưa nói. Bởi vì hiệu trưởng cố ý dặn do quá, chính là làm này đó hải tử đi rèn luyện, chính mình nếu là lắm miệng, kia này đó hải tử liền khởi không đến rèn luyện mục đích. Thời bối bối nghĩ, liền muốn cười, đừng tưởng rằng nàng không biết, này đó tiểu hôn đản sau lưng trộm, nàng nữ ma đầu Tiêu nàng khi pin là đèn, mỗi ngày ghé vào cùng nhau lầm nhầm lầm nhầm nói nàng nói vậy. Ha, lão sư cũng là rất mang thủ. Này đó hài tử cũng bất động đầu góc ngắm lại, nếu là giao sơn thật sự như vậy hảo, kia khẳng định yêu cầu rất nhiều tiền. Lấy tuân hiệu trưởng loại này tiền toàn bộ hoa ở lưỡi giao thượng, tính toán chi ly tính cách, căn bản là không có khả năng sẽ cho học sinh ứng ra. Chính là hiện tại, trường học tài đại khí thô trực tiếp bao học sinh phí dụ. Thô thô tính tính, ăn ở lộ phí, 15 thiên. Một cái hài tử thêm lên đều không có 500 đồng tiền. Nghĩ đến đây, thời bối bối xem học sinh ánh mắt không khỏi có chút đáng thương. Vô chi là phúc, lời này thật sự một chút sai đều không có. 9 tháng 11 ngày, vừa qua khỏi xong giáo viên tiết, sáng sớm 8 giờ, cao nhị bảy bàn sở hữu mỹ thuật sinh đều tề tiểu, xe buýt đã ngừng ở nơi đó. Bọn học sinh mang theo gấp giá vẽ bản vẽ nở nhiều đồ vật bao lớn bao nhỏ, xếp hàng lên xe. Đối với này đó quen làm xe tư gia học sinh. Đánh xe đều là một loại mới mẻ thể nghiệm, huống chi xe buýt. Nhưng thật ra không có học sinh ghét bỏ trường học cung cấp sản phẩm trong nước xe buýt, mỗi cái học sinh đều hưng phân dịu rít, còn có mấy nữ sinh tụ ở bên nhau, cầm di động lưu niệm gì đó. Cùng thời bối bối hợp tác rồi một nghỉ hệ tôn lộ cùng viên tố đều không có tới, thay thế chính là Giang Vân cùng mập mạp lý, nhớ tới Giang Vân cùng mập mạp lý 2 tiếng, thời bối bối như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh, hai tiếng đối tượng cùng chính mình ngồi ở cùng chiếc xe thượng thời bối bối nhịn không được trộm ngắm mập mạp lý cùng giang vân không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng tổng cảm thấy mập mạp lý kia đóng tiểu sơn thể tích tựa hồ nhỏ như vậy một ít chẳng lẽ là kỳ nghỉ giảm béo hưởng ứng ái đến kêu gọi sư sinh toàn bộ ngồi xong tài xế kiểm kê xong nhân số xe buýt lại chậm chạp chưa khai thời bối bối thật mở miệng do hỏi khi một thân hưu nhàn trang nam nhân xuất hiện ở trong tầm nhìn thời bối bối sướng sốt quên hắn thực xin lỗi ta đến muộn người tới xin lỗi nói thanh âm trầm thấp tràn ngập tư tính. Xe buýt có mấy nữ sinh ha ha cười, "Giao Yidi, ngài thật xoái." Phương A Vân lớn mật nói, khiến cho nam sinh một mảnh ồn ào thanh. "Cảm ơn, ta cũng là cho là như vậy." Nam nhân hơi hơi mỉm cười, đôi mắt cong thành trăng non trạng. "Thô thô tính tính, đây là thời bồi bối lưu giáo xem kỹ tới nay, khi cách nhiều tháng, lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tử Quân." Cùng đại gia đại tay mải tiểu hành lý thực không giống nhau, Bạch Tử Quân chỉ dẫn theo một cái túi du lịch Làm người chú ý chính là, hắn cánh tay kẹp một kiện rất dày áo gió. Hiện nhiên vị này cũng là bãi đủ quá giao sơn thời tiết tình huống. Phần 113 con túi du lịch, bạch tử quân một đường về phía trước đi, đương đi đến thời bối bối bên cạnh người, dừng lại bước chân, khi láo sư, bên cạnh có người sao. Thời bối bối khỏe miệng run rẩy toàn xe liền kém ngươi một cái, ngươi hỏi ta bên người có hay không người. Quá dôi trá, quá giả. Nhìn trong xe còn lại không tỏa cùng học sinh không được đánh giá ánh mắt. Thời bối bối thật ngượng ngùng làm đối phương đổi cái địa phương, dịch dịch ngông, thời bối bối ngồi ở xe buýt rửa cửa sổ xe vị trí, hành lang vị trí nhường cho nam nhân. Bạch tử quân đem hành lý đặt ở xe tòa thượng trên kệ để hành lý, một ngông ngồi xuống, nghiêng đầu mỉm cười, cảm ơn. Không cần. Thời bối bối khỏe miệng lại chịu một chút. Không có học sinh kinh ngạc bạch giáo ý kìa vì cái gì sẽ cùng nhà mình lao ban ngồi ở cùng nhau. Ở bọn học sinh trong lòng, bạch giáo ý kìa cũng là lao sư Lão sư cùng Lao sư ngồi ở cùng nhau hết sức bình thường. Giống như là hiện tại, Mỹ thuật tổ Lao sư đều cùng học sinh quan hệ không tồi, nhưng là lại không có một học sinh nguyện ý ngồi ở Lao sư chung quanh. Sa hoa xe buýt, không tỏa rất nhiều, bọn học sinh tụ tập ở phía trước nửa thành, mặt sau một phách còn lại là Lao sư vị trí, trung gian không vài bài vị trí. Người đều đến đông đủ sao. Phụ trách cùng dừng chân địa phương chắp đầu nhân viên công tác đứng dậy hỏi. Thời bối bối lên, so đối với danh sách điểm một lần tên. Xác định bọn học sinh đều đến đông đủ, một lần nữa ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, xe buýt xe chẩm rãi thúc đẩy. Thời bối bối ấn cái nút, điều chỉnh ghế dựa chỗ tựa lưng nghiêng độ, tìm một cái thoải mái tư thế, móc ra trong túi MP3 bắt đầu nghe ca, 4 cái giờ mới đến giao sơn, này 4 cái giờ cũng đủ làm nàng bổ vừa cảm giác. Mới vừa nhắm mắt lại, có người chụp một chút thời bối bối bả vai. Mở mắt ra, là mặt vô biểu tình bạch tử quân. Làm sao vậy? Thời bối bối hỏi. Hệ đai an toàn. Bất đồng với vừa rồi cùng học sinh nói chuyện trầm thấp dễ nghe, bạch tử quân đối thời bối bối nói chuyện khẩu khí thực đông cứng. A, cảm ơn. Thời bối bối hệ thượng đai an toàn. Sau đó dương giọng nói, đại gia chú ý một chút ta. hệ đai an toàn. Hừ hừ. Bên người người trong lô mùi phát ra khí thô, nghe đi lên rất giống là cười nhạo. Thời bối bối trợn trắng mắt, không tính toán lý người này. Chính là bạch tử quân lại không có tính toán buông tha thời bối bối, hai người mấy tháng không gặp. Bạch tử quân một chút đều không tính toán cùng thời bối bối khách khí, cùng thời bối bối giống nhau, hắn cũng ấn xuống cái nút, điều chỉnh nghiêm độ, khi cùng thời bối bối chỗ tựa lưng không sai biệt lắm nhất trí thời điểm, bạch tử quân nghe xong xuống dưới, hắn nhìn thời bối bối, thấp giọng nói, ngươi còn rất sẽ học đến đâu dùng đến đó. Thanh âm nói không nên lời trả phúng. Thời bối bối bĩu môi, không tính toán để ý tới cái này ăn súng nhi ra hỏa, đem đầu chuyển tới pha lê bên kia, nghe ca, nhìn ngoài cửa sổ về phía sau chạy như bay cửa hàng. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bạch tử quân gắt gao mà nhìn chầm chầm đối phương cái ốc, tức giận đến dương mắt nhìn. Tiểu đăng hoàng, cư nhiên dám cho ta chàng không thân. Buồn cười. Tác giả có lời muốn nói, ha ha ha. 107 ngươi nhìn xem ta a Cùng đồn đại vừa lúc tương phản, Bạch tử quân không có cùng phương đông nhiễm ở bên nhau, tuy rằng hai người còn có liên lạc, nhưng là cái kia liên lạc không quan hệ tình yêu, hoặc là phương đông nhiễm về tình yêu, nhưng là cùng hắn có quan hệ gì. Hắn đã từng nghĩ tới muốn cùng phương đông nhiễm hòa hảo, hai người thậm chí cùng đi nhìn địa ảnh, cùng phương đông nhiễm ở bên nhau thời điểm, bạch tử quân tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, không còn nữa đã từng ngọt nào. Bọn họ chi gian, hình như là cách một tầng mảng hoặc là một cái tiểu khe hở, nhìn như rất gần, trên thực tế rất xa. Không thể không thừa nhận, bạch tử quân đã từng là một cái thực chủ động người, thực chủ động săn diễm, nhìn đến cảm thấy hứng thú nữ nhân thực chủ động theo đuổi. Nhưng là cùng phương đông nhiễm chia tay lúc sau. Bạch Tử Quân cả người đều nhắc không nổi tinh thần, đối bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự. Thời bối bối, có lẽ là Bạch Tử Quân duy nhất cảm thấy hứng thú, muốn tiếp cận, nhưng là hai người chênh lệch lại như vậy đại. Bạch Tử Quân căn bản là không tin chênh lệch quá lớn tình yêu sẽ thật sự hạnh phúc, cô bé lọ lem cùng Bạch Mã Vương Tử thật sự có thể ở bên nhau. Xong việc hồi tưởng, Bạch Tử Quân cảm thấy, nếu là lúc ấy, thời bối bối cho chính mình một đinh điểm ám chỉ, hoặc là hắn đều sẽ trở nên thực chủ động đều sẽ nguyện ý dung cảm bán ra như vậy một bước, nhưng là không có đối phương trước sau đối chính mình không nóng không lạnh, bảo trì ở bình thường đồng sự quan hệ phàm vi, không có một đinh điểm ái muội. Lúc ấy thời bồi bồi có tân theo đuổi đối tượng thế một mảnh rất tốt, đáng tiếc cái kia đối tượng không phải hắn. Kỳ thật như vậy khá tốt, bạch tử quân nghĩ tới chúc phúc, ân muốn chúc phúc, ngươi tìm được hạnh phúc một nửa kia, thực hảo, ta vì ngươi cao hứng, trở lên đều là cho má. Hiện thực là. Hắn mới sẽ không chúc phúc đâu, bạch tử quân cảm thấy chính mình cái mũi đều mau khí hoài, cả người đều buồn bực, hắn bại bởi một cái người nhà quê, một cái làn da ngăm đen người nhà quê, một cái chỉ biết làm bánh rán người nhà quê. Bánh rán có gì đặc biệt hơn người, bạch tử quân lái xe đến siêu thị, mua một túi bột mì, thả thủy, hấp ở một khối, làm một đống lớn ngạnh bang bang, hoàng hồ hồ cùng bên ngoài mua hoàn toàn không giống nhau mỉ chưa lên men màn đầu. Nhìn những cái đó cứng rắn, đều lạc nha màn đầu. Bạch tử quân cả người đều hát cám. Hán thiếu niên đắc trí, từ nhỏ đến lớn đều là thiên tri kiêu tử, học cái gì đều đặc biệt mau. thế nhưng chỉ không được một đống màn thầu. Rất nhiều lần, Bạch tử quân tưởng cấp thời bối bối gọi điện thoại, đối nàng nói, ta sẽ không làm bánh rán, sẽ không làm màn thầu, ta sẽ trưng cơm, ta mỗi ngày cho ngươi trưng cơm, ngươi cùng ta biết không. Nhưng là nghĩ nghĩ, lời này thật sự là quá xuẩn, cầm di động, Bạch tử quân lại từ bỏ. Vì thế như vậy một do dự. Hắn liền chờ đến lúc đó bối bối ngồi ở cái kia than đen đầu xe đạp mặt sau, cùng 502 dính mông giống nhau, hạ không tới. Thời bối bối thật sự cùng cái kia ở nông thôn than đen đầu ở bên nhau. Hai người cười đến cùng ngốc tử giống nhau, hắc là sẽ lây bệnh, đến lúc đó sinh hạ tới hải tử sẽ là bao công. Bạch Tử Quân hâm mộ ghen tị hận. Sau lại, Phương Đông Nhiễm tìm chính mình, phóng thấp tư thái Phương Đông Nghiễm, từng làm chính mình tâm niệm vừa động. Kia đoạn thời gian, hắn thật sự nghĩ tới, muốn cùng Phương Đông Nghiễm ở bên nhau. Phương Đông Nhiệm dù sao cũng là hắn mấy năm nay duy nhất để ở trong lòng nữ hài, hơn nữa hai người môn đang hộ đối. Chính là, thật sự ở chung thời điểm, Bạch Tử Quân phát hiện, thật sự trở về không được. Có một số việc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Bạch Tử Quân cùng Phương Đông Nhiệm hòa bình tiếp nhận rồi bọn họ thật sự chia tay sự thật. Phương Đông Nhiệm bình viễn đều là lý trí, chẳng sợ nàng thập phần không căm lòng, cũng sẽ không chết triền lạc đánh. Nàng đôi khi sẽ ước Bạch Tử Quân, lấy bằng hưu danh nghĩa. Bạch Tử Quân sẽ kéo lên sư huynh Phó Ước, rõ ràng là ba người, bị trường học lão sư gặp được vài lần, đồn đãi liền thay đổi dạng. Bạch Tử Quân phòng y tế cùng hiệu trưởng văn phòng, phòng họp thuộc về cùng cái tầng lầu, nhưng là cái kia tầng lầu lại không thuộc về lão sư văn phòng, hắn phòng y tế ly lão sư văn phòng rất xa, ly toàn bộ trường học trung tâm đều rất xa, thuộc về tin tức phong bế địa phương. Lão sư tự nhiên sẽ không chạy đến Bạch Tử Quân trước mặt khua môi múa mép, chỉ biết sau lưng trộm mà nghị luận Bạch Tử Quân cùng Phương Đông nghiêm sự tình các lao sư nhận định bạch tử quân cùng phương đông Nghiễm vẫn là ở bên nhau cái kia người nước ngoài chỉ là hai người dùng để tránh thai mắt của người tới rồi đồn đãi cuối cùng liền người nước ngoài đều tỉnh đi bạch tử quân cùng phương đông Nghiễm hẹn hò ân hai người hòa hảo lời đồn làm bạch tử quân từ thất tình người đàn ông độc thân biến thành ăn hồi đầu thảo xuẩn con ngựa trắng xe buýt một đường đi trước bọn học sinh nói nói cười cười thời gian còn chưa tới nửa giờ liền ăn thượng hủy đi đồ ăn vặt hủy đi đồ ăn vặt Uống đồ uống uống đồ uống, ngày hôm qua thời bối bối sáng sớm khiến cho bọn họ trở về thu thập đồ vật, bọn họ này đó công tử ca đại tiểu thư nào dùng đến chính mình thu thập, đồ vật tất cả đều là trong nhà aji cấp trang đến, chính bọn họ liền trang đến đồ ăn vặt. Ăn đồ ăn vặt, đôi khi cũng không đại biểu đói, ăn đến là một loại tâm tình. Bọn học sinh xảo thành như vậy, thời bối bối tự nhiên ngủ không được, miễn cưỡng xem như nhắm mắt dưỡng thần thôi, bọn học sinh mang theo ăn đồ vật, đều không có quên lão sư. Lá ban Ăn bánh quy không?" Nữ sinh Dương giọng hỏi. Bởi vì quá hưng phấn, một không cẩn thận lão ban đều ra tới. Thời Bối Bối rất mệt, ngày hôm qua buổi chiều nàng đi siêu thị mua sắm một đống giam đông, bánh nén khô, còn có các loại khô bò, huấn thịt, thức ăn chay bên kia khẳng định là có, nhưng là thịt gì đó, phòng trưng liền rất thiếu, làm vô thịt không vui thời Bối Bối, không có khả năng hủy khuất chính mình dạ dày, trừ bỏ một kiện siêu hậu áo lông vũ, thời Bối Bối mang toàn bộ đều là áp đói đồ ăn. Mua sắm xong đồ vật, Nàng còn muốn vẽ tranh, lần này rời đi nửa tháng, trang ép còn tiếp khẳng định là muốn dừng, rừng, ít nhất muốn trước họa ra tới một phen. Hòa xong họa, liền dạng sáng 2 điểm, lại cứ sáng sớm 8 giờ liền phải tập hợp. Thấy học sinh như thế hăng hái, thời bối bối cũng không hảo mất hứng, lắc đầu, ta không ăn, các ngươi chính mình lưu trữ. Ta mang theo thật nhiều đâu, lão sư tiếp theo. Nữ sinh nói, hướng mấy cái lao sư ném qua đi bánh quy, nữ sinh ném thực chuẩn, giang vân, mập mạp lý, thời bối bối. Bạch Tử Quân, ai gặp thì có phần. Thời Bối Bối thật muốn cấp bọn học sinh nói, "Đừng ăn, đến lúc đó có các ngươi khóc gặp thời chờ." Nhưng là nghĩ đến tuân hiệu trưởng cố ý dặn dò chịu khổ giáo dục, thời Bối Bối lại đem kêu lời nói nuốt xuống đi. "15 tiên đâu?" Ai? Bọn học sinh liêu bọn họ, tự nhiên sẽ không chú ý tới phía sau lão sư động tĩnh, trung gian còn cách một khoảng cách, chỉ cần không phải đặc biệt lớn tiếng nói chuyện, nhỏ giọng điểm giống nhau đều là nghe không được. Bạch Tử Quân nhìn buồn ngủ thời Bối Bối, nhịn không được hỏi: Buổi tối không ngủ. Bạch tử quân thanh âm rất nhỏ, không bằng bọn học sinh giọng đại, mang theo thai nghe, phóng âm nhạc, thời bối bối liền nhìn đến bạch tử quân miệng lúc đóng lúc mở, nghĩ nghĩ, tháo xuống một cái thai nghe, nói cái gì. Bạch tử quân nhịn không được lại lặp lại một bên lời nói mới rồi, buổi tối không ngủ. Thời bối bối lắc đầu, không nghỉ ngơi tốt. Nói xong lại mang lên thai nghe. Nguyên tưởng hỏi lại vì cái gì không nghỉ ngơi tốt, nhưng là nhìn đến thời bối bối này phó lạnh leo bộ dáng, bạch tử quân lại nhìn không được toát ra hỏa tới. Tưởng phát tác, lại tìm không thấy lý do. Bạch Tử Quân ra mặt là cỡ nào hậu, Nếu Thời Bối Bối không muốn cùng hắn nói chuyện, Bạch Tử Quân liền khắc tìm khác lý do, cùng Thời Bối Bối tiếp xúc, hắn lại chọc chọc Thời Bối Bối. Thời Bối Bối không thèm nhìn hắn. Hắn tiếp tục chọc, Thời Bối Bối có chút phiền, trừng lớn mắt, căm tức nhìn Bạch Tử Quân, rỉ mạ rốt cuộc muốn làm cái gì? Bạch Tử Quân thấy Thời Bối Bối rốt cuộc nhìn thẳng vào hắn, nhịn không được cười, hắn thanh âm ép tới rất thấp, ta cũng muốn nghe. Chỉ vào thời bối bối trên lỗ thai thai nghe. Thời bối bối phẫn nộ tột đỉnh, ngươi một cái có bạn gái hái hoa ngắt cỏ làm cái gì? Làm một cái người trưởng thành, thời bối bối nhưng không cho rằng bạch tử quân này phiên hành động chỉ là chọc chính mình chơi, nếu là lấy trước đối phương độc thân cũng liền thôi, hiện tại đâu, đều có bạn gái, còn chê yêu chọc chính mình, ngươi ra hỏa này có phải hay không có bệnh a không sợ làm tam làm bốn đến hoa liều a Thời bối bối trong lòng ở cuồng phung tảo nhưng là mặt ngoài lại một chút đều không hiện chỉ là đơn thuần làm lơ nói thành thật lời nói thời bối bối rất thất vọng nàng cho rằng bạch tử quân hoa tâm đã sửa hảo biến thành hảo nam nhân không nghĩ tới đối phương cái gọi là sửa hảo cũng chỉ là một đoạn thời gian cậu không đổi được an tưởng gì đó thật là quá yêu thương phần 114 bạch tử quân thấy thời bối bối không thèm nhìn chính mình trong lòng thập phần không thoải mái hắn cũng biết chính mình có điểm nhảm chán nhưng là hắn chính là ước chế không được chính mình gây sự tâm tư thấy thời bối bối thật sự không thèm nhìn chính mình Bạch tử quân lại không lời nói tìm nói, ngươi cái kia bạn trai đâu, ta thật dài thời gian nhưng không gặp hắn, ngươi rời đi thời gian dài như vậy, hắn sẽ không nói ngươi. Trên thực tế, Bạch tử quân đã sớm biết thời bối bối cùng cái kia bạn trai chia tay. Bạch tử quân vẫn là có xem tin tức, kia đoạn thời gian, TV trời cao thiên đưa tin thời bối bối bạn trai tin tức, theo lý mà nói, bạn trai bị thương hồi bổn thị, thời bối bối cái này bạn gái như thế nào cũng nên cùng đi, thời gian dài như vậy, chính mình cũng không thấy nam nhân kia. Hơi chút tìm hiểu một chút tam viện tình huống, sẽ biết. Tam viện Bạch Tử Quân nhận thức bác sĩ nói, Vương Đại Phu là độc thân, không có bạn gái. Bạch Tử Quân lầm trình tự, cho rằng động đất phát sinh phía trước hai người cũng đã chia tay. Hắn nói lời này, chính là vì kích thích một chút thời bồi bối, nghĩ làm thời bồi bối phản ứng một chút chính mình, cho dù là không tình nguyện, sinh khí cũng hảo, phẫn nộ cũng thế, liền phản ứng một chút chính mình. Hắn này không phải cũng rất nhàm chán sao. Nghe xong Bạch Tử Quân nói, thời bối bối sắc mặt tuy rằng không thay đổi nhưng là tâm lại trầm đi xuống. nay trong nháy mắt bạch tử quân cợt nhà bộ dáng, làm thời bối bối không này nhiên nhớ tới vương đại trụ nghiêm túc bộ dáng, cũng nhớ tới vương đại trụ cha mẹ khóc lóc rời đi bộ dáng. bạch tử quân nói lên chuyện này, xem như chọc chúng thời bối bối chỗ đau. thời bối bối vẫn luôn cảm thấy chính mình từ nhỏ không có đã làm cái gì đại sai sự, nhưng là vương đại trụ sự tình lại làm thời bối bối cảm thấy chính mình không chỉ có ích kỷ, vẫn là một cái chết không có lương tâm người. Nàng cô phụ một cái như vậy thích chính mình nam nhân, nam nhân kia thực thiện lương, phù hợp chính mình hết thể tiêu chuẩn, hắn khỏe mạnh thời điểm đối chính mình thực hảo, đương hắn sinh bệnh, chính mình lại chạy mất. Thời bối bối hận chính mình vô năng, hận chính mình ngu, nhưng là đồng thời lại nhịn không được giận cho đánh mèo bạch tử quân. Ngươi dựa vào cái gì chạy đến ta trước mặt nói chuyện này? Thời bối bối thật sự rất muốn chịu bạch tử quân một cái miệng rộng, lạnh lùng mà nhìn đối phương, nói, quan ngươi chuyện gì? Trong hiện thực đâu? Thời bối bối lại sợ hãi chung quanh khác thường ánh mắt, học sinh phê bình, lựa chọn trầm mặc. Nàng nhắm hai mắt lại, nói cho chính mình, coi như bạch tử quân một đoàn không khí, hoặc làm một cái thí, làm lơ thì tốt rồi. Nhìn bình tĩnh, trên mặt không có một tia gợn sóng thời bối bối, bạch tử quân nhíu mày, trong lòng nghẹn muốn chết. uy ngươi chọn mắt xem ta a ta như vậy xoái, làm ngươi miễn phí xem, không thu ngươi tiền. 108 hắn thấy được toàn thế giới. Với bạch tử quân thời bối bối dương cung bạt kiếm không khí so sánh với, mập mạp lý cùng Giang Vân tắc cua đồng nhiều. Mập mạp lý cũng biết chính mình này hình thể, thực tự giác ngồi ở cuối cùng một loạt liền lên ghế trên, so thời bối bối bọn họ vị trí càng dựa sau. Mập mạp lý một cái mông ngồi hai người vị trí, Giang Vân tắc ngồi ở bên trong, cùng thời bối bối cách một loạt trâu ngồi, một cái hành lang. Nghiêng đầu, Giang Vân vừa lúc có thể nhìn đến bạch tử quân cùng thời bối bối. Dung khỉu tay thọc thọc mập mạp lý cánh tay thượng thịt mỡ giang vân hạ giọng Mập mạp, kia hai người có phải hay không thực cua đồng? Phương hướng chỉ hướng thời bối bối cùng bạch tử quân. Mập mạp lý biểu môi, thí, nơi nào cô đồng? Nhìn đến mập mạp lý không cho là đúng biểu tình, Giang Vân tiếp tục hạ giọng nói, ta trước kia liền cảm thấy kỳ quái, kia bạch giáo y đi nhìn nhưng không giống như là cái lòng nhiệt tình, như thế nào cố tình đối mỹ thuật tổ như vậy đệ bụng, ta trước kia cho rằng hắn là coi trọng ta, khi đó ta còn mặt đỏ tim đập đầu, hiện tại mới suy nghĩ lại đây, hắn không phải thích bối bối đi. Ha, người ánh mắt nhất quán không hảo. Tiên kia vẻ mặt thận hư dạng, đáng khinh lại hoa tâm, nơi nào xứng đôi nữ thần? Mập mạp Lý kiên quyết phủ định. Lên khen. Từ Mập Mạp Lý nói, Giang Vân trong đầu tựa hồ bắt giữ tới rồi nào đó quỷ dị trọng điểm. Ngươi như thế nào biết hắn thận hư? Ngươi thử qua. Giang Vân ánh mắt sáng ngời có thần, nhìn Mập Mạp Lý tâm can buồn bủn nhảy, mặt trong nháy mắt liền đỏ. Này quạt mẹ như vậy nhìn chính mình làm gì? Quái ngượng ngùng. Giang Vân nguyên bản là nói dỡn một câu. Nhìn đến mập mạp lý này biểu tình thật sự không lời gì để nói, gia hỏa này như thế nào đột nhiên phấn mặt hàm xuân lên, hay là thật làm chính mình nói đúng, hắn đối bạch tử quân có tâm tư. Làm cái gì a? Loại này toàn dân gay tình tiết không nên là trong tiểu thuyết sao? Chẳng lẽ mập mạp lý rốt cuộc gì tình biệt luyến, đem tâm tư từ thời bối bối trên người di đi, sau đó yêu thích thời bối bối nam nhân? Phúc, biểu khôi hải. Giang Vân cũng biết, bên cạnh người nam nhân vĩnh viễn không phải là gay, càng sẽ không thích nam nhân. Hắn thích nữ nhân, hơn nữa là xinh đẹp nữ nhân. Trong lòng có chứng chứng cảm giác mất mát. Vô luận thích ai, đều không phải là chính mình. Giang Vân biết, chính mình không xinh đẹp. Giang Vân có chút hề hoài, là từ khi nào bắt đầu đâu, nàng thế nhưng đối bên người tên mập chết tiệt có một meo meo hảo cảm. Hết thể chuyển biến còn muốn từ mập mạp lý từ lưu sơn vẽ vật thực trở về nói lên. Mập mạp lý là toàn bộ mỹ thuật tổ cuối cùng một cái biết Giang Vân thất tình người. Vô luận là học sinh thời đại, cái nào thời kỳ đồng học. Trên cơ bản đều là tốt nghiệp lúc sau, liền rất thiếu lại liên hệ, Giang Vân cùng mập mạp lý cao trung tốt nghiệp lúc sau, cũng không có ở một cái đại học, hai người đường ai nấy đi, từ biệt chính là 4 năm, 4 năm lúc sau, lại lần nữa tương phùng, không thể không làm người cảm thán vượn phân A. Ở mập mạp lý trong lòng Giang Vân chính là cái thuần gia môn nhi, chứ bỏ không có kia căn dưa chuột, căn bản là không phải nữ nhân, nữ nhân là cái gì, nữ nhân hoặc là giống như là viên tỷ như vậy, bề ngoài cường thế nhưng là thập phần quan tâm người. Hoặc là giống như là tôn lộ như vậy, hào phóng thể, tốt nhất giống thời bối bối như vậy, thỏa thỏa nữ thần, liền không cần Giang Vân như vậy, muội tử bề ngoài, hán tử tâm, hơn nữa vẫn là một cái mọi chân đại hán. bị thôi học sinh thời đại, làm mập mạp lý cùng Giang Vân vẫn luôn là làm trái lại, ở mập mạp lý trong lòng Giang Vân vẫn luôn là một cái không gì chặn được người. Không nghĩ tới, như vậy vô tâm không gan ra hỏa, thế nhưng sẽ vì một cái ăn cơm mềm nam nhân khổ sở thành dáng vẻ kia. Thật là quá bất ức. Mập Mạp Lý thật là nhịn không được khinh Bỉ cái này lao đồng học. Khinh Bỉ lúc sau, lại có một ít nói không nên lời nín thở cảm, ta đều không có như vậy khi dễ nàng, ngươi dựa vào cái gì a? Vì thế Mập Mạp Lý tìm tới Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm lúc trước bị thời bối bối cùng tôn lộ hai người liên thủ, tấu đến thất điên bắt đảo, nằm ở bệnh viện một tháng mới nhanh nhẹn, công tác đều thiếu chút nữa ném. Biết được Mập Mạp Lý ý đồ đến, Tiểu Bạch Kiểm cũng thực tức giận, còn chưa đủ, xương sao luôn là quân lấy ta. Tiểu Bạch kiểm trực tiếp là nói năng lỗ mãng, không chỉ có vũ nhục mập mạp lý, còn liên quan vũ nhục Giang Vân, nói lao khó nghe. Mập mạp lý từ nhỏ liền nghe người khác cười nhạo lớn lên, cái gì khó nghe chưa từng nghe qua, bắt đầu hắn còn có thể chịu, nhưng là sau lại, đương Tiểu Bạch kiểm bắt đầu vũ nhục Giang Vân thời điểm, mập mạp lý liền sinh khí, ngươi cái ăn cơm mềm, đừng cho là ta không biết, ngươi hoa Giang Vân bao nhiêu tiền, ngươi từ đầu đến chân một thân hàng hiệu, kém cỏi nhất biểu còn năm vạn khối, đều là Giang Vân cấp nị mạ thế nhưng học nhân ra suất quỹ làm tiểu bạch kiểm liền phải tuân thủ tiểu bạch kiểm chuẩn tắc Ngươi người này quá không có chức nghiệp đạo đức vì thế không thể nhịn được nữa mập mạp lý một móng đuốt lóe tiểu bạch kiểm một cái tát trực tiếp đem tiểu bạch kiểm phiến tới rồi một mét ngoại đương tiểu bạch kiểm kêu cha gọi mẹ bắt được một chút cơ hội hướng Giang Vân cầu cứu Giang Vân vội vàng đuổi tới thời điểm mập mạp lý chính một ngông ngồi ở tiểu bạch kiểm trên người còn cầm tùy tay lấy đến bút mạ cờ ở tiểu bạch kiểm trên mặt viết ta là tiện nhân bốn chữ kia trường hợp Đó là tương đương đồ sộ. Xong việc, Giang Vân đối mập mạp lý nói, đừng ô bế người tay. Đơn giản một câu, mập mạp lý mạc danh cao hứng bài thiên. Liên bởi vì chuyện này, Giang Vân cùng mập mạp lý quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Hai người nói chuyện không hề dương cung bạc kiếm, gọi điện thoại thời điểm cũng không lẫn nhau thứ nhi đối phương. Thường xuyên qua lại, hai người quan hệ thế nhưng có chất đột phá, bắt đầu hướng khuê mật trên đường phát triển. Cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nàng bồi hắn rèn luyện thân thể giảm béo, hắn cho nàng làm tốt ăn độ vật. Mập mạp Lý vẫn là cái kia mập mạp Lý, thân khoan thể béo, thói quen tính thất tình, thói quen tính truy nữ hài, nhưng Giang Vân lại kinh tủng phát hiện, chính mình không thể hiểu được đối Mập mạp Lý có hảo cảm. Thích thượng ai không tốt, thích thượng như vậy một cái đáng khinh mập mạp, Giang Vân tích tụ. Uy, như thế nào không nói? Mập mạp Lý nhịn không được hỏi, Giang Vân nửa ngày đều không thèm nhìn chính mình, Mập mạp Lý nhịn không được mở miệng nói chuyện. Giang Vân lão ưu hoán mà nhìn bên người mập mạp, nàng đột nhiên nhớ tới một việc, cái này mập mạp giống như, chưa bao giờ che giấu quá, thích chính mình bằng hưu tâm tư. Nhịn không được ánh mắt liếc về phía ngủ đến trời đất ưu ám thời bồi bối, Giang Vân buồn bực, mỹ nữ chính là mị nữ, liền tính là ngủ đến cùng heo giống nhau, chạy nước miếng, vẫn là làm người cảm thấy thực đáng yêu, rất đẹp. Đừng lý ta. Giang Vân nhịn không được nói, ta sợ ta sẽ nhịn không được tấu ngươi. Sao, vì sao tấu ta? Mập Mạp Lý không hiểu ra sao, mắt nhỏ híp mắt thành một cái đen như mực vùng. "Tấu ngươi còn cần lý do?" Giang Vân cười nhạo. Mập Mạp Lý nhìn bên cạnh người nữ hài sáng ngời đôi mắt, cùng khoe miệng không chút nào che giấu trống trọc, trong lòng có chút khổ sở, hắn vươn cánh tay, đặt ở Giang Vân trước mặt, thực thành thật mà nói, "Mỗi lần ngươi tâm tình khó chịu, đều sẽ tấu ta, nếu là tấu ta có thể làm ngươi tâm tình sảng, vậy ngươi tấu đi." Giang Vân nghe xong lúc sau, trong lòng toàn toàn chướng rướng. "Ngươi đừng với ta tốt như vậy." Giang Vân nhỏ giọng nói, trừ bỏ nàng chính mình, không ai nghe thấy. Bao gồm mập mạp Lý, mập mạp Lý chán nản gãi gãi đầu, không rõ vì cái gì Giang Vân đột nhiên cảm xúc hạ xuống. Nữ nhân tâm thật là đáy biển châm a, lại có thể nói học sinh, tỷ như nam cung giác, liên tục nói thượng một tiếng dưới cũng liền không lời nào để nói. Hai cái giờ sau, trong xe dần dần an tĩnh xuống dưới, thời bối bối dựa vào cửa sổ xe, đầu luôn là chạm vào ở cửa sổ xe thượng, ngủ không yên ổn. Hiện tại đi đều không phải là là cao tốc, mà là còn chưa tu hảo quốc lộ, trên đường có chút sóc nảy, lui tới xe rất nhiều, xe trong chốc lát mau một hồi trưởng, thực không xong. Bạch tử quân nhìn thời bối bối ngủ khi nhăn lại mày, có chút nói không nên lời đau lòng. Hắn tưởng nói, nàng có thể dựa vào trên vai hắn. Bất quá liền tính là nói, thời bối bối phòng trừng cũng sẽ không làm như vậy đi, hồi tưởng lên thời bối bối ở trường học thời điểm, trời cao rất nhiều nam lão sư đều đối thời bối bối biểu hiện ra hảo cảm nhưng là nàng lại trước sau cùng nam lão sư bảo trì khoảng cách nàng trung quanh luôn là vây quanh rất nhiều nữ lão sư trưởng thành cái dạng này nữ tính duyên có thể hảo thật sự xem như một kiện thực thần kỳ sự tình nàng nhất định là đã nhận ra tâm tư của hắn cho nên mới sẽ xa cách hắn đối hắn phá lệ có cảnh giác nàng đem chính mình bảo hộ cũng thật hảo cuộn tròn ở chính mình sát trùng thử tính đem dâu vươn sát ngoại đương bên ngoài phát sinh một chút gió thổi cỏ lay khi có lùi về chính mình sát trùng Bọn họ băn khoăn vĩnh viễn đều là nhiều như vậy, đều là sợ hãi chia tay người. Thân trọng, bắt bẻ, kinh sợ, lo được lo mất. Hết thảy hết thảy đều là sợ hãi, tương lai sẽ chia tay. Phần 115. Bạch tử quân cảm thấy chính mình như là xe điện si hán, thế nhưng học nhân ra rình coi, rình coi đối tượng, vẫn là đối chính mình khinh thường nhìn lại thời bối bối. Có lẽ không chiếm được mới là tốt nhất. Chính mình đối thời bối bối tâm tư, có lẽ cũng là như thế này. nang thức hảo lại không thích hợp chính mình. Hắn rõ ràng biết, không nên trêu chọc người như vậy, hai người xa cách đối lẫn nhau đều là chuyện tốt nhi, nhưng là hắn chính là nhịn không được, nhìn đến nàng liền tưởng ghé vào bên người nàng. Giống như là ong mật cùng hoa tươi, rồi bỏ cùng rã rưởi. Hào đi, mặt sau một cái hình dung từ có điểm. Có lẽ là trời cao nghe được Bạch Tử Quân đồng học kêu gọi, lúc ấy Bối Bối thật sự ngủ lúc sau, đầu vô ý thức cọ ác cọ, sau đó liền chuyển qua tới, Bạch Tử Quân thấy được thời Bối Bối chính mặt, tiểu tâm can bùng bùng. Hắn điều chỉnh một chút chỗ tựa lưng, làm chính mình chỗ tựa lưng hơi chút so thời bối bối chỗ tựa lưng về phía trước một chút. Thời gian một phân một phân quá, thời bối bối lâm vào hoàn toàn giấc ngủ trạng thái. Ngủ đến trời đất ưu ám. Vô ý thức chung, thân thể của nàng bắt đầu tự giác tìm kiếm tương đối thoải mái tư thế. Bùm, bùm, bùm. Một cm, hai cm, tăm cm. Bạch tử quân nghe được chính mình mãnh liệt, tiếng trống giống nhau tiếng tim đập. Gần, tựa hồ lại gần. Đương bả vai cảm nhận được đến từ nữ hải phần đầu trọng lượng, bạch tử quân nhịn không được nở nụ cười. Vừa rồi, sở hữu thần trương toàn bộ hóa thành thắng lợi vui sướng. Khoe miệng ước chế không được mỉm cười lên. Nàng dựa vào hắn. Giờ phút này, trên vai hắn, tựa hồ chính là toàn thế giới. Ta nghe được chính mình tim đập. Lúc này đây, ta sẽ không buông ra ngươi. 109 kỳ thật bọn họ mới rất xứng đôi. Đại khái là ông trời nghe được bạch tử quân trong lòng cầu nguyện. Kế tiếp lộ trình vẫn luôn thực thuận lợi Xe không có tiếp tục sóc này, cũng không có phanh gấp một loại tình huống. Ngủ thời bồi bối, cứ như vậy dựa vào trên vai hắn, hắn có thể cảm giác được đối phương gương mặt nhiệt độ. Bạch tử quân làm một sự kiện, hắn từ trong túi móc ra di động, điều chỉnh tới rồi tinh âm, đem giờ khắc này, vĩnh viên ký lục xuống dưới. Đây là nàng cùng hắn lần đầu tiên thân mật tiếp xúc. Bọn họ về sau còn sẽ có rất nhiều rất nhiều cái cơ hội như vậy. Bạch tử quân cùng thời bồi bối hô động, ngồi ở hàng phía trước học sinh tự nhiên là sẽ không biết. Nhưng là ngồi ở phía sau bọn họ Giang Vân cùng mập mạp lý lại xem đến rõ ràng. Giang Vân có chút hâm mộ, lại có chút vui mừng, bạn tốt nói không chừng thật sự có thể thu hoạch một phần thuộc về nàng tình yêu, vô luận kết quả như thế nào, ít nhất có cái nam nhân, nguyện ý như vậy cẩn thận đối đãi nàng, mà chính mình tình yêu, lại không biết ở phương nào. Hào hạnh phúc! Giang Vân nhịn không được phát ra cảm khái. Ta bả vai cho ngươi dựa, không thu tiền. Bên cạnh người mập mạp lý nghe được, nhịn không được nói. Giang Vân rầu rĩ mà cười, "Thiếu tới, ai hiếm lạ. Nàng mới không cần người khác đáng thương." Mập Mạp Lý nghe xong, trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát. Mập Mạp Lý rất muốn đối Giang Vân nói, "Ta không có Bạch Tử quân cao, cũng không có Bạch Tử quân xoái, nhưng là ta bả vai so Bạch Tử quân rộng lớn nhiều, thịt nhiều rắn chắc, là gối đầu như một người được chọn, ngươi dựa một lần liền biết là ngươi muốn." Nhưng là hắn không dám, hắn sợ Giang Vân chê cười hắn. Nghĩ, Mập Mạp Lý nhịn không được giận chó đánh mèo lên. Nhìn chằm chằm Bạch Tử Quân cái hốt, ai nói nam nhân sẽ không ghen ghét, nam nhân đôi khi cũng là rất hẹp hòi nhi. Ở mập mạp Lý căm Tức nhìn Bạch Tử Quân trong náy mắt, xuất phát từ chức nghiệp mẫn cảm, Bạch Tử Quân cảm thấy cái hốt có điểm nhiệt, nhịn không được quay đầu lại, sau đó, thấy được hai hai mắt thần khác nhau đôi mắt. Sáu mục tương đối, Bạch Tử Quân ngồi đối diện ở nghiêng phía sau hai người mỉm cười. Trong mắt ý đồ tâm, không cần nói cũng biết. Giang Vân nhịn không được lộ ra mỉm cười, mập mạp Lý cười đến thực giả vừa rồi hắn còn ở trường nhân ra, hiện tại tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy khôi phục lại. Bạch tử quân dường như không có việc gì quay đầu, thời bối bối dựa vào bạch tử quân trên vai, bạch tử quân điều chỉnh một chút chính mình tư thế, đầu vai hướng thời bối bối phương hướng. Thật tốt đẹp. Giang Vân nhịn không được ở trong lòng nói. Nàng không có chú ý trên mặt nàng biểu tình, là như vậy hâm mộ, vì thế nàng cũng không có nhìn đến phía sau mập mạp lý dối dám ánh mắt. Thời bối bối tỉnh lại thời điểm, đã là một giờ sau sự tình ngủ đủ rồi, liền rất tự nhiên tỉnh lại. Lúc này xe buýt rất an tĩnh, 90% trở lên học sinh đều đang ngủ, giữ lại 10% còn lại là mơ màng sắp ngủ. Thời Bối Bối có chút mờ mịt, khai tỉnh lại thời điểm, người đều có như vậy trong nháy mắt mơ hồ. Bất quá một lát sau, nàng tỉnh táo lại. Ngẩng đầu, nàng nhìn đến đồng dạng mơ mơ màng màng bạch tử quân, bạch tử quân cũng ngủ, ngủ bạch tử quân đầu khẽ tựa vào thời Bối Bối trên đầu, hai người ai thật sự gần. Thời Bối Bối mặt một chút đỏ Lên, nàng thực xấu hổ. Chính mình như thế nào từ cửa sổ bên kia chạy tới bạch tử quân trên vai, ngẩng đầu nhìn nhìn bạch tử quân, bạch tử quân tựa hổ còn đang ngủ. Vô luận là thật ngủ vẫn là giả ngủ, thời bối bối đều phi thường cảm tạ hắn giờ phút này không có mở to mắt, bằng không chính mình xấu hổ đã chết. Trên thực tế, ở thời bối bối nhúc nhích trong nháy mắt kia, bạch tử quân liền tỉnh, hắn nguyên bản liền không có ngủ thật sự thụ, một chút động tĩnh đủ để cho hắn tránh thoát chu công ốm ốc, hắn không có mở mắt ra Thuần Túy là không nghĩ nhìn đến thời Bối Bối chán ghét cự tuyệt ánh mắt. Giờ khắc này, Bạch Tử Quân cũng ở cười nhạo chính mình, hắn lại như thế sợ hãi thất bại. Tạm dừng một lát, Bạch Tử Quân ở trong lòng tính kế hảo thời gian, cảm thấy thời Bối Bối hiện tại hẳn là điều chỉnh tốt cảm xúc, đếm 1 2 3, Bạch Tử Quân mở mắt. Quả nhiên, thời Bối Bối đã thu thập hảo hết thảy, hai nghe cũng ở lỗ thai phóng, tựa hồ ở nghiêm túc nghe ca. Nếu nàng cơ bắp không phải như vậy cứng đờ, biểu tình không phải như vậy sợ hãi, Bạch Tử Quân nói không chừng thật sự cho rằng đối phương chỉ là đơn thuần nghe ca, nghĩ Bạch Tử Quân ở trong lòng cười, nguyên lai nàng cũng không phải không có một chút cảm giác. Ánh mắt lướt qua thời bối bối gương mặt, nàng rõ ràng mặt đỏ, lại giả vờ bình tĩnh. Bạch Tử Quân trong lòng lại là vui mừng, lại là buồn bã. Nếu là thời bối bối không tỉnh thật là có bao nhiêu hảo. Thấy Bạch Tử Quân ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, thời bối bối có chút xấu hổ, nàng nhớ tới chính mình mấy giờ trước đối Bạch Tử Quân ác ngữ tương thêm, nàng không tin. Chính mình lảng tránh hành động, Bạch Tử Quân nhìn không ra. Nàng trong lòng cũng có chút không thoải mái, có chút ảo não, đầu mình hạt dưa như thế nào liền chạy đến nhân ra trên vai đi. Xấu hổ mà cười cười, thời bối bối tháo xuống một con thai nghe, muốn nghe sao? Phía trước Bạch Tử Quân nói muốn nghe ca. Bạch Tử Quân cũng nhớ tới phía trước thời bối bối cự tuyệt, cười, có lẽ là bởi vì vừa rồi thân mật tiếp xúc. Lúc này đây, Bạch Tử Quân cũng không có ra tiếng chào phúng, mà là thực thuận theo tiếp nhận thai nghe. Cảm ơn. Bạch Tử Quân thanh âm rất là trầm thấp dễ nghe, xe khách cũng liền lớn như vậy, Bạch Tử Quân ngồi ở chính mình bên cạnh người, thời Bối Bối cơ hồ có thể cảm giác được nam nhân phun ở chính mình trên má nhiệt khí. Thật là, quá hái muội. Lần sau vẫn là không cần cùng nam nhân ngồi ở cùng nhau, cùng Giang Vân ngồi ở cùng nhau hảo. Thời Bối Bối nhớ tới phía trước lên xe Giang Vân lựa chọn cùng mập mạp Lý ngồi ở cùng nhau, nhịn không được giận chó đánh mèo, về phía sau dừng đi, thời Bối Bối lại ngây ngẩn cả người. Phía trước một xe đều đang ngủ. Không có lý do gì mập mạp lý cùng Giang Vân là thanh tỉnh. Bọn họ hai người cũng ở ngủ, so thời Bối Bối cùng Bạch Tử Quân động tác muốn qua đồng nhiều, Giang Vân ngủ đến phi thường thẳng nhiên, thoải mái, mập mạp lý như là một cục đông, Giang Vân nhìn qua như thế nhỏ xinh, giống như là mỹ nữ cùng dã thú hiện thực bản. Thời Bối Bối nhịn không được lấy ra nàng sơn trại cơ, cấp Giang Vân cùng mập mạp lý chụp một chương ảnh chụp. Chụp xong lúc sau, thời Bối Bối nhịn không được cười. Nàng đem ảnh chụp đặt ở Bạch Tử Quân mỹ mắt phía dưới. Diêu Hai hạ, ý bảo hắn xem. Bạch Tử Quân đáp mắt liếc mắt một cái, liền minh bạch thời bối bối cười điểm, to như vậy màn hình di động, mập mạp lý chiếm cứ 3 phần 4, Giang Vân đáng thương vô cùng chiếm cứ 1 phần 4, cả người đều xúc thành một đoàn. Bọn họ hai cái, nhưng thật ra rất đáp. Thời bối bối nhịn không được trêu đùa. Nàng chút nào không biết hai cái giờ trước, Giang Vân cũng nói qua cùng loại nói. Bạch Tử Quân không nói gì, vô luận là Giang Vân, vẫn là mập mạp lý, hắn đều không quen thuộc. Làm hắn tới xem. Hai người vô luận là xứng đôi độ vẫn là hài hòa độ, đều so ra kém chính mình cùng thời bối bối. Hắn nhớ tới di động thượng kia trương chụp lén ảnh chụp, có điểm tiểu mừng thầm. Khoe miệng lại nhìn không được dơ lên mỉm cười. Kỳ thật bọn họ mới thực đáp. 110 V đút cờ cùng phong bếp Mỹ thuật vẽ vật thực căn cứ trên cơ bản đều kiến ở nông gia sân, phần lớn là cá nhân, rất ít nghe nói có cái nào địa phương chính phủ bỏ vốn kiến khách sạn cấp vẽ vật thực căn cứ. Giống nhau vẽ vật thực tựa hồ đều là tập thể hoặc cá nhân chính mình tìm địa phương, nhiều lắm chính là có địa phương phát một cái chứng minh treo vẽ vật thực căn cứ chữ. Mập mạp Lý Am hiểu sâu việc này, hắn là cái hòa gia, đi qua văn minh nhất không phát đạt địa phương, liền sơn động đều ngủ quá, cái này địa phương so với hắn trong tưởng tượng hảo rất nhiều. Giang Vân liền không được, cùng trời cao học sinh giống nhau, Giang Vân là lần đầu tiên đến vùng núi vẽ vật thực, nàng trước kia vẽ tranh thỉnh đều là tư nhân mỹ thuật lao sư, trực tiếp về đến nhà giáo vẽ tranh liền tính là vẽ vật thực cũng là đi trong ngoài nước nổi danh cảnh điểm đã khai phá quá có cao cấp khách sạn cái loại này chủ hộ đối lão sư còn đặc biệt chiếu cố một chút các lão sư trụ đều là hai người gian mập mạp lý cùng bạch tử quân giường là cách ra giang vân cùng thời bối bối các nàng phòng chỉ có một trường giường lớn giang vân nhìn đến nóc nhà một góc đại con nhện sợ tới mức hoa hoa tiêu to thiếu chút nữa đem thời bối bối dọa ra bệnh tim bối bối chi con nhện giang vân thanh em đều run thời bối bối ngẩng đầu cũng thấy được nóc nhà thượng móng tay cái lớn nhỏ con nện khẹt miệng run rẩy chờ một chút ha ta đi tìm chủ hộ mượn sắt trùng tề kia vậy ngươi nhanh lên a giang vân lấp bắp ôm túi sách lao đáng thương đứng sừng sững ở một mảnh sợ cái nào góc xó xỉnh lại chạy ra một cái cái gì ngoạn ý thời bối bối nghĩ nghĩ nói ngươi đừng ngồi ở trên giường A, trên giường nói không chừng có bọ chó chờ ta lấy sắt trùng tề nghe được bọ chó giang vân mặt lập tức thanh, giang lão sư nói ra cùng nam cung giống nhau nói bối bối Ta có thể hay không về nhà Khi lão sư mỉm cười Thành A, chỉ cần ngươi có thể tìm được trở về xe Dứt lời Thời bối bối nhìn đến Giang Vân vô hạn yêu thương mặt Thời bối bối cao trung vẽ vật thực quá Đại học vẽ vật thực quá Chú địa phương đều không phải đặc biệt hảo Loại tình huống này đã sớm liệu đến Giang Vân là đầu thứ Thời bối bối cũng không cảm thấy đối phương phản ứng rất kỳ quái Nhớ năm đó nàng vẽ vật thực thời điểm Ở trên núi gặp được một cái so ngón tay Cái giáp cái còn muốn đại mũi ơi còn bị bỏ cho cắn 64 cái đại bao. Bất quá này đó nàng liền không nói cho Giang Vân, miễn cho đối phương trong lòng run sợ sợ hãi. Thời bối bối đánh rược, liền đi xem học sinh, cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm, học sinh cũng là lúc kinh lúc giống, nữ sinh nhìn thấy thời bối bối một đám liền cùng nhìn đến chúa cứu thế dường như lão sư, cái kia đen tuyển đổ vật Phần 116 Phương Á Vân chỉ vào kề sát ở trên tường phi trùng, biểu tình vô hạn đú hoán. Thời bối bối cười, dường như không có việc gì mà nói, đó là xú đại tỷ, không cắn người, dứt lời, nữ sinh một mảnh thét chói tai. so sánh với tới, nam sinh tắc muốn tốt một chút, bất quá cũng là thảm không nỡ nhìn, mập mạp lý nhịn không được đối thời bối bối và hấn giận, người ban nam hải so nữ hải còn nét mực, ta nghe được mấy cái nam sinh đoán giận không có dùng một lần dép lê, thời bối bối nháy mắt rớt. bởi vì ở tại nông gia trong viện, đại gia ăn cơm đều ở bên nhau, đều là cơm tập thể, một cái vòng tròn lớn bàn chín người. Ba cái cái bản còn có rảnh dư vị trí ba cái lao sư cộng thêm một cái giáo y đi đơn độc một bản ăn cùng học sinh giống nhau nếu là nói nơi nào bất đồng chính là thời bối bối bọn họ bàn là cơm mà học sinh ăn đến đều là màn thầu chủ hộ hai vợ chồng là thực khôn khéo lao nhân ra nói chuyện thực giỏi giang thực nhanh nhẹn hắn không quá sẽ nói tiếng phổ thông đại gia giao lưu lên có chút khó khăn chủ hộ có ba cái nhi tử lớn nhất nhi tử đều có hơn 20 tuổi hải tử Nhi tử con dâu cháu dâu Toàn gia vô cùng náo nhiệt, đều ở hỗ trợ nấu ăn. Bọn họ nấu cơm thời điểm, Thời Bối Bối cố ý tham quan phòng bếp, không tính đặc biệt sạch sẽ, nhưng là so bên ngoài tiệm cơm hảo quá nhiều, ít nhất chén đũa tử gì đó đều là dùng nước gấm năng quá, đồ ăn đều là nhà mình loại. Thời Bối Bối thấy bọn họ giặt sạch vài biến, cũng coi như là quá quan, liền tính lại vô dụng, bọn họ ở nấu cơm thời điểm biết xua đuổi rồi bỏ. Giang Vân nhà mình chính là làm ăn uống, đối phòng bếp có rất cao yêu cầu. Trong phòng bếp còn có vật thể bay không xác định làm nàng khó có thể tiếp thu, giữa chưa ghê tẩm liền cơm cũng chưa ăn, xét thấy Giang Vân biểu hiện, thời bối bối liền không tổ chức học sinh tham quan phòng bếp. Học sinh buổi sáng ngồi một buổi sáng xe, lại lăn lộn nửa ngày, lúc này đã sớm nói bụng, bởi vì bọn học sinh là ngày đầu tiên đến, vì đón gió, chủ hộ con giết gà, đều là trong núi bùn gà, thịt có chút xài, nhưng là rất có nhai kính, thời bối bối nghĩ Giang Vân đáng thương hề hề một người hoa ở trong phòng gặm bánh mì, liền đem thịt gà cho nàng đơn độc bắt một chút, vẽ vật thực cứ như vậy đều là thực bình thường đồ ăn thời bối bối nhìn bạch tử quân giang vân đều cáo kỉnh vị này đại gia đường cũng cáu kỉnh bạch tử quân phong thả ung dung ăn cái gì nuốt xuống trong miệng cà chua nói cũng không tệ lắm khá tốt so với ta ở ethiopia ăn được cứu trợ tế lương khá hơn nhiều hắn nói được là lời nói thật chính là thời bối bối không thật sự nàng cho rằng đại thiếu gia ở nói giỡn. thực không nói thẩm không nói trời cao học sinh ở ăn cơm khi đều vẫn duy trì thực tiêu chuẩn lễ nghi Bởi vì phía trước thời bối bối cô ý dặn do quá, đừng làm cho chủ hộ làm quá nhiều, miễn cho có cơm thừa, bọn học sinh ăn thật sự sạch sẽ. Thấy học sinh ăn đến không sai biệt lắm, thời bối bối liền nói, buổi chiều, các ngươi có thể tự do vẽ vật thực, buổi tối 6 giờ phía trước trở về, giao một bức sắc thái một bức ký họa, cơm nước xong học sinh liền có thể đi rồi. Nghe học sinh tiếng hoan hô, thời bối bối cười, nàng cũng vẽ vật thực quá, tự nhiên biết này đó hải tử đều suy nghĩ cái gì. Đơn giản chính là nghĩ đến cái nào địa phương đi đi chơi. Ha, đến lúc đó bọn họ sẽ biết, ngay cả di động tín hiệu đều không có địa phương, đều không có chơi địa phương. Buổi chiều 6 giờ, thời bối bối đúng giờ ở chủ hộ trong viện chờ, dọn cái tiểu ghê gấp, ngồi ở cửa sắt ngoại, một tay giáo họa, một tay làm vào cửa. Bọn học sinh đều mang theo họa tới, có họa đến kỹ càng tỉ mỉ có họa đến giản lược, thời bối bối nhìn mấy cái nam sinh, ước chừng là lừa gạt, liền vẽ mấy cây, thời bối bối đem họa đưa cho mập mạc lý. Mập mạp lý vừa thấy liền cười. Thật là tỷ cà này họa chính xem, đảo xem đều thành, xanh mượt một đống xì, si, thêm mấy cái màu nâu gậy gộc đã kêu là thụ, ta còn tưởng rằng là thấp kém bánh kem sưởng mặt trà bánh kem mặt trên cắm mấy cây chocolate cô đồng. Mập mạp lý lời bình thật là sắc bén về đến nhà, nói thẳng học sinh trên mặt, tuy là nam sinh ra mặt lại hậu, đều nhịn không được xin tha. Lao sư ta sai rồi, ngài miệng hạ lưu tình thành không. Nam sinh vẻ mặt đau khổ nói. Mập mạp lý đôi mắt cởi thành một cái phủng, trên bụng thịt run lên run lên, không thành, ngươi danh báo đi lên, ta nhớ kỹ ngươi, ngày mai ngươi đi theo ta đi, ta đi chỗ nào ngươi đi đâu nhi. Nam sinh xin giúp đỡ nhìn thời bối bối, thời bối bối đem mặt phiết đến một bên, hai tháng tập huấn một lần phong cảnh sắc thái, liền phong cảnh sắc thái liền họa thành cái dạng này, thật là quá mất mặt. Trương Kỳ Dương Nam sinh vẻ mặt đau khổ, báo thượng tên Hành, ngươi vào đi thôi, ngày mai sáng sớm 8 giờ, ta chờ ngươi. Mập mạp lý gật đầu nói, trên bụng thịt run lên run lên. Cầm chiều lúc sau, một người nữ sinh lén lút gọi lại thời bối bối. Thời bối bối tỏ mò mà nhìn nữ sinh, như thế nào? Nữ sinh có chút ngượng ngùng, túi đầu nhỏ giọng nói, lão sư, ta có thể hỏi một chút, vẽ vật thực nếu là tưởng đi toilet làm sao bây giờ? Nói xong lúc sau, nữ sinh bổ sung nói, hôm nay ta cùng Phương Á Vân mấy cái tìm nửa ngày với lúc cờ, kết quả. Nói, nữ sinh mặt đỏ. Thời bối bối nháy mắt hiểu rõ. Nàng Vũ học sinh bả vai, lời nói thấm tiếng nói, "Các ngươi có thể hỏi một chút nhân gia chủ hộ, mượn ve đút cờ dùng dùng, nếu là các ngươi chạy trốn quá xa, lại thực hiểu lánh nói, thời bối bối dừng một chút, cười đến, có điểm quỷ dị, giữa trưa như thế nào giải quyết, về sau liền như thế nào giải quyết đi." Cuối cùng một câu, nói dứt khoát lưu loát. Nữ sinh nháy mắt mắt tròn váng, "Lão sư, tùy trô đại tiểu tiện gì đó, thật sự được chứ?" Thời bối bối, nhắm mắt lại, "Nơi nào đều là ve đút cờ." Buổi tối Giang Vân ở ăn cơm địa phương giáo thiết kế khóa, tự thể biến hình, hắc bạch trang trí, lập cấu một loại, thiết kế thứ này là một cái thiên phú. Như vậy đoạn thời gian, không yêu cầu sở hữu học sinh lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ, không thể lĩnh ngộ đã biết cũng không có gì chỗ hỏng. Giáo xong lúc sau các lao sư liền ở trong sân mặt thừa lương, học sinh thì tại nhà ăn tiếp tục khổ bức luyện tập. Một bên vẽ tranh, bọn học sinh một bên tiếng cười hoán giận. Thật tuyệt, ta lớn như vậy, chưa thấy qua như vậy dơ vê cờ. Nói chuyện chính là một cái nam sinh, chúng ta tạm thời xưng là nam sinh A. Lời vừa nói ra, bọn học sinh sôi nổi hưởng ứng. Không có tòa chậu còn chưa tính, ngồi cầu cũng như vậy giờ, ta thiếu chút nữa liền phun ra. Nam sinh bê phụ hòa nói. Nam sinh nói lời này, nữ sinh tuy rằng cũng tưởng phụ họa, nhưng là trùng quy bởi vì ngượng ngùng, không mở miệng, chỉ là yên lặng trao đổi ánh mắt, không được gật đầu. Giữa trưa, các ngươi chú ý không có, giang lão sư ngại giờ, cũng chưa ăn cơm. Nữ sinh A khác sáng lập đề tài, tổng không hảo phụ họa nam sinh nói thượng vê đút cờ vấn đề. Kỳ thật ta cũng ngại giờ, nhưng là ta đói bụng, hơn nữa kia màn thầu sắc thật khá tốt ăn. Nữ sinh B có chút ngượng ngùng. Ga khá tốt ăn, còn có khoai sọ chấm đường trắng cũng ăn ngon, ăn ngon vẫn là rất nhiều, bất quá ta không thích gan rau cần. Nữ sinh C nói, duy nhất không tốt địa phương chính là vệ sinh không sạch sẽ, có vật thể bay không xác định. Nữ sinh B chen vào nói, Nữ sinh từ bên này nói ăn cơm vấn đề, nam sinh bên kia tiếp tục đàm luận về đốt cờ. Không biết ta trường học từ nơi nào tìm cái này một cái cực phẩm địa phương. Nam sinh A tiếp tục quán giận. À, chính là chính là, đi về đốt cờ, rồi bỏ ở ngươi chúng quanh bay tới bay lui, chúng nó dừng ở trên mặt, lại hôn ngươi mông, còn chạy đến ngươi kéo đến sỉ thượng khiêu vũ, cuối cùng lại bay trở về ngươi trên mặt, các ngươi chú ý tới không có, giữa trưa ta ăn màn thầu thượng, cũng có rồi bỏ ngắm lại những cái đó vật thể bay không xác định đã từng cùng ta bài tiết vật thân mật tiếp xúc ta cả người đều hắt muốn trả thù xã hội nam sinh lại nhải, không hề có chú ý tới hắn đồng học mặt đã trắng có mấy nữ sinh làm ra nôn mửa tư thế chính là nam sinh cũng cảm thấy dạ dày quay cuồng ngẫu nhiên áo hắn nói thế nhưng như thế có hình ảnh cảm làm người miên man bất định liền ở ngay lúc này thân là kỳ ủy bắc đường tĩnh động thân mà ra hắn không biết từ trên người cái nào địa phương rút ra địa côn Trực tiếp chỉ vào nam sinh cầm, cầm miệng. Nam sinh ngập ngưng môi, trên mặt có chút tức giận bất bình, nhưng là bởi vì sợ hãi bác đường tĩnh uy áp, không có lên tiếng. Nam cung giác chú ý tới nam sinh khó chịu, nhẹ nhàng mà nói, đều đừng hoáng hắn giận, làm ta lão ban nghe được, nói không chừng làm chúng ta quét tức về lúc cờ. Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói, nhớ kỹ, là thuần thủ công Nga. 111 một đội cùng một đôi nhi. Học sinh ở nhà ăn nói chuyện, lao sư cũng ở trong sân nói chuyện. Ngồi sao thật lượng. Giang Vân Lược có văn nghệ nữ thanh niên tình cảm, đã thật lâu không có nhìn thấy nhiều như vậy ngôi sao. Buổi tối trên núi độ ấm so dưới chân núi thấp nhiều, thời bối bối Giang Vân bỏ cáo lông Vũ, liền tính là Bạch Tử Quân cũng mặc vào gió to y, chỉ có mập mạp lý ỷ vào một thân thịt mỡ, ăn mặc cùng ban ngày giống nhau quần cộng ngực, lộ ra lỏng lẻo thịt mỡ, nhìn qua giống như là Phật Di Lặc, hắn túi đầu một bên môi chân, một bên phụ hòa nói, "Ân, ta cũng đã lâu không có nhìn thấy như vậy có sức sống rồi bỏ. Như vậy cao địa phương, như vậy lánh buổi tối, rồi bọ còn như thế có sức sống, quả thực chính là không khoa học. Thời bối bối khỏe miệng run rẩy, mập mạp ngươi có thể càng đáng khinh điểm, vì mau ngươi một hai phải một bên moi chân, một bên cùng chúng ta nói chuyện, ngươi không phải nhà giàu công tử sao, ngươi thấy thế nào đi lên như vậy như là nghèo ti. Bạch tử quân vâng chịu giang vân văn nghệ phong, khó được có như vậy thanh nhàn thời điểm, luôn là vội đến quên thời gian. Đó là ngươi đem rảnh rỗi thời gian đặt ở tán gái thượng, Mập mạp lý tiếp tục chân tướng, tiếp tục nói chân. Tuy rằng nhìn bạch tử quân ăn mệ thời bối bối rất cao hứng, nhưng là mập mạp, ngươi có thể không ngoi chân sao. Thời bối bối như vậy nghĩ, trong miệng liền nói như vậy ra tới. Mập mạp lý vừa nghe, đình chỉ động tác, sau đó ngẩn đầu chấp chớp đầu xanh hẹp hỏi, ta chân ngứa khó chịu, ngươi không cho ta moi, chẳng lẽ làm ta liếm. Thời bối bối. Mập mạp lý tiếp tục nói, chính là ta liếm cũng với không tới A. Cứu mạng tìm cá nhân đem cái này béo ra hỏa cấp làm ra đi, ném tới dưới chân núi tự sinh tự diệt hảo. Mập mạp lý tiếp tục không coi ai ra gì môi chân, thời bối bối cùng bạch tử quân sắc mặt cứng đờ, chỉ có Giang Vân còn có vẻ mặt bình thường, không đúng, má nàng còn có chút hồng. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy mập mạp lý môi chân tư thế, thực đáng yêu, thịt đô đô một đoàn, hảo manh a. Môi chân vấn đề xúc qua đi, thời bối bối quyết định tìm tân đề tài. Các ngươi ngày mai làm cái gì? Có cái gì kế hoạch sao? Thời bối bối nói. Hôm nay nàng cùng Giang Vân còn có mập mạp lý không sai biệt lắm đem phụ cận đỉnh núi, có thể họa đến địa phương tìm một lần, trọng điểm đặt ở sẽ ra khảo đề bộ phận. Cái gì cột điện A, cái gì hốn độn dây điện A, còn có đan sen có hứng thú phòng ở cùng dâm dạ, Có thể họa đồ vật rất nhiều. Nếu là mấy cái lao sư cùng nhau hành động, không khỏi có chút tài nguyên lãng phí, thời bối bối muốn biết bọn họ có cái gì hoạt động, muốn hay không tách ra hành động. Mấy cái lao sư tách ra mang học sinh, hơn 20 cái học sinh, lão sư làm phạm họa, học sinh có thể ở một bên nhìn. Tách ra mang học sinh đi, ta nhìn những cái đó học sinh họa, có vừa thấy chính là lửa gạn, thời gian như vậy khẩn trương, bọn họ một chút số đều không có. Giang Vân nhớ tới những cái đó họa liền đau đầu, tôn lộ cho ta nói, là có thể tham gia đề thi trung trình độ, ta như thế nào cảm thấy căn bản là không tới đâu. Có mấy cái học sinh họa đến vẫn là không tồi, nhưng là cái này tỷ lệ quá ít. Năm căn ngón tay đều có thể số lại đây, này đó hài tử quá hối lộng, còn tưởng rằng khách du lịch. Mập mạp lý cũng nhịn không được nói. Phần 117 Thời bối bối lược có xấu hổ, kỳ nghỉ đều là nàng cùng tôn lộ viên tố dạy dỗ, học sinh không biết cố gắng, lao sư trên mặt cũng không có sáng giỏi. Vài người tham thảo kế tiếp dạy học tiến trình, Giang Vân Nguyên bản chính là chủ công thiết kế loại, mập mạp lý sắp thái so phác họa lành nghề, thời bối bối còn lại là hai người tương đối cân bằng. Mập mạp lý bản lĩnh nguyên so thời bối bối cùng Giang Vân Thâm Hậu, thời bối bối phong cách càng thích hợp thi đại học. Ba cái lao sư thương lượng hồi lâu, quyết định đại gia trước cá nhân mang đội, quan sát một cái chu, cái thứ hai chu tới phân chia cấp bậc, hạt giống tốt giao cho mập mạp lý, thiếu chút nữa để lại cho thời bối bối. Kỳ thật các lao sư một chút cũng không hy vọng đem chính mình học sinh chia làm ba bảy loại, nhưng là đây là thực tàn khốc một việc. Nghĩ, thời bối bối nhịn không được nhìn một chút nhà ăn tốt năm tốt ba ghé vào cùng nhau học sinh. Bọn họ ngay từ đầu liền có chính mình tiểu đoàn thể, cùng bài chuyên ngành không quan hệ, một vòng sau, bọn họ tiểu đoàn thể sẽ bị đánh vỡ, có lẽ, đây là bọn họ lớn như vậy, lần đầu tiên trải qua phân cấp sự tình. Không có thiên phú, lại không nỗ lực học sinh, gặp phải nhất hư kết quả, chính là bị từ bỏ. Vô luận đối lao sư, vẫn là đối học sinh, đều là một kiện tàn khốc sự tình. Không sống ngấm chết, đây là hiện thực. Mấy cái lao sư thương lượng nửa ngày mới phát hiện, bên người vẫn luôn có người không nói chuyện thảo đi, bọn họ nói quá hăng say nhi, quên hết bên người còn có cái giáo ý, ý bạch tử quân. Mập mạp lý đối bạch tử quân không gì hảo cảm, ân, hắn đối sở hữu so với hắn xoáy đều không có hảo cảm, càng quan trọng là, cái này xoáy vẫn là Giang Vân nói. Nghĩ đến Giang Vân cũng cùng hoa si giống nhau, cảm thấy bạch tử quân rất tuấn tú. Mập mạp lý liền tự đáy lòng chán ghét, còn không phải là lớn lên gầy như vậy một ít, tiểu ra ta gầy cũng giống nhau là hoa dạng Mỹ Nam. Mập mạp tức giận bất bình. Giang Vân nhìn Bạch Tử Quân, lại nhìn nhìn Thời Bối Bối, liền tính là thất tỉnh thật nhiều thứ, Giang Vân vẫn như cũ đối tình yêu ôm có một loại mông lung khắc khao. Thân gia địa vị ở nàng xem ra hoàn toàn không là vấn đề, có ái liền có thể. Giang Vân giơ lên một cái thần bí tươi cười, có khác thâm ý mà nhìn Bạch Tử Quân, "Bạch Giao ý, ý. chúng ta ngày mai đi vẽ vật thực, kia ngài thượng chạy đi đâu?" Dừng một chút, Giang Vân tiếp tục nói, "Chúng ta ngày mai giữa trưa khả năng không trở lại, ngươi phải ở lại chỗ này sao?" Cùng Thời Bối Bối ở bên nhau đi, Ở bên nhau đi, ngươi cho rằng ngươi tiểu tâm tư ta không biết. Giang Vân trong nội tâm có cái bắt quái tiểu nhân nhi ở thét trói thai. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Bạch tử quân cười, hán dường như không có việc gì mà nói, ta không có gì sự tình, nếu các ngươi đều không từ nơi này, ta còn là đi theo các ngươi hảo. Nói, thực tao bao nhìn thoáng qua thời bối bối, lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Thời bối bối bất động thanh sắc ly Bạch tử quân xa một ít, nàng đối có bạn gái còn thông đồng nữ nhân khác cha nam không có hứng thú. Bạch tử quân có chút kỳ quái, hắn nhớ do trước kia thời bối bối không có như vậy phản cảm hắn, bọn họ chi gian ở chung vẫn là rất hòa hợp, không biết khi nào bắt đầu, thời bối bối liền bắt đầu xa cách hắn, hơn nữa loại này xa cách, một chút đều không che giấu, thậm chí liền mặt mũi đều không cho. Bạch tử quân tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng là trên mặt vẫn là bảo trì nhất quán nho nhã lễ độ, trên thực tế cùng bạch tử quân tiếp xúc những người này, chỉ có thời bối bối cảm thấy bạch tử quân độc miệng, ở trong mắt rất nhiều người, giáo y là cái rất có phong độ người. Mập mạp lý trong lòng ám nhạc, làm nam nhân tới nói, làm bị thời bối bối cự tuyệt quá nam nhân, mập mạp lý vẫn là rất vui lòng nhìn đến có người ở thời bối bối nơi đó ăn mệt, đặc biệt là một cái xoay ca. Năm đó hắn là như vậy thích thời bối bối, có lẽ hiện tại cũng rất thích, thời bối bối diện mạo phù hợp nam nhân đối nữ nhân hết thể hảo tưởng, nam nhân không để bụng nữ nhân ra thế, như vậy nữ nhân thật sự là thực dễ dàng làm người động tâm, xinh đẹp tâm ngứa, bất quá xem nhiều, cũng thành thói quen, mị nữ ai đều thích nhiều xem một cái. Giống như là nữ sinh xem xoay ca Nếu là thật ở bên nhau Có lẽ liền sẽ không như vậy hạnh phúc Hiện tại, ở mập mạp lý trong lòng Thời bối bối chính là bình thường đồng sự Tuy rằng hắn miệng thượng sẽ kêu Thời bối bối nữ thần, nhưng là nữ thần như vậy Là dùng để cung bái Không phải dùng để đương bạn gái Càng không phải dùng để đương lão bà Mập mạp lý có khi sẽ đem văn phòng nữ đồng sự Đặt ở một hối, thời bối bối cùng tôn lộ viên tố Ở trong lòng hắn là cùng một đẳng cấp Mà Giang Vân, tựa hồ. Hắn chưa bao giờ đem Giang Vân cùng các nàng đặt ở cùng vị trí. Ở Mập Mạp Lý trong lòng, Giang Vân xa xa cao hơn những người này. Mập Mạp Lý trong lòng đang nghĩ sự tình, tự nhiên không có chú ý chính mình ánh mắt điểm dừng chân. Giang Vân lại chú ý, trong lòng có chút chua sót, Mập Mạp thích thời bối bối không phải một ngày hai ngày sự tình. Ai đều biết. Mập Mạp chính là đối thời bối bối cầu quá hồn. cho tới bây giờ Mập Mạp cũng rất quan tâm thời bối bối. Bối bối cùng nàng là bạn tốt, lớn lên xinh đẹp, người cũng rất không tồi. Giang Vân để tay lên ngực tự hỏi, nếu là cái nam nhân, chính mình cùng thời bối bối như vậy phóng một hối, tuyển ai, liền tính là nàng chính mình, cũng không thể che lại lương tâm nói chính mình so thời bối bối hảo. Giang Vân nhìn bạn tốt, trong lòng nghe ẩm, nếu là đối thủ là thời bối bối, nàng căn bản liền đối kháng tâm tư cũng không có. Trên lệ quá lớn, ghen ghét đều không thành. Hảo dối dám, Thời bối bối đảo không biết này, ba người trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng chỉ là không muốn cùng bạch tử quân đơn độc ở bên nhau. Bạch tử quân là có bạn gái, lại còn đối nàng tỏ vẻ hào cảm. Bởi vì đối phương không có minh sát tỏ vẻ, cho nên nàng vô pháp nói thẳng ra cự tuyệt nói, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ăn trong chén, nhìn trong nổi nam nhân nhất đáng giận. Như vậy nam nhân sẽ lạ. Dài quá tiểu tam mặt không ý nghĩa phải làm tiểu tam. Liên tính chính mình lại không thích phương đông nhiễm, cũng tuyệt đối sẽ không kẻ nhân ra góp tưởng. Bạch tử quân hành động, thực dễ dàng làm thời bối bối nhớ tới vừa tới trời cao lúc ấy, trời cao rất nhiều lao sư đối nàng tỏ vẻ hảo cảm, bọn họ đều chỉ là tưởng chơi chơi, không có người chân chính tôn trọng nàng. Nghĩ đến bởi vì bề ngoài mà bị người hiểu lầm nhân phẩm, thời bối bối cả người đều tối tăm. Liên quan đối bạch tử quân cũng là giận chó đánh mèo. Bạch giáo ý kệ, ngươi ngày mai đi theo ai? Chúng ta ba cái ngươi tuyển một cái. Giang vân cười tủm tỉm mà nhìn bạch tử quân, tuy rằng nói vừa rồi trong lòng có điểm không thoải mái, nghĩ đến tác hợp thời bối bối cùng bạch tử quân, mập mạp lý liền diệt tâm tư. Giang Vân lại tích cực lên, trai đơn gái chiếc gì đó, nhất thích hợp sát ra ái đến hỏa hoa. Nếu là phong trước kia, Bạch Tử Quân khẳng định tuyển mập mạc lý, liền tính là hắn lại thích thời bối bối, cũng không có khả năng sẽ chủ động, bởi vì ở trong lòng hắn, môn đăng hộ đối so cảm tình càng thêm quan trọng. Nhưng là hiện tại, hắn thay đổi ý tưởng, lý trí thời gian dài như vậy, hắn cũng rất mệt, huống chi, khó được gặp được thích người. Thấy Giang Vân hỏi chính mình, Bạch Tử Quân không hề nghĩ ngợi nói thẳng nói, ta đi theo khi lão sư Nghĩ đến, khi lão sư là sẽ không để ý. Bạch tử quân cười xem xét liếc mắt một cái thời bối bối. Thời bối bối hướng lên trời trận trắng mắt, ta nói ta để ý, ngươi liền không đi theo ta sao? Đương nhiên sẽ không. Bạch tử quân thực trực tiếp nói, khi lão sư sẽ không như vậy không có đồng sự ái. Truy nữ nhân đương nhiên muốn ra mặt dạy. Thời bối bối xin giúp đỡ mà nhìn Giang Vân cùng mập mạp lý, bất đắc dĩ nhân ra hai người đều nghĩ một chỗ. Tuy rằng mập mạp lý cảm thấy bạch tử quân không vừa mắt nhưng là vì chính mình hạnh phúc. Khi lão sư, không cần đại ý đi hy sinh đi. Mập mạp lý lập tức phản chiến, giống cái Phật di lạc giống nhau, một bên môi chân một bên nói, Giang Vân cùng ta một đội. Một đội, làm mập mạp lý nói được như là một đôi nhi. Biết rõ đối phương không phải ý tứ này, Giang Vân vẫn là mặt đỏ. Thật là quá chán ghét, nhân ra sẽ ngượng ngùng. 112 thổ lộ cùng theo đuổi. bốn người bồi học sinh háo đến dạng sáng 12 giờ. Chờ đến 12 giờ rưỡi cuối cùng một học sinh rời khỏi sau, Bạch Tử Quân ngăn cản Thời Bối Bối. Đêm khuya trong núi, còn có biết ở tê, không rõ phi hành thấp thấp bay qua, mơ hồ có thể nghe được con long long thanh âm. Hình ảnh này có chút không tốt đẹp. Khi lão sư tựa hồ đối ta có chút hiểu lầm. Bạch Tử Quân nhịn không được tìm Thời Bối Bối hỏi cái minh bạch, trước kia chúng ta ở chung còn thực hảo, như vậy trong khoảng thời gian này liền tàn bao, ngươi đối ta quá không công bằng. Thời Bối Bối hướng lên trời trận trắng mắt, Bạch giáo ý dẻo hiểu lầm. Hiểu lầm không hiểu, lầm không quan trọng. Bạch Giáo Ý cực kỳ nghiêm túc mà nói, quan trọng là ngươi đối ta hiểu lầm ảnh hưởng ta truy ngươi tiến độ. Bạch Tử Quân nói lời này thời điểm có chút chờ mong, có chút thẹn thùng, còn có chút thấp hỏng, dù cho vẻ mặt của hắn bất biến, nhưng là ánh mắt lại như là sông băng hạ ngọn lửa. Đã từng thời bối bối có một giấc mộng tưởng, mộng tưởng có cái thiếu niên sẽ cho nàng tới một đoạn bá khí chắc lậu thông báo. Cùng Bạch Tử Quân cái này không sai biệt lắm, hoặc là so Bạch Tử Quân cái này càng thêm khí phách một ít. Sau lại xuyên qua lại đây, thời bối bối nghe xong rất nhiều bá khí chắc lậu thông báo, nhưng là duy độc không có hôm nay chấn động. Bạch tử quân không biết gì tài chất áo gió thượng, dừng lại năm sáu chỉ rồi bỏ, chán thượng còn có một con, trên mặt còn có một con, đứng ở tối tăm tiểu dưới đèn, trên đầu rồi bỏ cùng trên mặt rồi bỏ tôn nhau lên thành thú, rực rỡ lấp lánh. Luôn tình trong tiểu thuyết, nhân gia mẹ nó đều là đồng đóm, như thế nào đến chính mình nơi này, liền biến thành tiểu rồi bỏ tử. Thời bối bối rối rắm. Sau một lúc lâu tới một câu, ngươi có thể đem trên người của ngươi rồi bỏ đuổi thành không, ta nhìn trướng mắt. Bạch tử quân sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó nói, ngươi chốc mũi thượng cũng có, ta không mặt mũi nói. Hảo đi, chúng ta quả nhiên đều không thích hợp lãng mạn. Thời bối bối khỏe miệng run rẩy một chút, quyết định ăn ngay nói thật, ngươi không phải có nữ phun du sao, ngươi tính toán làm ta làm tiểu tam nhi. Ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta có bạn gái, liền tính cự tuyệt ta cũng không thể cho ta đầu đỉnh đầu khấu chậu phân. Bạch tử quân thanh âm trước sau như một tốt đẹp. Thời bối bối lại nghe đối phương ngữ khí có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Hảo đi, không có liền không có, nghĩ đến lại là hiểu lầm. Thời bối bối lắc đầu, chính là không có ta cũng không thể tiếp thu ngươi. Bạch tử quân nghe xong lời này cười, ngươi không tiếp thu là chuyện của ngươi nhi, ta truy ngươi là của ta chuyện này. Ngươi người này như thế nào như vậy ra mặt dày. Thời bối bối nhịn không được trào phúng. Ta đều đem gần 30, lại không ra mặt dày, liền phải chuẩn bị đánh quan côn. Bạch tử quân nhún nhún vai, một chút đều không thèm để ý thời bối bối cách nói. Thời bối bối khỏe miệng run rẩy, nàng cảm thấy trước mắt bạch tử quân toàn thân đều tràn ngập khí chất. Bạch tử quân thực bình tĩnh, thời bối này, chỉ có mới có thể đuổi tới tức phụ. Nói chuyện nước toạc, hai người tan dã trong không vui. Trở lại trụ địa phương, thời bối bối trên mặt một chút dị thường đều không có, nên làm gì làm gì, trải giường chiêu A, thu thập đồ vật, đều là thời bối bối làm. Giang Vân trộm ngắm thời bối bối. Vừa rồi nàng cùng mập mạp lý cô ý đi trước, lưu thời bối bối cùng bạch tử quân ở phía sau, chính là tưởng cho bọn hắn hai cái một chỗ thời gian, quả nhiên, đợi nửa ngày cũng không có chờ đến lúc đó bối bối lên lầu. Nói vậy, hai người nói rất nói nhiều. Giang Vân như vậy vào đầu bước hai, bạch tử quân đối thời bối bối tâm tư kỳ thật vẫn là tương đối rõ ràng, vừa rồi tám phần nói gì đó, chính là nhìn lên bối bối gương mặt này, là nửa điểm đều nhìn không ra có gì. Rốt cuộc có hay không gì đâu, Giang Vân rất tò mò. Vì thế nàng liền không nhìn xuống, bối bối, ngươi cùng bạch giáo y đi Phần 118 Giang Vân còn biết thai vách mạch rừng, nói thanh âm rất nhỏ, hiện tại lúc này, bên cạnh khẳng định có học sinh còn không có ngủ. Nôn tình tiểu thuyết kịch bản, nói như vậy, bằng hữu hỏi lời này, nữ sinh như thế nào cũng nên thân thể cứng đờ, chính là thời bối bối nửa ngày liền không cưng lên, nghĩ đến là chính mình mở ra hình thức không đúng. Nghĩ nghĩ nói, chuyện này các ngươi đừng trộn lẫn. Bạch giáo ý khi đối với ngươi có tâm tư Giang Vân dình coi thời bối bối biểu tình, nhìn đến đối phương không sinh khí, nhịn không được nói. Thời bối bối gật đầu, rong rạc mà nói, ta biết ta. Giang Vân, ngươi có thể hay không ngượng ngùng một ít, biểu hiện giống cái đàn bà nhi, chúng ta không cần dùng hôm nay thời tiết thực hảo khẩu khí đàm luận ngươi cảm tình sinh hoạt được chứ. Giang Vân chọc chọc thời bối bối, ngươi nghĩ như thế nào, ta xem bạch giáo ý đi rất không tồi. Thời bối bối lắc đầu, không thích hợp. Như thế nào không thích hợp? Giang Vân trừng mắt, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, rốt cuộc tìm không thấy so với bọn hắn đẹp mắt một đôi. Thời Bối Bối khỏe miệng run rẩy, an tỏi cùng uống cà phê có thể ở bên nhau sao? Giang Vân trợn trắng mắt, ngươi cũng quá bi quan, đừng nói cho ta ngươi còn nghĩ cái kia hắc cây gậy đi, hắn không thích hợp ngươi. Thời Bối Bối trong lòng có chút không thoải mái, vô luận là Giang Vân cũng hảo, Tôn Lộ cũng thế, các nàng đều là Thời Bối Bối bằng hữu, bằng hữu tổng hy vọng bằng hữu quá đến hảo, đối thượng bằng hữu sự tình. Chúng ta thông thường đạo đức trình độ liền phong đến tương đối thấp, người nguyên bản chính là song trọng tiêu chuẩn, chẳng sợ vương đại trụ là cái cao phú xoái, bọn họ cũng có thể lấy ra tới một đống lớn tật xấu, tỷ như nói quá thổ, quá hắc lớn lên không xoái. Bọn họ cảm thấy chính mình bằng hữu hẳn là xứng đôi càng tốt nam nhân, lại không có suy xét thời bối bối bản thân điều kiện. Tuổi trẻ xinh đẹp, có thể cùng bao lâu, bạch tử quân người như vậy, liền tính là hắn giữ mình trong sạch, điều kiện đặt ở nơi đó cũng sẽ có che giả măng mọc nữ hải cho không đi lên, nam nhân 40 vẫn là một cánh hoa, nữ nhân 40 đâu. Nữ nhân 30 tuổi liền già rồi, nếu là thật cùng bạch tử quân người như vậy ở bên nhau, có lẽ không ra 5 năm, chính mình liền thành hạ đường phụ. Ở thời bối bối xem ra, vương đại trụ liền cùng bầu trời rơi xuống giống nhau, hắn lớn lên xấu, gia đình điều kiện giống nhau, nhưng là cá nhân tiến tới, hắn thích chính mình, so với chính mình thích hắn muốn nhiều đến nhiều, nói trắng ra là, thời bối bối sợ hãi trả giá cảm tình. Nàng không có biện pháp đem vương đại trụ sự tình nói cho bằng hưu, bởi vì nàng sợ hãi bằng hưu khinh bỉ, nàng cảm thấy vương đại trụ này ba chữ, đã xa xa không phải bạn trai cũ hàng nghĩa đơn giản như vậy, nhớ tới người này, nhắc tới tên này, thời bối bối liền nhớ tới ti tiện chính mình, nhớ tới vương đại trụ cha mẹ ở chính mình trước mặt khóc đến dối tinh dối mù, nàng lại không lưu tình chút nào, đem thân thể không tốt vương đại trụ vứt bỏ. Nàng là cái dạy học và giáo dục lão sư, cái gọi là thân phi làm người phạm, nàng hành động chính là ở đánh chính mình trước nghiệp mặt. Thời bôi bôi kéo ra thảm, khởi quần áo, nói, đừng nói nữa, ngủ đi. Giang Vân Nga một tiếng, cũng khởi ra quần áo, nằm ở trên giường, hai người nhắm mắt lại, vườn ngủ đột kích, Giang Vân mông lung nhớ tới một sự kiện nhi. Bối, này có tắm rửa địa phương không? Giang Vân híp mắt con mắt đánh một cái ngáp. Thời bối bối lầu bầu hai tiếng, có, lầu một năng lượng mặt trời. Ta ngày mai tưởng tắm rửa Giang Vân lại đánh ngáp một cái. Hành tẩy bái thời bối bối cọ cọ tự mang áo gối bối ta quên rửa mặt ta cũng không đánh răng Giang Vân bẹp miệng thanh âm có điểm bị khuất thời bối bối như mày như thế nào lão nói chuyện à ngựa khi có chút không kiên nhẫn xoa đi dưới lầu có hồ nước lúc này Giang Vân đã đứng dậy ôm thảm biểu tình tịch liêu nàng vây được đôi mắt đều lưu nước mắt lại vẫn là cường trống đi lên nàng xoa xoa thời bối bối bụng thanh em vô cùng ưu hoán bối ngươi tỉnh tỉnh ta không mang bàn trải đánh răng đáng tiếc Thời bối bối đã hoàn toàn ngủ đi qua. Sáng sớm hôm sau, thời bối bối đúng giờ, rất sớm liền rời giường, sau đó hướng trên người bôi nước hoa. Lao lao, Giang Vân liền tỉnh, nàng vừa mở mắt, câu đầu tiên lời nói là: Ta tối hôm qua không đánh răng. Thời bối bối, ngươi còn chưa ngủ tỉnh đi. Giang Vân nổi giận: Ta tối hôm qua không đánh răng, ta không mang bàn trải đánh răng, ngươi nghe nghe, trong miệng đều sú. Nói, đối với thời bối bối ha một hơi, thời bối bối vội vàng né tránh. Ngươi tìm cái cái ly xúc xúc miệng là được, chờ lát nữa ta hỏi một chút chủ hộ phụ cận có hay không tiệm tạp hóa, nơi này thôn dân hẳn là cũng muốn đánh răng. Thời bối bối nói. Giang Vân gấp không chờ nổi đứng dậy, hành, ta đi hỏi chủ hộ. Mới vừa đi vài bước, lại phản hồi tới. Thời bối bối tiếp tục mặt nước hoa, kỳ quái nhìn Giang Vân. Giang Vân nói, ngươi này nước hoa hương vị không dễ ngửi, gì thẻ bài. Lục thần, đừng nói cho ta ngươi không quen biết cái trai thượng lớn như vậy hai tử. Ta thích dùng bảo bảo kim thủy. Giang Vân nhìn trầm trầm thời bối bối nói. Thời bối bối không tính toán phản ứng cái này khi thì động kinh nữ nhân. Tiếp tục mạng. Giang Vân thấy thời bối bối không để ý tới nàng, lập tức xông tới, véo thời bối bối cổ. Ngươi hảo không có đồng sự ái, ta không mang nước hoa, cho ta mặt điểm. Nói một phen đoạt quá hạn bối bối nước hoa, rơi tại trên người mình. Một bên giải một bên nói, nhị mạ ta nói ngày hôm qua vì cái gì trên người của ngươi hương hương, quá giả hoạt nguyên lai like còn tư tàng nước hoa. Ta ngày hôm qua mau bị môi cắn chết. Quá không công bằng. Thời bối bối tử trên xuống dưới đánh giá Giang Vân, ta như thế nào không thấy được, môi cắn ngươi chỗ nào rồi. Giang Vân nghe ngôn, dùng chân ném xuống dép lê, gan bàn chân nhắm ngay thời bối bối. Thời bối bối một trốn, nhưng nghe Giang Vân bi phẫn mà nói, này môi thế nhưng là cái liên tục thích. Cắn ta gan bàn chân. Thời bối bối. Vước bửa bãi học sinh không ít, thời bối bối rửa mặt xong, cùng Giang Vân cùng nhau xem ngày hôm qua học sinh thiết kế bản thảo thời điểm. Còn nghe được sáng sớm rời giường học sinh đoán giận không mang bàn trải đánh răng. Ta cho rằng trụ chính là khách sạn nam sinh A lẩm bẩm. Nam sinh B chen vào nói, ngươi thấy đủ đi, ta đều quên mang tắm rửa quần lót, ta cho rằng nơi này có bán chẳng. Phúc, hào đi, ngươi so với ta thảm. Ngày hôm qua mỗi cắn chết ta. Nam sinh A tiếp tục nói, hắn cầm một cái từ chủ hộ kia muốn tới đại chén xứ, nghị đường nha ly. Nam sinh B tức giận bất bình, bác đường tinh quá vô sỉ, thế nhưng mang theo mùng mẹ nó còn có tiểu quan điện kế tiếp nam sinh A cho một cái trọng bằng bom nam cung rắc tên kia càng vô sỉ thế nhưng chạy đến bắc đường tĩnh trên giường hỗn đàn cắn chết ta ha cho ngươi một cái lá gan ngươi dám cùng bắc đường tĩnh ngủ phi có cái gì không dám ta đợi lát nữa liền hỏi hắn nam sinh A cùng nam sinh B nói nói cười cười bắt đầu đánh răng súc miệng thời bối bối cùng Giang Vân trợn mắt há hốc mồm đám chìm ở học sinh nói chuyện nội dung chung nói chuyện nội dung tin tức lượng lực đại Dung các nàng tự hỏi một chút, 113 nàng không tin. Cơm sáng, thời bối bối uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy, trên bàn cơm có tiểu thái, đều là nhà mình ướp một ít dưa muối. Thời bối bối nhà mình cũng yêm quá, nhưng là không có nơi này yêm đến như vậy hảo. Trừ bỏ cái này, còn có một ít quá thủy lúc sau rau trộn dưa, cải bắp rau xà lách một loại. Này đó học sinh dự bị đồ ăn vặt khẳng định không có ăn xong, hơn nữa ngày hôm qua không có ngủ hảo, sáng sớm khẳng định không có gì muốn ăn, bọn họ không có động nhiều ít. Thời Bối Bối nhìn một chút, trừ bỏ cá biệt học sinh ở ăn cái gì, rất nhiều học sinh thậm chí liền chiếc đua cũng chưa động một chút. Làm thời Bối Bối vui mừng chính là, nay trong đó không bao gồm làm Cung Giác ở bên trong mấy cái ban ủy. Trong ban ủy tín tối cao ban ủy, chỉ cần cùng lão sư là một lòng, như vậy liền sẽ không ra đặc biệt nhiều nhiễu loạn. Làm lão sư, thời Bối Bối cảm thấy vẫn là muốn đem sự tình nói rõ ràng, đại gia có thể ăn nhiều liền ăn nhiều một chút, trong chốc lát đại gia muốn chia làm hai đội, Giang lão sư cùng Lý lão sư một đội, Ta bên này một đội, hôm nay chúng ta đi địa phương khá xa, giữa trưa khẳng định đuổi sẽ không tới ăn cơm trưa, chủ hộ cho đại gia chuẩn bị màn thầu cùng đồ ăn, trong chốc lát đại gia mang theo, giữa trưa có thể ăn. Vùng núi ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đặc biệt đại, buổi tối 4-5 độ, ban ngày tắc muốn tiêu đến hơn 30 độ, giữa trưa chỉ sợ đạt tới 35 độ trở lên, mang xào rau phòng trừng liền hỏng rồi, thời bối bối nói đồ ăn, chính là dưa muối. Đừng nói thời bối bối trong ban học sinh, tìm khắp toàn bộ trời cao. Không mấy cái học sinh là ăn qua dưa muối, năm đó viên tố đến lúc đó bối bối ra làm khách, thời mụ mụ trên bản bãi nhà mình ướp cây su hảo, viên tố đều không quen biết đó là cái gì. Lao sư, ta chưa bao giờ ăn dưa muối. Nữ sinh ai nhịn không được nói, kia đổ vật không vệ sinh. Đại đa số nữ sinh đều ở phụ họa, tỏ vẻ không muốn mang màn thầu lên đường, cũng tuyệt đối không ăn dưa muối, các nàng nguyện ý ăn chính mình mang đến đồ ăn vặt. Thời bối bối đại để biết một ít học sinh tâm tư, nói đến nói đi, kỳ thật liền một chút. Bọn học sinh cảm thấy mang lương khô dưa muối quá mất mặt. Năm đó nàng cũng như vậy cảm thấy, mang theo hai màn tàu lên đường, cảm thấy rất khó coi. Bất quá. Thời bối bối cười, không biết so với chính mình năm đó, hiện tại nàng học sinh có không kiên trì càng dài thời gian. Chuyện này thật nhiều. Nam cung rắc một bên uống cháo, một bên dùng sức hướng chính mình trong miệng tắc bánh quẩy hắn nhưng thật ra không chú ý. Nam cung rắc lớn lên đẹp, trong ban trong trường học, yêu thầm hắn nữ sinh rất nhiều, 17-18 tuổi hài tử đều rất mất cảm. Bị lại hảo cảm nam sinh nói thẳng đến trên mặt, nữ sinh mặt có chút hồng, ngập ngừng môi, thực quỷ khuất. Thời bối bối nhìn chính mình bàn chưa từng có ăn qua khổ, sau này hẳn là cũng sẽ không chịu khổ học sinh, không nói một lời, chỉ là cười. Nhưng thật ra Giang Vân mở miệng nói, mang màn thầu cùng đồ ăn lại không phải cơ chế, các ngươi tự nguyện, không muốn mang liền không mang theo, đến lúc đó đói bụng nhưng đừng têu láo sư. Ăn xong cơm sáng, thời bối bối dựa theo danh sách đem học sinh chia làm hai bộ phận, đem học sinh trung gian thiết. Một nửa phân cho mập mạp lý một nửa để lại cho chính mình. Lưu tại Thời Bối Bối kia đội vừa lúc có phía trước nói không ăn dưa muối nữ sinh, nữ sinh nhìn Thời Bối Bối, thực quật cường, cũng bất hòa Thời Bối Bối xin lỗi, cũng bất hòa Thời Bối Bối chào hỏi, cùng một cái khác nam sinh thay đổi tổ, tới rồi mập mạp lý kia tổ. Nhìn đến nữ sinh cách làm, Thời Bối Bối cười, quả nhiên vẫn là tiểu hải tử. Ngươi chuẩn bị mang nhiều ít màn đầu? Ở Thời Bối Bối phân đội lúc sau, Bạch Tử Quân tiến lên dò hỏi Thời Bối Bối mang lương thực sự tình hắn hướng tới túi, trong tay cầm hai túi ô giang cải bẹ, thấy thời bối bối nhìn chằm chằm hắn trên tay cải bẹ, nhịn không được nói: ta ngày đó ở siêu thị giá thượng, nhìn đến liền mua, kỳ thật xứng màn tàu ăn, khá tốt ăn. mang chúng ta chính mình, làm cho bọn họ chính mình lấy chính mình. thời bối bối nói, bạch tử quân sờ sờ cái mũi, nhìn ngươi ngày thường cùng lão mụ từ đâu, như thế nào lúc này, nhưng thật ra biến mẹ kế. thời bối bối trắng bạch tử quân liếc mắt một cái, ai cần ngươi lo? thời bối bối mang theo mười mấy học sinh. Hướng trên núi đi, vẽ vật thực mang đồ vật kỳ thật rất nhiều, gấp giá vẽ, bàn vẽ, thùng nước, ký hòa buồn, gấp ghế, còn có thùng dụng cụ, len ken len ken một đống lớn, nhìn qua không giống như là vẽ tranh, đảo như là Trang Hoàng Công, chờ buổi chiều nộp bài tập, Trang Hoàng Công lại biến thành sân công. Người kia cái dương có nặng hay không, muốn hay không ta cho người dẫn theo. Bạch tử quân nhìn thời bối bối mang bao lớn bao nhỏ đồ vật, nhịn không được nói. Phần 119 Thời bối bối lắc đầu Nàng thuộc về cái loại này có thể chính mình làm, tuyệt đối không phiền thoái người khác người, Huống chi đem qua bạch tử quân lại nói nói vậy, thời bối bối cảm thấy nếu là làm bạch tử quân giúp chính mình mang đồ vật, liền cùng ngầm đồng ý hoặc là phong túng đối phương cùng chính mình ở bên nhau dường như. Bạch tử quân ánh mắt tạm đạm, hắn không nghĩ tới thời bối bối thế nhưng hoa đến như vậy thành. Bất quá nghĩ đến thời bối bối y khẳng định cũng là như thế này cự tuyệt người khác, bạch tử quân lại có chút cao hứng. Rốt cuộc hắn cũng không hy vọng chính mình tương lai bạn gái là một cái ai đến cũng không cự tuyệt tính cách. Thời bối bối như vậy nhưng thật ra rất làm người yên tâm. Nghĩ đến đây, bạch tử quân lại hoan thiên hỉ điệu dán lên đi, ta giúp ngươi lấy cái ghế dựa đi, ngươi xem ta một cái đại lao ra nhi, liền lấy chính mình một cái ghế dựa. bọn học sinh sẽ chê cười. Bạch tử quân đang thương hề hề mà nhìn thời bối bối, rất có ngươi không thể làm ta bị chê cười ngang manh cảm. Thời bối bối cơ hồ thấy được cuộn sóng tuyến thật thể. Nàng căn bản không phản ứng Bạch Tử Quân, chính mình cầm tiếp tục đi. Bạch Tử Quân cười, hắn hạ giọng nói, ngươi xem, ta cái gì đều không lấy, ngươi lấy nhiều như vậy đồ vật, chẳng lẽ bọn học sinh liền sẽ không tò mò vì cái gì ta không giúp bọn hắn chủ nhiệm lớp sao? Đến lúc đó học sinh hỏi tới, ta như thế nào trả lời, ngươi lại như thế nào trả lời? Chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn học sinh miễn phí xem luôn tình kịch? Bạch Tử Quân đôi mắt mỉm cười, nhìn thời bối bối ánh mắt lão giả hoạt. Thời bối bối khệ miệng run rẩy. Yên lặng đem chính mình gấp ghế đưa qua đi, cảm ơn. Bạch tử quân cười tủm tỉm mà tiếp nhận thời bối bối ghế dựa. Ta còn có thể giúp ngươi để một cái thùng dụng cụ, ngươi đều cho ta ghế dựa, cấp một cái thùng dụng cụ không quá phần đi. Thời bối bối trợn trắng mắt, tức giận mà nói, ngươi tưởng dẫn theo liền cho ngươi. Nói xong đem thùng dụng cụ thật mạnh đặt ở bạch tử quân trong tay. Bạch tử quân trong ánh mắt lộ ra rảo hoạt tươi cười, theo sau thanh âm càng vùng đất thấp nói, mệt đến ngươi ta đau lòng. Thời bối bối thiếu chút nữa hụt máu. Nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng phun ra một chữ, Lan. Mang theo học sinh ở trong núi, rẽ trái rẽ phải, tới rồi một chỗ đồi núi, đồi núi bốn phía đều là ở nhà, chỉ có một cái đường lát đá, đan sen có hứng thú tiểu phòng ở thập phần có kiến trúc cảm. Thời bối bối ngừng ở một chỗ tương đối bình thản địa phương, nhìn phía sau thở hồn hển học sinh, thở dài, này bọn ra cửa liền ngồi xe hài tử, thật sự là quá thiếu thu thập. Nhìn xem biểu, hiện tại là buổi sáng 10 giờ, Thái Dương đã có độc các manh mối, thời bối bối buông bàn vẽ, chi khởi cái giá, nói, liền từ nơi này tìm phong cảnh chính mình hoạ. thời bối bối cũng không có cố tình nói, phải làm phạm hoạ, nếu là có tâm học sinh, tự nhiên sẽ vây quanh ở thời bối bối phía sau xem. nơi này có sơn có thủy, thời bối bối cầm thùng nước, từ lưu động suối nước kia múc một số nước, thu thập hào hết thảy. thời bối bối nhìn thoáng qua xúc ở chính mình bên người bạch tử quân, người tìm cái dâm mát mà nghỉ ngơi đi thôi. bạch tử quân cũng biết thời bối bối muốn dạy học sinh, mỉm cười. Hành, không thành vấn đề. Hắn cầm chính mình gấp ghế, tìm một viên đại thụ hạng ngồi. Thời bối bối hiếp mắt nhìn lại, một phen bình thường gấp ghế, làm bạch tử quân chính là ngồi ra long ủy cảm giác. Thời bối bối trong lòng lắc đầu, trên lệnh quá lớn, người như vậy, liền tính là thích chính mình, lại có thể thích bao lâu đâu? Bạch tử quân một chút cũng không biết, chính mình giơ tay nhấc chân đều sợ làm lỗi, gắng đạt tới mỗi cái góc độ nhìn qua đều là anh tuấn tiêu xái, cố tình xây dựng hình tượng. Thế nhưng làm thời bối bối nhìn ra tự thân tu dưỡng trên lệnh. Càng tin tưởng vững chắc cự tuyệt ý niệm, có thể hay không tương đối hợp máu, có thể hay không học mập mạp lý giống nhau mòi ngón chân. Có tâm học sinh không ở số ít, chỉ chốc lát sau, thời bối bối sau lưng liền đứng đầy học sinh. Rất nhiều học sinh từ thời bối bối cái giá tử, liền đi theo thời bối bối phía sau, thời bối bối cũng gắng đạt tới hòa mau, Bởi vì đợi lát nữa thái dương liền ra tới, không cần bút chỉ kết cấu, trực tiếp dùng bột nước ngăn sắc, pha loãng phổ lan liền có thể, trước kết cấu, kết cấu thời điểm chú ý. Thời bối bối một bên giảng, một bên họa, không họa một bút, còn phải cho học sinh giảng điều nhan sắc những việc cần chú ý, lao sư cùng học sinh vẽ tranh là không giống nhau, một bức sắc thái, học sinh có lẽ muốn họa hai cái giờ, thậm chí càng nhiều, thời bối bối tắc bằng không, không đến 11 giờ, một bức họa đại thể sắc thái tràn lan xong rồi, nhưng là một ít chi tiết còn muốn tinh điều thế chắc. Thấy thời bối bối họa đến không sai biệt lắm, bọn học sinh lục tục rời đi, cái giá tử họa chính mình, cùng bạch tử quân giống nhau. Bọn học sinh phần lớn tìm cũng đều là dâm mát địa phương. Thời bối bối chính mình họa chính mình, chỉ chốc lát sau, Thái Dương liền độc lên, liền tính là dâm mát mà, cũng khó tránh khỏi xe nhiệt. Liên ở ngay lúc này, một trận gió thổi tới, thời bối bối nghe được quạt điện ong ong thanh âm, nghiêng đầu, bạch tử quân cầm một cái bàn tay đại tiểu quạt điện, đối với thời bối bối thổi. Thời bối bối trong lòng kỳ thật là thực cảm kích, nhưng là nghĩ đến bạch tử quân tâm tư. Trên mặt chỉ có thể tiếp tục mặt vô biểu tình, cảm ơn Bạch tử quân thổi trong chốc lát thời bối bối lại cầm tiểu quạt điện thổi chính mình không có gì vì ngươi phục vụ ta cam tâm tình nguyện. Trận trắng mắt thời bối bối bất đắc dĩ thiếu xem điểm luôn tình kịch bình thường nói chuyện. Bạch tử quân nhíu môi ta này không phải truy ngươi sao? Thời bối bối lắc đầu bạch tử quân loại thái độ này nhưng thật ra làm nàng khó mà nói cái gì nàng không phản ứng bạch tử quân tiếp tục vẽ tranh. Bạch tử quân nhìn thời bối bối sơn mặt trong lòng có chút phát khổ hắn nói đều là lời nói thật. Chính là nàng không tin. 114 nổ tẹp phục hư rồi. Lao sư, giúp ta nhìn xem này bức họa, ta họa hảo. Nam sinh Trần Thuật đi đến thời bối bối trước mặt. Giờ phút này đã là buổi sáng 12 giờ, Nam sinh Trần Thuật là cái thứ nhất phô song điệu trưởng tử. Hắn làm được chuyện thứ nhất, chính là đem họa đưa cho thời bối bối, làm thời bối bối cấp sửa chữa. Trước mắt mười mấy học sinh, bác đường tinh cùng Nam cung giác toàn bộ phân tới rồi mập mạp lý kia một tổ, đi theo thời bối bối mấy cái học sinh, có họa đến tốt cũng có hòa kém. sắc thái thứ này đôi khi dựa vào là một loại thiên phú. điều nhan sắc cái này là giáo cũng sẽ không giáo hội. bất quá luôn là có lối tắt. trần thuật sắc thái so sánh với phát họa tới không được như mong muốn, nhưng là cái này học sinh thực thông minh, hắn chặt chẽ nhớ kỹ thời bối bối nói, trình bức họa nhan sắc phi thường sáng lởi. bất quá thời bối bối như mày, nhan sắc có điểm quá tiêu, màu đỏ cùng tranh hoàng dùng quá nhiều. ngươi nhìn xem ngươi họa, có phải hay không đỏ lên phát hoàng? hơn nữa nhan sắc dùng đến không quá phong phú. Nói, đem chính mình bàn vẽ gỡ xuống tới, trần thuật bàn vẽ phóng đi lên, bắt đầu điều nhan sắc, ở trần thuật họa thượng làm sửa chữa. Mặt sau nhan sắc hư qua đi, đối lập không cần như vậy mánh liệt, phía trước nhan sắc, ngươi có thể như vậy thời bối bối một bên nói, một bên cấp trần thuật sửa họa. Bạch tử quân liền ngồi ở thời bối bối bên cạnh, nhìn lên bối bối công tác bộ dáng, Lại nói tiếp, hắn đây là lần đầu tiên thấy thời bối bối cấp học sinh đi học, ước chừng là bởi vì thời tiết nóng mức, thời bối bối hai má thực hồng. Mơ hổ có thể thấy được làn da phía dưới hồng tơ máu. Thời bối bối làn da kỳ thật thực bạch, Gần chỗ có thể nhìn đến nàng trước mắt xanh tím sắc quần thâm mắt, môi sắc cũng hoàn toàn không khỏe mạnh, cả người hiện ra một loại á khỏe mạnh trạng thái. Thời bối bối là cái loại này ánh mắt đầu tiên mỹ nữ. Khuyết điểm chính là nàng xinh đẹp khuyết thiếu một loại đoan trang. Mới vừa nhận thức nàng người, rất khó đem nàng trước nghiệp cùng lao sư móc nối, bởi vì như vậy diện mạo không đi làm mình tinh người mẫu, liền rất như là phục vụ ngành sản xuất phòng thuê công chúa nhưng là tiếp xúc xuống dưới phát hiện, căn bản không phải dáng vẻ kia, nàng thực cũ kỹ, còn không đến 25, sinh hoạt lại như là một cái phơi khô hơn cá, khô cần không có một chút hơi nước. Dù cho như vậy, cũng không khó phát hiện, đây là một cái bắt diện linh lung người, phương đông nhiễm cùng nàng so sánh với tới, phương đông nhiễm hoàn toàn không đủ xem, thời bối bối thực sẽ là người, đồng dạng là trải qua quá bị trường học lưu giáo xem, ký lao sư, lâm tiểu thư toàn trường học không ai nói tốt, thời bối bối tắc bằng không kia đoạn thời gian tuân mạch văn phòng mỗi ngày đều có người quấy rầy. Bạch tử quân cho rằng, chính mình sẽ không thích như vậy tính cách người, quá sẽ là người, quá thông minh, tổng hội cho người ta không thành thật cảm giác, cảnh giác tâm lại cao, nói chuyện, một bộ phụ nữ nhà lành bộ dáng, thật sự là thực không có tư vị, nhưng hắn cố tình chính là thích. Cảm ơn lão sư. Thời bối bối sửa xong họa, trần thuật cầm bản vẽ chạy lấy người, lúc sau lại tới nữa một học sinh, cũng học trần thuật bộ dáng, làm thời bối bối sửa họa. Đại gia thực mau phát hiện lao sư sửa họa chỗ tốt, làm lao sư sửa một lần chính mình họa, học được so với chính mình buồn đầu luyện tập vài biến học được đồ vật nhiều hơn. Lúc ấy bối bối đem sở hữu học sinh họa đều sửa xong thời điểm, đã là giữa trưa 2 giờ đồng hồ, 10 cái học sinh, mỗi cái học sinh chỉ điểm một hai bút, thời bối bối miệng đều nói làm. Thời bối bối muốn lấy ly nước, lại nhớ tới nơi này đều không phải là văn phòng, nàng không mang thủy. Liên ở ngay lúc này, một cái chén lớn xuất hiện ở thời bối bối trước mặt. Bạch tử quân cười tủm tỉm mà nhìn thời bối bối, uống nước đi. Thời bối bối sửng sốt, ngươi từ nơi nào tìm được? Phu cận nông ra mượn. Bạch tử quân nghiêng đầu nói, thủy có điểm năng, nhân ra thủy đều là nhiệt, ta thổi thật dài thời gian, qua vài biến, vừa rồi nếm nếm, có thể uống. Thời bối bối giọng nói thật sự là làm được bức khói. Bạch tử quân hành động thật sự là làm thời bối bối cảm thấy rất tấm áp. Thời bối bối ngượng ngùng mà cười, ngẩng đầu đối bạch tử quân nói, cảm ơn. Bưng chén, thời bối bối cũng thổi thổi thủy sắc thật tương đối nhiệt, nhưng là cũng có thể uống xong đi, nếu là nước sôi, nghĩ đến Bạch Tử Quân lử thời gian rất lâu, từ ngực từ ngực một chén nước thực mau liền uống xong rồi. Bạch Tử Quân thực tự nhiên tiếp nhận thời bối bối chén, lúc này có học sinh nhìn đến lão sư có nước uống, nhịn không được hỏi, "Lão sư, ta cũng tưởng uống nước, ngài từ nhà ai mượn?" Bạch Tử Quân cầm chén, chỉ vào bên trái người thứ hai ra nói, "Chính là kia một nhà, các ngươi đi liền có thể, nhân tiện giúp ta cầm chén còn." Học sinh nghe xong tiếp nhận chén, cười Cảm ơn lão sư. Bạch giáo y ở học sinh trong mắt cũng là lão sư. Nhìn lục tục có học sinh từ nông gia trong viện ra tới, Thời Bối Bối nghiêng đầu nhìn Bạch Tử Quân, có chút do dự mà nói, như vậy không tốt lắm đâu, luôn là mượn người một nhà thủy. Bạch Tử Quân nghe nói cười, không có gì, bọn họ sẽ không nói gì đó. Người đưa tiền. Thời Bối Bối trực tiếp hỏi, chưa cho tiền nhân gia không có khả năng miễn phí làm học sinh vô hạn lượng uống nước, mời tới hào người đâu. Bạch Tử Quân cười gật gật đầu. Cảm ơn. Thời bối bối nhịn không được lại lần nữa nói. Bạch tử quân lắc đầu, ngươi khách khí, không cần cho ta nói cảm ơn, hẳn là. Nói hắn nhìn nhìn thời bối bối trên tay thuốc màu nói, đi kia ra rửa rửa tay đi, trong chốc lát ăn cái gì. Thời bối bối gật gật đầu, đứng dậy đến kia ra nông ra uống nước, lúc này kia hộ nhân ra trong viện trên đầy học sinh, nhìn thấy thời bối bối, thật nhiều học sinh một bên uống nước một bên cùng thời bối bối chào hỏi. Thời bối bối nhìn đến này hộ nhân ra cũng không có nước máy, chỉ có một ngụm giếng nước. Yêu cầu ấn cái loại này, còn có một cái rất lớn lưu nước, thời bối bối cầm cái muỗng ở lưu nước múc thủy, bắt đầu rửa tay. Bọn học sinh cảm thấy kia giếng nước thực hiếm lạ, nhìn không được hướng cười ha hả chủ hộ hỏi, đại gia, cái này chúng ta có thể chơi chơi sao? Chỉ vào chính là giếng nước phương hướng. Chủ hộ tự nhiên không có gì không đồng ý, có người cấp miễn phí múc nước, bọn họ tự nhiên là nguyện ý, thời bối bối ra tới thời điểm, học sinh vây quanh giếng nước ríu rít, dị, chơi đến vui vẻ vô cùng. Những cái đó hài tử, một ngụm giếng cũng hiếm lạ. Ngôi trở lại vị trí, thời bối bối nhịn không được hỏi. Phần 120 Bọn họ chưa thấy qua thực bình thường, ta năm đó cũng là, ta liền chuồng heo đều hiếm lạ. Bạch tử quân thực nghiêm túc nói. Thiệt hay giả. Thời bối bối không quá tin tưởng, bạch tử quân thấy thế nào như thế nào cũng không giống như là cùng chuồng heo thân mật tiếp xúc quá người. Bạch tử quân nghe ngôn, không thể chí không cười, ta về nước đầu hai năm vẫn luôn ở nghèo khó địa phương miễn phí làm phẫu thuật. Sau lại đi Quảng Châu, cuối cùng mới trở lại thành phố S. Thấy bạch tử quân nói nghiêm túc, thời bối bối nhịn không được hỏi, ngươi đi qua nhất nghèo địa phương là Châu Phi. Bạch tử quân nói, lần trước cho ngươi nói, ngươi không tin. Thời bối bối ngượng ngùng cười, nàng sắc thật không quá tin. Bạch tử quân từ bao ni lon lấy ra tới màn thầu, nghiêm túc mà lột màn thầu ra, lột hảo lúc sau, đưa cho thời bối bối, không phải lãng phí lương thực, ta ngày hôm qua cũng đi phòng bếp, nhìn đến thật nhiều rồi bỏ rừng ở màn thầu thượng. Tổng cảm thấy trong lòng quái quái, vẫn là lột da ăn đi. Thời bối bối tiếp nhận màn thầu, không biết vì cái gì nàng nghĩ tới vương đại trụ, trên thực tế nàng nhất chịu không nổi loại này săn sóc phục vụ, bởi vì thật sự là thực dễ dàng cảm động. Thời bối bối yên lặng ăn màn thầu cùng sáng sớm mang dương muối, không nói một lời. Một cái màn thầu đi xuống, Phương nói, cảm ơn. Bạch tử quân lắc đầu, ngươi hôm nay cho ta nói thật nhiều cảm ơn. Thời bối bối ngượng ngùng mà cười, không có lại nói tiếp. Bạch tử quân mỉm cười thì thật hắn cũng không tưởng bức bách nàng. Chính là, dựa theo thời bối bối hiện tại cái dạng này, bạch tử quân trong lòng có chút ảm đạm, không biết khi nào sẽ thành công đâu. Quả như là, con đường phía trước nhấp nô sao. Có học sinh mang theo lương thực, có chút học sinh cảm thấy mất mặt liền không có mang, tới rồi buổi chiều 3 giờ chung khi, có chút học sinh nhịn không được bắt đầu hồn ào đói, thời bối bối giả vờ nghe không được. Học sinh cảm thấy mang màn thầu mất mặt, có lẽ này đó hài tử, ngày mai cũng có không mang theo đồ vật, bất quá tổng hội dạy dỗ tốt. Thời bối bối mỉm cười, nàng tuyệt đối không tin này đó hài tử có thể kiên trì không ăn cơm vượt qua 2 ngày, nếu là nàng không có tính sai nói, này đó hài tử đồ ăn vặt hẳn là sở thừa không nhiều lắm. Buổi tối trở về, bọn học sinh giáo thượng họa, chủ hộ ăn cơm, nhìn đến trên bàn đồ ăn, bọn học sinh thực kinh ngạc, bởi vì cùng bọn họ ngày hôm qua giữa trưa ăn cũng không có quá nhiều trên lệch, duy nhất chính là, ngày hôm qua giữa trưa cơm kia đốn gà đã không có, vẫn là ngày đó đồ ăn, một chút biến hóa đều không có. Các lao sư ăn này một bàn nhưng thật ra xảo hai cái tân đồ ăn, dưa chuột trứng gà cùng cà chua trứng gà. Bọn học sinh cũng trứng mắt, bọn họ chung có rất nhiều người giữa trưa liền không ăn cơm, nghĩ đến buổi tối đói bụng, hoán giận thanh chưa từng có thiếu quá, nhưng là thời bối bối lại chú ý tới, bọn học sinh ăn cơm tốc độ so thường lui tới tựa hồ nhanh như vậy một ít. ăn cơm chiều, Giang Vân chuẩn bị thiết kế tư liệu sống, thời bối bối ở một bên hỗ trợ, bọn học sinh thì tại trong viện toàn bộ. Ta tìm được rồi bán đồ vật tiệm Giống như toàn bộ trên núi liền như vậy một cái, rất nhỏ, mua được bàn chải đánh răng. Giang Vân đắc y rào rạt hướng thời bối bối khoe ra. Không tồi a, vừa tới liền thăm dò rõ ràng. Thời bối bối thực kinh ngạc, nàng cũng không biết kia tiểu cửa hàng ở địa phương nào, ở đâu. Ngươi biết không? Ngươi hỏi chủ hộ, ngươi làm ta lại đi tìm, ta khẳng định tìm không thấy. Mập mạp lý cũng biết, ngươi ban tiểu hải tử hôm nay giữa trưa mau đem tiệm tạp hóa cấp càn quét xong rồi, đều là mua bánh mì. Giang Vân bất đắc dĩ mà cười, ta xem những cái đó bánh mì là tam vô sản phẩm, còn không biết thế nào đâu, ta tình nguyện ăn màn thầu. Thời bối bối nghe ngôn như mày, sẽ không tiêu chảy đi. Ai biết, đợi lát nữa vẫn là làm bạch giáo ý khai điểm dựng đi, đừng thật tiêu chảy. Giang Vân cũng rất nhưng có, tuy rằng nàng có chút vui sướng khi người gặp họa, này đó tiểu hài tử kén cá cho canh, thời bối bối bối bất hòa bọn họ một đội, bọn họ đều không phải chủ nhiệm lớp, nhưng cái đó học sinh căn bản không nghe Giang Vân cùng mập mạp lý lại nói tiếp, ngươi này chủ nhiệm lớp đương đến đủ lao lực. Giang Vân nhịn không được oán giận, người ban tiểu hài tử quá khó chơi, cái kia Bắc Đường Tĩnh, thế nhưng cầm điện côn điện ca ăn, ta thật sợ nổi lửa. Hành, ta đã biết, đợi lát nữa ta cho bọn hắn nói nói, chuyện này giao cho ta. Thời Bối Bối gật đầu, đừng thật đến lúc đó nổi lửa. Hai ngày này học sinh đều ở bên ngoài vẽ vật thực, hơn nữa ghét bỏ vẽ vật thực căn cứ đồ ăn kém, không ăn cơm. Thời Bối Bối chú ý tới trong ban mấy cái học sinh rõ ràng gầy, đen Đương nhiên nàng chính mình cũng phơi đen, đồng dạng là dưới ánh mặt trời phơi, Bạch Tử Quân liền một chút việc nhì đều không có, làm theo trắng non sáng trong. Giang Vân hâm mộ không thôi, Thời Bối Bối cũng hâm mộ, bất quá lại rất thiếu chủ động để Bạch Tử Quân sự tình. Giang Vân cố ý tác hợp Thời Bối Bối cùng Bạch Tử Quân, cho nên vẫn luôn ở Thời Bối Bối trước mặt nói trắng ra Tử Quân lợi hay, "Bối Bối, ta cảm thấy Bạch giáo ý ỉ khá tốt, suy xét suy xét." Thời Bối Bối không lên tiếng. "Trừ bỏ gia đình, ngươi còn ghét bỏ nhân gia cái gì à? Muốn lấy phát triển ánh mắt xem nam nhân a, nhân gia hiện tại không hòa tâm. Giang Vân nhịn không được thế Bạch Tử Quân giải hoan, không thể bởi vì nhân gia lớn lên hảo, gia thế hảo liền kỳ thị nhân gia. Thời Bối Bối trợn trắng mắt, ta chán ghét so với ta Bạch. Giang Vân, ngày hôm sau, Bạch Tử Quân làm theo đi theo Thời Bối Bối đi vẽ vật thực. Thời Bối Bối thực kinh ngạc nhìn Bạch Tử Quân, ngươi như thế nào ngồi ở thái dương mà? Ta muốn thân cận ánh mặt trời. Bạch Tử Quân mỉm cười nói, kỳ thật trong lòng lại ở lấy máu. Nếu không phải ngươi thích ra đen ra, lão tử sẽ ngươi ngốc ngồi ở thái dương phía dưới sao. Tác giả có lời muốn nói, nô kẹp tục hỏng rồi, trong nhà chỉ có một cái iPad ta không ngoại tiếp bàn phím, vì thế cái này tốc độ, các ngươi tha thứ đi, ta mân mê một ngày, ta luôn là ấn sai. 115 bạch nương nương ra tay. Bạo phơi một ngày, bạch tử quân quyết đoán phơi chốc ra, rửa mặt thời điểm, trên mặt tê tê kéo kéo đau. Người bình thường phơi một vòng là đen, bạch tử quân đồng hài phơi ra hai đống dạng mây đỏ. Phấn mặt hàm xuân, bị nhãn như tơ, nhìn qua thế nhưng có vài phần nương thái. Trên đời này nhất bi kịch sự tình liền ở chỗ, ngươi tưởng tu luyện thành Lý Liên Kiệt, kết quả hiện thực lại đem ngươi biến thành Lý Liên Anh. Ngươi tưởng luyện cửu dương thần công, nhưng là cuối cùng lại luyện thành quỳ hoa bảo điện. Bạch tử quân nhìn chính mình cái dạng này, vô hạn nước mắt yêu, này tiểu thụ dạng rốt cuộc là chuyện như thế nào, một bộ bị trà đạp ước hiếp quá bộ dáng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không còn có so này càng bi thôi sự tình được chứ. Thời bối bối Giang Vân hâm mộ ghen tị hận mà nhìn bạch tử quân đào hoa mặt, thật tốt làng ra, như thế nào cố tình lớn lên ở một cái đại lao ra nhì trên người, các nàng hai người tránh ở dâm mát trong đất, còn biến đen. Mỹ bạch sản phẩm dùng sức dùng à, cái gì là nổm á hẹt tỷ lộ ẩu đở đều bạo yếu đi. Giang Vân nhịn không được chạy tới bạch nương tử trước mặt, cái kia ngươi dùng cái gì hộ ra sản phẩm. Như thế nào như vậy bạch? Bạch tử quân vội vàng băng chính mình phơi thương mặt không có trả lời. Mập mạp Lý cầm một cây siêu đại răng đông sâu kín nhiên mà đi tới, bởi vì ngươi vô dụng cao lộ khiết. Giang Vân khiếp sợ, thiệt hay giả, kem đánh răng còn có thể mỹ bạch? Mập mạp Lý khỏe miệng run rẩy, này ngươi cũng tin? Bạch Tử Quân nhìn Mập mạp Lý trợn mắt nói dối, hắn cũng cảm thấy có điểm buồn cười, hóa ra mỹ thuật tổ người đều có điểm thoát tuyến. Buổi tối Giang Vân chọc thời bồi bối, uy, bồi bối, ngươi kem đánh răng gì thể bài? Thời bồi bối chớp chớp mắt, đại trung hoa. Giang Vân cắn móng tay, tự nhủ nói vì cái gì không phải cao lộ khiết ngày mai muốn hay không đi mua cao lộ khiết không chờ thời bối bối nói gì giang vân lo chính mình ngủ ngày hôm sau buổi chiều trở về giang vân cầm một tuýp kem đánh răng hương phấn mà chạy tới bối bối ngươi nhìn xem ta mua mỹ bạch sản phẩm thần ma a thời bối bối tò mò mà nói cao lộ khiết giang vân cười tủm tỉm mà nói nghe nói bạch tử quân liền dùng cái này mỹ bạch thời bối bối trầm mặc thật lâu sau hắn chính miệng cho người nói ngạch mập mạp nói, Giang Vân do dự một chút, hắn nói trắng ra Tử Quân dùng cao lộ khiết mỹ bạch. Thời Bối Bối suy nghĩ, lời này có vài phần mức độ đáng tin, nàng cũng tưởng bạch, suy nghĩ muốn hay không mua điểm cao lộ khiết, ngươi chút dùng, nếu là hiệu quả hảo, ta cũng đi mua. Hành. Giang Vân mặt mày hớn hở. Một lát sau, Thời Bối Bối tựa hồ phát hiện dị thường, nhìn chầm trầm Giang Vân trên tay kem đánh răng một hồi lâu, nói, ngươi này cao lộ khiết tựa hồ có chút vấn đề. Giang Vân trừng mắt, gì? thời bối bối chỉ cười không nói, Giang Vân nhìn chằm chằm kem đánh răng nhìn lại xem, sau đó hết châu nói rồi, ống mềm thượng rõ ràng là ba cái chữa to, cao lộ các, sơn trại bước tử nguyên sang, trải qua một vòng thao luyện, bọn học sinh họa kỹ được đến chất bay vọt, cao nhị bảy ban mỹ thuật sinh lại tiến hành rồi một lần khảo thí, lần này khảo thí bao quát phun họa ký họa sắt thái cùng thiết kế bốn khoa, vào lúc ban đêm ba cái lao sư cho điểm xong, sau đó đem học sinh phân tổ, thích hợp mỹ viện ném cho mập mặt lý. Thích hợp tổng hợp loại đại học để lại cho thời bối bối, thiết kế xông ra để lại cho Giang Vân thao luyện, nếu là hoàn toàn không có thiết kế thiên phú học sinh, tắt ném. Cho thời bối bối thao luyện cơ sở khóa, xếp hạng phân 2 lần, hơn nữa thiết kế 1 lần xếp hạng, giảm đi thiết kế 1 lần xếp hạng, làm thời bối bối kinh ngạc chính là, hơn nữa thiết kế khảo hạch xếp hạng, bác đường tĩnh thế nhưng từ toàn ban chức vài tên chạy xuống tới rồi trung thượng lưu, nguyên nhân vô hán, tiểu tử này thiết kế thật sự là quá kém Hắn hoàn toàn một đinh điểm sức tưởng tượng đều không có, vô luận là tự thể biến hình vẫn là hắc bạch trang trí vẫn là nhân vật khoa trương, đều vô cùng kém cỏi, vượt xa người thường. Phát Huy Nam cung Dác nhưng thật ra tương đối cấp lực, vô luận thêm không thêm thiết kế, hắn thành tích đều khá tốt, chạy tới trước vài tên. Thiết kế tương đối xuất sắc, trần thuật, Nam cung rắc Giang Vân cầm danh sách nhìn tên, sau đó họa ra tới chính mình tương đối vừa ý học sinh, này mấy cái học sinh ta nhìn đều khá tốt, bác đường tính nhưng thật ra đáng tiếc. Ta trước kia tổng nghe các ngươi khen hắn, hòa đến sắc thật không tồi, nhưng là quá tả thực, thiếu một ít biến báo. Mập mạp lý nhìn bác đường tĩnh hòa cười, ngày sau hắn nhưng thật ra có thể đi làm hình cảnh, ta có cái bằng hữu, cùng hắn phong cách cùng loại. Giang Vân nghe liền cười, thiếu tới, bác đường tĩnh cái dạng gì gia đình, sao có thể làm hắn đi làm cảnh sát. Mập mạp lý nhún nhún mai, có cái gì không thể. Thời bối bối nhìn hai người nói chuyện, không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tổng cảm thấy mập mạp Lý trong khoảng thời gian này tựa hồ lại gầy. Bạch tử quân đối với gương chiếu a chiếu, mập mạp, cảm thấy ta đen không. Đã nhiều ngày, Bạch tử quân cùng mập mạp Lý đã thành lập phi thường tốt quan hệ. Bạch tử quân đối thời bối bối về điểm này tâm tư, trừ bỏ đôi mắt mù trên cơ bản đều có thể nhìn ra tới. đương nhiên không phải chỉ học sinh, Bạch tử quân vẫn là rất có đúng mực, không có làm học sinh nhìn ra đến chính mình đối bọn họ lao sư tâm tư. Mập mạp Lý mỉm môi, cho rằng Bạch tử quân ở khoe ra vì thế nói ha, ngươi đen hắc đến hoa trang công dường như bạch tử quân tin là thật chớp chớp mắt thật sự mập mạp lý nhìn chính mình bạch béo mặt biến thành hắc béo mặt lại xem bạch tử quân bạch đến mắt mù làng ra giận sôi máu hỗn đảng không mang theo khoe ra nhật tử liền như vậy từng ngày quá bọn học sinh đã luyện nói không nên lời nói cái gì vẽ vật thực trong lúc mỗi ngày đều ăn giống nhau như lúc cơm này cũng không có gì màn thầu thượng có ruồi bọ lột màn thầu ra tiếp tục ăn này cũng không có gì Năng lượng mặt trời không cho lực, tắm rửa thời điểm, thủy đều là lạnh này cũng không có gì. Muốn chính mình giặt quần áo, mỗi ngày đi ra ngoài giống dân công, màn thầu dưa mối này cũng không có gì. Phần 121 Nị mạ, về đốt cờ không thể sạch sẽ điểm sao, trên quần áo xú đại tỷ có thể thiếu một chút sao, trên giường con giận có thể thiếu một ít sao. Mua cái bánh mì bên trong có nửa điều trùng, tia nửa điều không biết chạy đi đâu còn có thể so cái này càng kinh tùng sao. Nước mắt như A. Nị mạ lão tử hảo tưởng về nhà a. Lão tử trên người bị mũi cắn, bị con giận cắn, hảo bi thảm, đồ dược gì đó đều không dùng được, trong núi con kiến đều so thành thị con kiến sẽ cắn người a. Lão tử vì cái gì muốn học mỹ thuật, mụ mụ, ta hảo tưởng về nhà ăn đùi gà. Ở ngày thứ 10 thời điểm, rốt cuộc có học sinh nhịn không được, cầm di động cấp trong nhà gọi điện thoại, trong điện thoại khóc đến rối tinh rối mù, nhất bi thôi sự tình đã xảy ra. Gọi điện thoại thời điểm, bên kia vẫn luôn ồn ào, ngươi nói gì? Nghe không thấy. Hố cha di động tín hiệu. Đổi cái liên thông số di động, nị mạ, còn không bằng di động. Lao ước, ngẫu nhiên muốn về nhà. mười ngày, đương bọn học sinh đạn tận lương tuyệt, một đinh điểm đồ ăn vật cũng không có thời điểm. Trên bàn cơm một đinh điểm thịt cũng không có thời điểm. Mỗi cái học sinh đều vẻ mặt thái sắc nhìn mồm to nổi tiếng chàng uống cháo Lao Ban. Lao Ban, ngươi qua giả hoạt, thế nhưng ăn giam đông. Hơn 20 đôi mắt xoát xoát xoát nhìn chầm chầm thời bối bối. Lao ước, ngài không phúc hậu. Thế nhưng còn có thịt. Ngụ Ý, phân ta một chút. Thời Bối Bối ngậm răng đông, vẻ mặt vô tội, "Đây là song hối, bên trong có thịt nạc tinh, ta sợ các ngươi ăn đối thân thể không tốt, vì các ngươi thân thể, giam đông vẫn là lao rướt chính mình giải quyết đi. Cái gọi là công phu không phụ lòng người, ở Bạch Tử Quân ngày qua ngày siêu cường độ phơi nắng chung, thế nhưng thật sự làn da đen như vậy một con mèo, bất quá đại giới cũng là thật lớn, hắn phơi đến trên mặt mỗi ngày đỏ bừng." Thời Bối Bối nhìn Bạch Tử Quân, nhíu mày, Ngươi sẽ không sợ phơi mắc lỗi. Mấy ngày nay độ ấm tiêu lên tới 38 độ, Bạch tử quân còn ngồi ở Thái Dương trong đất, đã có học sinh lén nghị luận Bạch tử quân tại tiến hành tác dụng quang hợp. Luôn là hủy đi phơi nắng phơi tròn váng, có thể hay không bị cảm nắng A. Thời bối bối lo lắng là có đạo lý, Bạch tử quân mấy ngày nay xác thật có cảm giác được đầu tròn váng, nhưng là hắn không chịu thừa nhận thôi, nhiều như vậy hải tử đều không có sự tình, thời bối bối một nữ nhân cũng không có sự tình, chính mình một cái đại lao gia nhi thế nhưng bị cảm nắng, kia chẳng phải là một kiện phi thường buồn cười sự tình. Bạch tử quân cường trống, vẻ mặt tái nhận, ta là cái đại phu, ta không có việc gì. Nhìn bạch tử quân này nửa chết nửa sống bộ dáng, thời bối bối nếu là thoải mái, kia nàng chính là biến thái, bạch tử quân đối nàng không tội, đã nhiều ngày, đều là đối phương giúp chính mình đề đổ vợ, chính mình nơi nào không thoải mái, bạch tử quân cái thứ nhất nhìn ra tới, nhất thần kỳ chính là, nàng đại di mụ tới, liền giang vân cũng không biết. Bạch tử quân thế nhưng không ra tiếng đưa cho nàng một chén đường đỏ thủy. Nịm à, quá cảm động được không? Này hoa chiêu quá nhiều làm người chống đỡ không được a. Thứ này rốt cuộc là từ nhiều ít nữ nhân trên người luyện tập quá, mới có thể trở thành hiện tại tỉnh Thánh Bạch nương tử a. Bạch tử quân lắp bắp nhìn thời bối bối, kỳ thật hắn hiện tại rất khó chịu, đầu nặng chân nhẹ, nhưng là thần chí vẫn là thanh tỉnh, đại não còn ở bay nhanh vận tác. Nghĩ đến nữ nhân đều là mềm lòng, bạch tử quân muốn sấn cơ hội này bắt lấy thời bối. bối. Vẽ vật thực trở về, trở lại trụ địa phương, thừa dịp học sinh đều ở ăn cơm, bạch tử quân đối đang ở bên cạnh cái ao rửa tay thời bối bối nói, khi lão sư, có phải hay không ta đã chết, ngươi mới có thể tiếp thu ta. Như vậy, nói có bao nhiêu si tình liền có bao nhiêu si tình, thanh âm nói có bao nhiêu bi thương liền có bao nhiêu bi thương. Thời bối bối bị lôi tới rồi, ra hỏa này tuyệt bích không đứng đắn, nghĩ đến mập mạp lý tin nóng bạch tử quân cầm di động xem tình dày đặc vũ manh manh, thời bối bối liền minh bạch. Gia hỏa này đã bị ngôn tình kịch cấp tẩy não. Nghĩ nghĩ, thời bối bối nhịn không được hổ sở soạn một bên bạch tử quân đầu chó, ngoan không cần xem đối thể sắc và tinh thần không dễ phim truyền hình. Sờ song, thời bối bối cảm thấy mặt có điểm nhiệt, hảo đi, nàng là cầm lòng không đậu theo bản năng làm ra cái này động tác, tuyệt bích không phải cố ý chiếm đối phương tiện nghi. Cảm thấy qua xấu hổ, thời bối bối rơi chân một mặt ru, chạy mất. Bạch tử quân cảm thấy chính mình đầu, bị thời bối bối hổ sở qua địa phương giống như là đặt ở lò vi ba nhiệt quá giống nhau, bỏng cháy năng người, trực tiếp năng đến trong lòng đi. hắn nhịn không được nít miệng hắc hắc ngây nô cười lên. khi lão sư thế nhưng sở hắn, thế nhưng chủ động sở hắn. bạch tử quân nhịn không được nhất biến biến thâm tình hổ vớt thời bối bối chạm qua cái kia bên cạnh cái ao vòi nước, mặt trên phẳng phất mơ hồ còn có khi lão sư nhiệt độ cơ thể, này có tính không, gián tiếp tính sở tay nhỏ. ngao ngao ngao, hắn là cái biến thái. một màn này rơi xuống giang vân cùng mập mạp lý trong mắt. Hai người nhìn nhau vô ngữ, vô ngữ cứng họng. Thật lâu sau, Giang Vân nhịn không được nói, thứ này không phải là điên rồi đi. Hơn 10 ngày sớm chiều ở chung, mắt thấy nửa tháng lập tức liền phải kết thúc, bạch tử quân trong lòng cũng xuất ruột, này 10 ngày thế nhưng một chút tiến triển đều không có, trừ bỏ toàn thân bị mũi cắn ra tới thật nhiều bao, thuận tiện đế giải dâm thật nhiều thứ cất dê trứng, thời bối bối cùng chính mình quan hệ nửa điểm không có cải thiện, đương nhiên ngày đó bị sờ đầu ngoại trừ. Nghĩ đến thật là cấp trên người. Ngày thứ 11, ông trời không chiều lòng người, trải qua hơn 10 ngày khô nóng, rốt cuộc hạ mưa to, nhìn bên ngoài đèn tuyển không trùng, bọn học sinh hoa ở bên nhau làm thiết kế hoặc là phát họa chỉ có bạch tử quân, bạch giao y Để, nằm ở trên giường rầm gì, hắn rốt cuộc ngã bệnh. Bởi vì trời mưa, vùng núi độ ấm chợt hàng tới rồi một vài độ, mà bạch nương tử bị bệnh nguyên nhân lại là, bị cảm nắng. Không chỉ là bị cảm nắng, hắn còn có chút phát sốt nhẹ. Hơn 10 ngày. Học sinh đến không như thế nào tới tìm Bạch Tử Quân xem bệnh, trừ bỏ mấy cái ở bên ngoài ăn bậy đồ vật có chút tiêu chảy, học sinh tổng thể đều là khỏe mạnh, thật là không nghĩ tới, trước hết bị bệnh thế nhưng là Bạch giáo ý nhỉ. Bọn học sinh không thể không cảm khái, thứ này rốt cuộc là tới làm gì? Mập mạp Lý nhìn trên giường bệnh tật Bạch Tử Quân, mấy ngày nay Bạch Tử Quân lăn lộn người đều tiểu tụy, trước kia hắn chướng mắt cái này Bạch Tử Quân, cảm thấy đối phương lớn lên so với chính mình xoái, còn thực hoa thâm, hắn cùng thời bối bối quan hệ lại không tồi. Thời bối bối nói như thế nào đều là mỹ thuật tổ lão sư mà bạch tử quân tắc không giống nhau Bạch tử quân mấy ngày liền cao lão sư đều không tính là nhiều nhất bọn họ chỉ có thể nói là nửa cái đồng sự Tuy rằng không biết ra hỏa này vì cái gì mỗi ngày mong chờ chính mình hát một chút nhưng là liên tưởng đến bạch tử quân tiểu tâm tư mập mạp lý thực dễ dàng liền đoán được khả năng đại khái là khi lão sư thích lớn lên hát nghĩ đến mập mạp lý đáng kinh cười chắc không được năm đó khi lão sư không thích hắn bởi vì hắn quá trắng Hắn như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, khi lão sư ánh mắt thật là quá không tốt, quá không hảo. Chỉ là không biết Giang Vân thích cái dạng gì, có phải hay không cũng là da đen da. Mập mạp lý có điểm lo lắng, nghĩ Giang Vân đi theo một cái than đen ở bên nhau. Mập mạp lý vô cùng chua sót, đều phải lệ dòng chạy đi. Giang Vân, ngươi thích cái nào minh tinh? Mập mạp lý nhịn không được hỏi. Cổ thiên lạc. Giang Vân chớp trước mắt, ngươi không phải biết sao. Nàng thích nhất cổ thiên lạc diễn dương quá. Quả nhiên. Mập Mạp Lý muốn khóc, là hắc, thời buổi này tiểu cô nương vì cái gì đều không thích bạch màn đầu, phi thích ăn lương thực phụ. Mập Mạp Lý nhìn trên giường phơi đến độ ngất xỉu đi bạch tử quân, trong lòng bi thiết, chẳng lẽ chính mình cũng muốn đi bạch tử quân đường xưa. Ha, cổ thiên lạc diễn thần điêu hiệp lữ lúc ấy nơi nào đen. Bạch tử quân nằm ở trên giường, bên ngoài xôn sao mưa rơi, vùng núi tựa hồ so ngày thường lạnh hơn, bên ngoài còn ẩm ẩm ẩm đánh lôi. Nghe mép giường hai người ở nơi đó nói chuyện yêu đương đánh yêu. ve Bạch tử quân cả người đều buồn bực, vì mau, nhân ra nam nhân sinh bệnh, nữ nhân sẽ một tấp cũng không rời canh giữ ở trước giường bệnh, thay đổi chính mình liền không này đãi ngộ. Bối bối, bối bối, mau tới đây, mau tới đây an ủi an ủi ta. Nam ở trên giường bạch tử quân, nhìn không được dầm gì hai tiếng, nghe tới như là bị vứt bỏ tiểu động vật. Nhìn bạch tử quân này phó đáng thương vô cùng bộ dáng, Giang Vân có chút không đành lòng, giật nhẹ mập mạp lý, ta muốn hay không giúp giúp bạch giáo ý đi ta cảm thấy hắn quái đáng thương. Mập mạp lý nghe ngôn trừng mắt, đáng thương hắn làm cái gì, hắn thích hắn. Nếu là Giang Vân nói thích, hắn lập tức chạy đến bên trong đem nhãi danh một ngông ngồi sổn chết. Giang Vân kêu kêu một cái bất đắc dĩ, gia hỏa này nói như thế nào phong chính là vũ, ngươi nơi nào xem ta thích hắn, ngùng ngốc Ta thích ngươi ngươi nhìn không ra tới sao. Giang Vân trong lòng vô hạn ngượng ngùng. Mập mạp lý kêu kêu một cái mộc, hắn lớn như vậy chỉ có hắn thích người khác, người khác cự tuyệt chuyện của hắn nhi. Nơi nào sẽ nghĩ đến có người thật sự mắt quẻ coi trọng chính mình, hắn cho tới bây giờ còn tưởng rằng chính mình là yêu thầm. Tự ti cả đời, đối cảm tình đều mau thất vọng rồi. Mập mạp lý sờ soạn một phen trên người tiểu thịt mỡ, tưởng, chờ ta gầy đến 100 năm, nhất định cầm sổ hộ khẩu đối giang vân cầu hôn. Chạm vạng, bạch tử quân không chỉ có không có hạ suốt, ngược lại có càng thiêu càng lợi hại xu hướng. Bạch tử quân liên tiếp kêu lanh á lánh, mập mạp lý một tầng một tầng chăn hướng lên trên mặt cái. Thời bối bối trong lòng nói không lo lắng là không có khả năng, sớm chiều ở chung hơn 10 ngày, chính là tiểu miêu tiểu cầu cũng có cảm tình, huống chi là một cái đại người sống, vẫn là một cái đối chính mình thực không tồi đại người sống. Thời bối bối đã từng nghĩ tới, nếu không phải không có vương đại trụ, có lẽ hiện tại, chính mình thật sự liền tâm động. Bất quá nàng thật sự là không có tâm tư bàn lại một hồi luyến ái, nàng cảm thấy chính mình là cái ti tiện người, không xứng được đến hạnh phúc người. Nghĩ đến vương đại trụ, thời bối bối trong lòng một trận ảm đạm. Không biết hắn hiện tại thế nào. Tốt như vậy một người, hắn không nên là như vậy đãi ngộ. Nàng hẳn là thích hắn, hẳn là cùng người như vậy ở bên nhau. Chính là nàng lại chạy, nàng không có dũng khí. Nàng hại một cái vương đại trụ, còn muốn đi hại Bạch Tử Quân sao? Giang Vân nhìn thời bối bối mờ mịt mà bộ dáng, đơn cho rằng nàng là lo lắng Bạch Tử Quân bệnh tình, lại mà không đi mặt mũi, nhịn không được nói, Bạch giáo Y Y người không tồi, đối với ngươi cũng không tồi, ngươi mang những cái đó học sinh, thật nhiều đều xem Bạch giáo Y Y Nếu là đồng sự, ngươi đi học sinh cũng sẽ không nói cái gì. Thời bối bối không lên tiếng, giữa mày đã có một tia bông lỏng. Giang Vân không ngừng cố gắng, tiếp tục nói, chúng ta những người này, ta cùng mập mạp đều không phải sẽ chiếu cố người, mập mạp chính mình đều chiếu cô không tốt, càng miễn bàn bạch tử quân, bọn học sinh muốn tị hiểm, ta nếu là sẽ chiếu cố người, khẳng định ta đi, ngươi đi xem đi, ta cái gì cũng đều không hiểu, bạch tử quân chính mình là cái đại phu, hắn nếu là thật ngã bệnh. Mấy ngày nay học sinh xảy ra chuyện gì Nhi liền không tốt sao? Ngươi xem, chúng ta lập tức liền phải đi trở về. Liên kém mấy ngày rồi, nếu là mấy ngày nay xảy ra chuyện gì Nhi, vậy không mỹ diệu. Thời Bối Bối như như mày, xác thật là như thế này, Bạch Tử Quân cái này giáo ý, ý yể vẫn là rất dùng được, vạn nhất học sinh bị bệnh, hắn cũng bệnh, không ai khai dược, đây là vùng núi, chữa bệnh điều kiện vẫn là rất kém, địa phương ba cánh sinh bệnh đều rất ít đi bệnh viện, chính là dùng thổ biện pháp thử xem. Thời Bối Bối gật gật đầu, hành Ta đi. Giang Vân Hoan Thiên Hỷ Địa, cảm thấy chính mình dắt đến Tơ Hồng, thực thành công, chính mình ly chuyên trách Nguyệt Lão, lại vào một bước. Ra khỏi phòng thời điểm, thời bối bối nói cho chính mình, ta chỉ là vì học sinh vì giáo ý cái này thân phận đi, cùng Bạch Tử Quân người này, một chút quan hệ đều không có. Phần 122. Thời bối bối đi đến thời điểm, Bạch Tử Quân Bọc Tam Trương Đại Trăn Đông, đây là nhân gia chủ hộ chính mình ra làm, Trăn Đông đều là mới tinh, hơn nữa đặc biệt gián chắc. Thời Bối Bối mấy ngày nay cũng cái chính là loại này, đương nhiên biết độ dày, nhìn thấy bị chăn bao vây đến vô cùng nhỏ xinh bạch tử quân, lòng chắc gần dâng lên, thời Bối Bối như mày, như thế nào bệnh đến lợi hại như vậy? Không phải bị cảm nắng sao? Uống lên canh gừng đã phát hãn, như thế nào còn bệnh thành như vậy? Mập mạp Lý nhìn đến thời Bối Bối tới, nhanh nhẹn mà đứng lên nói, "Khi láo sư, ngươi từ nơi này hãy chờ xem, ta cùng Giang Vân đi ra ngoài, chúng ta nhìn xem học sinh." Nói xong, Hai người lòng bàn chân mặt du biến mất ở trong phòng. Thời bối bối nhìn phòng thiết chất chậu rửa mặt, bên trong có nước trong, còn có một cái khăn lông, cầm khăn lông đầu đầu, nghị cấp bạch tử quân lau mặt, lại cảm thấy như vậy có điểm không ổn. Do dự bên trong, bạch tử quân hừ hừ hai tiếng, bẹp miệng lầm bầm nói, là ánh. Thanh em đừng để nhiều đáng thương. Thời bối bối thở dài một hơi, cầm khăn lông, vắt khô thủy, đi đến bạch tử quân trước mặt, cấp bạch tử quân lau mặt, sắt cái chán. Lúc này, Bạch tử quân nằm ở trên giường, bọc ba điều hậu chăn, chỉ nghĩ nói một câu, nhiệt chết lão tử. Làm một cái bác sĩ, bạch tử quân có người khác không có thưởng thức, thật sự phát suốt thời điểm, cái quá nhiều chăn, ngược lại sẽ làm trong thân thể độ ấm thăng lên đi. Ngược lại bất lợi với hạ nhiệt độ, phát suốt thời điểm, chăn chỉ cần cái so ngày thường nhiều một ít, không cần lượng hãn là được. Làm một cái đại phu, bạch tử quân rất rõ ràng thân thể của mình trạng huống, nếu là xóa một tầng chăn, ngủ một giấc, chính mình phòng trừng liền không chuyện gì Hắn tuy rằng bị cảm nắng, nhưng là đối một cái thân thể cơ năng các phương diện đều không tồi người tới nói, điểm này tiểu bệnh nghỉ ngơi một chút liền thành. Sở dĩ như vậy nghiêm trọng là bởi vì, hắn trang, hắn lợi dụng chuyên nghiệp tri thức, làm chính mình độ ấm ở hữu hiệu điều kiện hạ, nhanh chóng thăng lên đi. Không nên trách hắn, muốn hắn không làm như vậy nói, thời bối bối nơi nào chịu tới, hơn nữa hiện tại, hắn là thật sự rất khó chịu, nhiệt độ cơ thể biểu biểu hiện 39 độ 5, liền tính là không có gì chuyện này. Cái này độ ấm cũng đủ làm bạch tử quân ăn không tiêu. Hắn thề, chính mình lớn như vậy, còn không có như vậy chật vật quá. Bất quá, này hết thảy đều là đáng giá, bạch tử quân thân thể tuy rằng chịu đủ tàn phá, nhưng là trong lòng lại thập phần thoải mái, thời bối bối liền ở hắn mép giường, nhắm hai mắt, hắn có thể hỏi đối phương trên người nhàn nhạt lục thần nước hoa hương vị. Rất có khi còn nhỏ hương vị, hắn khi còn nhỏ, sớm nhất cái kia bảo mẫu, trên người thường xuyên là cái này vị. Tuy rằng cách khăn lông nhưng là Bạch Tử Quân gương mặt ngẫu nhiên vẫn là có thể cùng đối phương đầu ngón tay tới cái thân mật húc động, nghĩ đến là Thời Bối Bối tay, cầm chính mình khăn lông, Bạch Tử Quân vui vẻ đều phải hoan hô, hắn muốn đem kia khối khăn lông bảo tồn lên, mặt trên có nàng hương vị, về sau đây là bọn họ đính ước tín vật. "Ồ, Bối Bối, ta không phải đang nằm mơ đi không thể ức chế kích động tâm tình." Bạch Tử Quân mở to mắt, anh giọng nói, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Thời Bối Bối. Thời Bối Bối khỏe miệng run rẩy, cầm khăn lông ở Bạch Tử Quân chán thượng một đáp. Ôn Nu mà nói, "Ngoan, không cần xem nào tàng kịch, xem nhiều, người sẽ biến đốc. Dừng một chút, khi lão sư nghiêm trang mà nói, "Tựa như ngươi như bây giờ." Bạch Tử Quân, 116 đi người qua cái kia. Bạch Tử Quân khó được có cơ hội nghỉ ở thời bối bối bên người, lúc này theo lý thường hẳn là lựa chọn tình nguyện thiêu, cũng tuyệt đối không cho thời bối bối rời đi. Vì thế này liền tạo thành Bạch Tử Quân ăn thuốc hạ sốt, làm theo suốt cao không lùi. Mắt thấy, hôm nay đều đen, Bạch Tử Quân lăn lộn một ngày. Giang Vân cùng mập mạp lý đều xuất ruột, cũng bất chấp cấp hai người dắt thơ hồng. Giang Vân tương đối nghĩ sao nói vậy, nhìn bạch tử quân gia hỏa này cũng không giống như là nhiều có ý thức bộ dáng, buồn miệng thốt ra nói, vẫn là đi bệnh viện đi, bằng không nếu là thiêu khở làm sao bây giờ. Bạch ra là thương chính hợp nhất gia đình, tuy rằng bạch tử quân chỉ là một người bác sĩ, nhưng là hắn còn có một cái ca ca cùng một đống đường hình, bạch người nhà mọi người đều không thể chơi vào, nếu là bạch tử quân ra một chút việc nhi. Bọn họ này đó lao sư đều phải gánh trách nhiệm, Giang Vân cảm thấy nhà mình đã bị thời bối bối trong nhà hơi chút tốt một chút, nếu là chính mình gặp phải chuyện gì, liên lụy trong nhà liền không hảo. Mập mạp lý cũng có chút lo lắng, hắn ngay từ đầu hoài nghi bạch tử quân hay không thật sự bệnh đến lợi hại như vậy, nhìn đến nhiệt kế vẫn luôn bảo trì ở 39 độ trở lên, cũng sợ hãi, đừng thật sự xảy ra chuyện gì nhỉ đi. Khi lao sư, nếu không ta cấp hiệu trưởng gọi điện thoại, ta trước tiên trở về. Mập mạp lý nghĩ nghĩ thiếu mấy ngày cũng không có gì Bạch tử Quân vẫn luôn ở vào hôn hôn trầm trầm chung nguyên nhân vì hắn thật sự là quá thoải mái thời bối bối hầu hạ thật tốt quá Bạch tử Quân mấy ngày nay đi theo leo núi đề đồ vật lại vẫn luôn ở Thái Dương phía dưới bạo phơi thân thể sẽ mệt mỏi nhưng là hắn lại không nghĩ như vậy ngủ qua đi khắc chế dưới, liền ở vào một loại thiển miên trạng thái Giang vân cùng mập mạp lý nói một chữ không lầm tiến vào bạch tử quân lỗ thai trong mắt Bạch tử Quân nghe được tiêu kêu một cái sốt ruộtương A Ta là Trang, ta thực mau liền có thể hạ sốt. các ngươi đừng đi à, trước tiên đi rồi, ta như thế nào truy lão bà à. Thời bối bối nhìn bạch tử quân hai má thiêu đỏ bừng, ân, có thể, không, có vấn đề. Nghe được thời bối bối nói như vậy, bạch tử quân có chút suốt ruột, không thể như vậy à, vì thế Trang bệnh bạch tử quân chờ không được, mở miệng nói, không cần. Các ngươi không cần vì ta. Khu khu khu, khu khu, quá nóng nảy, nước miếng sặc. Ngươi này phó nửa chết nửa sống bộ dáng thoạt nhìn như thế nào giống như là công đạo hậu sự ba cái lao sư hù nhảy dựng thật xảy ra chuyện gì đại gia nhưng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm nếu là vừa mới còn có hai phân do dự muốn hay không trước tiên chạy lấy người hiện tại liền hai phân do dự đều không có chạy nhanh gửi gọi điện thoại ngày mai khiến cho giáo phương tới xe tiếp không thể từ nơi này ngốc chạy nhanh chạy lấy người hỏa tốc đưa bạch tử quân đi bệnh viện mập mạp lý vội vàng lấy ra điện thoại phải cho hiệu trưởng tuân mạch gọi điện thoại bạch tử quân nóng nảy nhảy dựng lên Xúc lên chăn, một con chân to dẫm lên sàn nhà, muốn đoạt mập mạp lý trong tay điện thoại, đừng đánh. Vì thế bi kịch cứ như vậy sinh ra. a, theo nữ nhân hô <cười> nhỏ thanh cùng trọng vật té ngã mặt đất chấn động, bạch tử quân phát gục mập mạp lý. Nôn tình tiểu thuyết, Nam Trúc sẽ phát gục nữ chủ, trình diễn cầu huyết một màn, quả nhiên là không khoa học, cùng cao to thịt thịt nhiều mập mạp một so. Bạch tử quân có vẻ dị thường nhỏ sinh, mắt đào hoa đào hoa mặt, thỏa thỏa tiểu thụ dạng. Xem đến Giang Vân cùng thời bồi bối sửng sốt sửng sốt thật là quá kích thích, chân nhân bản tình tiết bởi vậy ra đời. Mập mạp lý một cái tắt đem bạch tử quân từ chính mình trên người phần phật hay bạch tử quân sắc thật là trang đến thành phần ở bên trong, nhưng là sốt cao cũng là thật sự, lúc này thật sự xem như đầu nặng chân nhẹ, bị mập mạp lý đẩy ra như vậy một chút, trực tiếp hoanh đến một lần nữa ngã trên mặt đất, nói có bao nhiêu đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Mập mạp lý đặc biệt bất giác, lào đảo đứng lên, máy một lui về phía sau mắt nhỏ tràn đầy nước mắt, ngươi phải đối ta làm cái gì? thanh âm tràn ngập lên án, bạch tử quân thiếu chút nữa lại lần nữa ngất xỉu đi, nội tâm không ngừng dích đảo, ngươi trưởng thành hình dáng này, lại cái này thể tích, ta có thể đối với ngươi làm cái gì? vượng vượng hồ hồ, bạch tử quân muốn đứng lên, thất tha thất thể đỡ mặt đất rất nhiều lần đều không có đứng lên. giang vân nhìn thời bối bối, thời bối bối nhìn giang vân, giang vân nhún nhún mai, không có một chút muốn ra tay giúp trợ ý tứ, thời bối bối bất đắc dĩ chỉ có thể đối với Bạch Tử Quân vương tay, lôi kéo tay của ta đứng lên đi. Bạch Tử Quân nội tâm có một cái siêu cấp tà ác tiểu nhân ở rít lão, đem nàng đánh đổ, đem nàng kéo vào ngươi trong lòng ngực, phát cục nàng, hôn môi nàng, trình diễn quyển quyển xoa xoa mười tăng cấm. Trong đầu hình ảnh không ngừng trình diễn, vô hạn thẹn thùng thời bối bối ở chính mình trong lòng ngực, lộ ra thẹn thùng tươi cười, Bạch Tử Quân nhiệt huyết sôi trào, liền kém muốn thét chói thai hảo hạnh phúc. Hiện thực đâu, Bạch Tử Quân đồng học thảm hề hề mà nhìn thời bối bối, chớp chớp mắt Lại chấp chớp mắt, cuối cùng do do dự dự vươn tay, tiếp theo lực, liền như vậy đứng lên, sau đó một ngông ngồi ở trên giường, lăn lộn như vậy trong chốc lát, bạch tử quân chỉ cảm thấy trái tim nhảy đến bang bang o, hơn nữa dạ dày bắt đầu quay cuồng, phía trước bị rót xuống bụng tử canh gừng bắt đầu hướng lên trên quay cuồng, hắn mặt càng đỏ hơn, giống như là uống say giống nhau. Vừa rồi bạch tử quân vì sao đoạt di động, mập mạp lý tái minh bạch bất quá, thấy bạch tử quân như vậy, hắn ngược lại là do dự, chính hắn không có gì dũ khí mắt thấy đối phương có dũng khí, chính mình cũng không thể làm chứng ngại vật đúng hay không? Làm chứng ngại vật sẽ gặp báo ứng. Mập mạp lý do dự trong chốc lát, nói, tính. Nếu bạch giáo y khăng khăng không gọi điện thoại, không muốn kinh động trường học, như vậy ta nhìn nhìn lại đi. Mập mạp lý nói chuyện vẫn là tương đối có trọng lượng, đặc biệt là ở Giang Vân phản chiến Mập Mạp Lý dưới tình huống. Thời bối bối như mày, nhìn thở hồn hển Bạch Tử Quân, lại nhìn ánh mắt mơ hồ Mập Mạp Lý cùng Giang Vân, không cấm đối Bạch Tử Quân bệnh sinh ra hoài nghi hay là này ba người thông đồng một hơi lừa chính mình chính là nhiệt kế sẽ không làm bộ giang vân cùng mập mạp lý phía trước lo lắng cũng không phải giả thời bối bối nhịn không được lại nhìn về phía bạch tử quân hay là gia hỏa này ở nhiệt kế thượng làm cái gì tay chân hoặc là đối thân thể của mình làm cái gì tay chân bạch tử quân tuy rằng thiêu đến rối tinh rối mù nhưng là ánh mắt còn ở hắn ngồi ở trên giường ánh mắt liền không có rời đi thời bối bối mặt thời bối bối thần sắc có một đinh điểm gió thổi cỏ lay bạch tử quân liền phát hiện. Ám đạo không tốt, tiểu đàng hoàng tám phần là sinh ra nghi ngờ. Nghĩ, Bạch Tử Quân lại nghĩ tới phía trước xem đến phim truyền hình, dù sao chính mình hiện tại cũng không thoải mái đúng hay không? Vì thế hắn hai mắt vừa lật, nửa thật nửa giả ôm đầu, ta đau đầu, vượng. Bạch Tử Quân đang thương hề hề mà nhìn thời Bối Bối, chỉ nhìn thời Bối Bối, tay hơi hơi rũa lại đây, tựa hồ muốn cho thời Bối Bối đỡ hắn lên giường. Mập mạp Lý cùng Giang Vân khỏe miệng run rẩy, gia hỏa này rõ ràng chính là muốn mượn sinh bệnh cơ hội, ăn bớt Thời Bối Bối mới không ăn Bạch Tử Quân này một bộ, nàng hiện tại càng thêm cảm thấy Bạch Tử Quân là trang, thời Bối Bối căn bản là bất động, đôi mắt ngó mập mạp lý, mập mạp, qua đi dịu hắn một phen. Mập mạp lý một chút đều không nghĩ động, hắn tưởng trang nghe không thấy, bất đắc dĩ, thời Bối Bối ánh mắt cùng tiểu đao tử dường như lại xem Bạch Tử Quân, nha, ánh mắt kia biến thành đột kích thương. Người bình thường, dưới loại tình huống này, sẽ bách với đột kích thương dâm uy, đắc tội tiểu đao tử, chính là mập mạp lý lại không? Ngươi chính là đột kích thường, ngươi cũng là cái không có lên đạn đột kích thường. Ta sợ ngươi làm chi? Ngươi không bệnh ta đều không sợ, có bệnh ta càng không sợ. Vì thế mập mạp Lý cười quái dị hai hạ, ba bước cũng làm hai bước, bàn tay vung lên, trực tiếp đem Bạch Tử Quân sách lên. Xem đến thời bối bối giang vân kêu kêu một cái trợn mắt há hốc mồm, quá bạo lực, quá cấp lực, mập mạp V năm. Bạch Tử Quân tức giận đến đều phải trợn trắng mắt, tên mập chết tiệt, ngươi cho ta nhớ kỹ, lan lộ này non nửa thiên. Một lần nữa cấp bạch tử quân đắp lên tràn, chủ hộ bên kia liền bắt đầu tiếp đón lao sư ăn cơm, nói là ăn cơm. Thời bối bối chiếu cố bạch tử quân như vậy nửa ngày, giữa trưa liền không ăn no, vừa nghe ăn cơm, xác thật có điểm nói bụng, vì thế ba người sáu mục tương đối, nhất trí quyết định, đến bên ngoài ăn cơm đi. Đến nỗi bạch tử quân, ăn cơm xong rồi nói sau. Bạch tử quân nhìn vài người ném xuống một câu chúng ta đi trước ăn cơm, đem hắn ném ở trên giường, tức giận đến hụt máu. Cắn gốc không mang theo như vậy khi dễ người. Phần 123 Trong phòng một người đều không có, bạch tử quân nhìn rách nát nóc nhà, còn có chỉ có mấy ngói tiểu bóng đèn, nghĩ đến phía trước bọn họ nói, muốn trước tiên hồi trường học, bạch tử quân sốc lên một cái chăn, chỉ che lại hai giường chăn tử, như vậy độ ấm hẳn là có thể hàng đến tương đối nhanh đi. Nghĩ, hắn vẫn là cảm thấy không yên tâm, vì thế cấp tuân mạch đã phát một cái tin nhắn, không cần đáp ứng trước tiên trở về. Không đầu không đuôi tin nhắn, Xem đến di động bên kia tuân mạch sừng suốt sừng suốt, Bạch tử quân rốt cuộc muốn nói gì? Lan lộn cả buổi, Bạch tử quân là thật sự mệt mỏi, hắn sờ sờ chính mình tay trái, nghĩ vừa rồi chính mình tay trái bị thời bối bối chạm qua, trong lòng một trận kích động. a a a nay chỉ tay phải bảo vệ lên, mấy ngày nay đều không cần rửa tay, Bạch tử quân lộ ra ngây ngốc tươi cười. Đánh một cái tiểu ngáp, bên ngoài phong còn ở tiếp tục tuổi, mơ hồ có thể nghe được bọn học sinh vui cười thanh, Bạch tử quân nhìn không có động tinh môn có điểm cô đơn. Nhắm mắt lại, thế nhưng liền như vậy ngủ rồi. Bưng đồ ăn vào nhà thời điểm, thời bối bối liếc mắt một cái liền thấy được ngủ rồi Bạch Tử Quân, có điểm do dự, đối phương thật vất vả ngủ rồi, hiện tại đánh thức, có phải hay không có điểm quá không đạo đức. Bất quá thời bối bối thực mau liền làm quyết định, Bạch Tử Quân chờ lát nữa còn muốn uống thuốc, trong bụng nhất định phải có điểm đồ vật, bằng không quá thương dạ dày. Trước kia thời bối bối phát suốt thời điểm, thời mụ mụ luôn là cấp khuê nữ làm cà chua xào trứng gà. Đem màn thầu bẻ thành một tiểu khối một tiểu khối, cùng cà chua xảo canh đặt ở cùng nhau, màn thầu chấm canh, điển hình người phương Bắc Cán Pháp, như vậy ăn, nhấm nuốt lên tương đối phương tiện, hơn nữa ngon miệng. Thời bối bối không xác định bạch tử quân có thích hay không như vậy ăn. Bưng đồ ăn, thời bối bối nhẹ nhàng lay tỉnh bạch tử quân, bạch nương tử, tỉnh tỉnh. Nói xong, nàng chính mình liền ngây ngẩn cả người, kia thanh bạch đặc biệt giống trợ tử, nghe đi lên, rất giống là, nương tử, tỉnh tỉnh. Bạch tử quân gian nan mà mở mắt ra, ngủ say người bị kêu lên vẫn là rất thống khổ, đặc biệt hắn còn sinh bệnh, cũng may bạch tử quân không có gì rời giường khí, cho dù có, nhìn đến thời bối bối cũng đã không có. Lên, ăn cơm đi. Thời bối bối nhẹ nhàng mà nói. Bạch tử quân chấp trước mắt, mới vừa tỉnh người, thậm chí còn không tính thanh tỉnh, chỉ số thông minh giảm xuống mấy phần trăm, bạch tử quân do dự nửa ngày nói, không rửa tay. Thời bối bối xì cười, không biết vì cái gì, giờ khắc này, nhìn mơ mơ màng màng. Trong ánh mắt còn có mắt sĩ si bạch tử quân, thời bối bối sẽ cảm thấy đối phương có như vậy một meo meo đáng yêu, có lẽ là nữ nhân trời sinh mẫu tính phát tắc quan hệ. Không cần rửa tay, ta huy ngươi. Thời bối bối chấp chớp mắt nói, dây lát sau, nàng lại bổ sung một câu, ta rửa tay, đánh quá xà phòng. Bạch tử quân mặt đỏ lên, có điểm ngượng ngùng, có điểm chờ mong, từ hắn thượng tiểu học năm 2 về sau, liền không có làm ra trưởng y qua cơm. Điểm này cùng thời bối bối thực không giống nhau, thời bối bối hơn 20 tuổi. Tốt nghiệp đại học sinh bệnh, thời mụ mụ vẫn là sẽ một ngụm một ngụm cấp thời bối bối huy cơm. Thời bối bối đem màn thầu bẻ thành một tiểu khối, đặt ở thịnh phóng cả chua trứng gà chén lớn, liền màn thầu mang đồ ăn cùng nhau đặt ở bạch tử quân bên miệng ăn đi. Bạch tử quân quấn tuỳ đỉnh, hắn nhớ rõ khi còn nhỏ, bảo mẫu cũng là như thế này tuỳ chính mình. Bất quá lúc ấy hắn còn rất nhỏ, vừa mới học tiểu học. Hay là đối phương đem chính mình trở thành tiểu hải tử? Nghĩ đến này khả năng, bạch tử quân quấn quít tiếp nhận chén, nói. Ta chính mình đến đây đi. Nói xong, bạch tử quân muốn cắn dứt chính mình đầu lưới. Thật vất vả có cái có thể cùng thời bối bối giao lưu cơ hội, hắn thế nhưng muốn chính mình tới. Bạch tử quân có điểm hối hận, hắn gấp không chờ nổi hy vọng thời bối bối đối chính mình nói không cần, ta tới, sau đó một ngụm một ngụm vì chính mình. Ban đầu không cho bạch tử quân động thủ, chỉ là sợ hắn tay không sạch sẽ, nếu đối phương muốn chính mình tới, thời bối bối cảm thấy cũng không có gì, nàng đem màn thầu bẻ thành tiểu khối đặt ở trong chén. Sau đó giao cho bạch tử quân, hành, chính ngươi ăn. Ngượng ngùng mà tiếp nhận chén, bạch tử quân nước mắt như đầy mặt, làm ngươi miệng mò, làm ngươi đầu lưới tiện. Nói lung tung, nói lung tung, gặp báo ứng. Bạch tử quân yên lặng ăn đồ ăn, không biết vì cái gì, có lẽ là mản thầu là thời bối bối bể, có lẽ lại bởi vì bưng thức ăn chính là thời bối bối, lại có lẽ là bởi vì hắn đói bụng, hắn cảm thấy bình thường cà chua xảo trứng gà phá lệ ăn ngon, trong chốc lát, một chén lớn liền thấy đấy. Bạch tử quân có điểm ngượng ngùng, lúc này, một chương khăn giấy xuất hiện ở bạch tử quân dưới mí mắt, thời bối bối trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, lao lao. Bạch tử quân tiếp nhận khăn tay giấy, xoa xoa miệng, hắn đôi mắt hạ loại này bị chiếu cô cục diện, có chút mâu thuẫn, lại có chút trở mong, còn có chút cảm động. Hắn là cái đại phu, thân thể vẫn luôn đều thực hảo, thành nhân về sau rất ít sinh bệnh, cũng không có bị người chiếu cô quá, sau lại cùng phương đông nhiễm ở bên nhau, nghị phương đông nhiễm cái loại này tính cách cũng không quá sẽ chiếu cố chính mình so với chiếu cố chính mình phương đông nhiệm tam phần sẽ lấy ra một ít nảng nghiên cứu ra tới đặc hiệu dược sau đó hướng chính mình trong miệng một tắc, bắt đầu thí nghiệm số liệu cảm ơn bạch tử quân nhịn không được nói thời bối bối cảm thấy trước mắt cảnh tượng thực sự có ý tứ mấy ngày hôm trước đều là chính mình đối bạch tử quân nói cảm ơn hiện tại đến phiên bạch tử quân đối chính mình nói cảm ơn trong mắt xoay một chút thời bối bối lắc đầu không cần mấy ngày hôm trước đều là ngươi chiếu cố ta Hiện tại ta ở còn nhân tình. Lời vừa nói ra, Bạch Tử Quân lập tức hối hận, sớm biết rằng mọi việc đều tự tay làm lấy, làm thời bối bối thiếu chính mình, còn không thượng, thật là có bao nhiêu hảo. Nghĩ đến thời bối bối sẽ bởi vậy một chuyện trả hết người một nhà tình, cùng chính mình phân rõ giới hạn, Bạch Tử Quân có chút bực, hắn tức giận mà đem chén đặt ở đầu giường lùn ngăn tụ thượng, tao mày nói, không cần ngươi còn, ngươi đi đi, ta không cần ngươi còn nhân tình. Nói, chu lên miệng, mày cũng nhăn thành một đoàn, ánh mắt có chút ủy khuất. Ta như vậy thích ngươi, ngươi thích ta một chút sẽ chết sao? Nhìn đến tức giận bạch tử quân, thời bối bối cao mày, kỳ thật bạch tử quân rốt cuộc vì cái gì sinh khí, tức giận nguyên nhân, nàng mơ hồ là có cảm giác, nhưng là nàng lại không muốn thừa nhận. Nàng làm một cái ích kỷ quỷ, nàng sợ hãi bị thương tổn, lại làm không được hoàn toàn làm bạch tử quân hết hy vọng, bởi vì nàng đối chính mình thật tốt quá, cự tuyệt bạch tử quân phương pháp có thật nhiều, đơn giản nhất chính là chính mình lại tìm một cái, làm bạch tử quân hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng là nàng làm không được, nàng không nghĩ cẩm chính mình hạnh phúc lại đi đánh cuộc, tuy rằng nàng rất giống đối bạch tử quân nói, đừng thích ta, ta sẽ không thích người, nhưng là nhìn đến bạch tử quân bệnh thành như vậy, nàng lại có chút không đành lòng. Cầm chén, thời bối bối lắc đầu, nói, ta đây đi rồi, người ngủ đi, xoay người muốn đi, không được đi. Bạch tử quân tức giận đến chết khiếp, ngủ rác, ăn cơm, lại đi một tầng chăn, bạch tử quân cảm giác được thân thể thoải mái rất nhiều, cũng có sức lực giết đảo. Bạch tử quân tưởng nói, thời bối bối ngươi dám đi, sẽ không bao giờ nữa muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Lời nói tới rồi bên miệng, bạch tử quân liền nuốt xuống đi. Hắn nếu là nói như vậy, nói không chừng thời bối bối ra hỏa kia thật sự không bao giờ xuất hiện ở chính mình trước mặt, kia hắn chẳng phải là thực suối khỏe. Nghĩ nghĩ, bạch tử quân khẩu khí đông cứng mà nói, ngươi phải đi, ta liền mỗi ngày cầm loa đến cửa nhà ngươi sướng nghĩa dụng quân khúc quân hành. Thời bối bối, ngươi có thể lại ấu chí một chút sao? Nói xong những lời này. Bạch Tử Quân cảm thấy chính mình thật sự thực không thoải mái, ngực đều khó chịu, thời bối bối là không có đi, nhưng là cũng không có đi tiến hắn, nàng liền đứng ở cửa, cầm chén lớn, vẫn không nhúc nhích mà đứng nơi đó. Bọn họ chi gian cách mập mạp lý một chiếc giường, còn có nửa cái lối đi nhỏ, Bạch Tử Quân lại cảm thấy cùng cách nhà xác giống nhau. Đối phương đều thành thần thành tiên, chính mình cũng chỉ có thể nhìn lên. Nghĩ vậy nhi, Bạch Tử Quân có điểm ủy khuất, ta nơi nào không tốt, ngươi dựa vào cái gì không thích ta, thật nhiều cô nương đều thích ta. Bởi vì ở sinh bệnh, bạch tử quân yếu ớt đã chết, trong mắt thế nhưng có chút nóng lên, sợ hai chính mình khóc, hắn đơn giản súc trong ổ chăn, che đầu, núp vào. Lúc này, thời bối bối nghiêm trọng hoài nghi, bị cảm nắng, không chỉ có mang đi bạch tử quân khỏe mạnh, còn mang đi bạch tử quân chỉ số thông minh. Theo lý mà nói, lúc này nàng hẳn là xoay người liền đi, nhưng là không biết vì cái gì, thời bối bối không có đi, mà là ngồi ở mập mạp lý trên giường. Bạch tử quân không có nghe được cửa phòng mở thanh âm trộm lộ một cái đầu, nhìn đến giường bên kia thời bối bối, trong lòng lại là cao hứng lại là chua sót, cái loại này mãn mãn trướng trướng cảm giác, tựa hồ làm hắn về tới 10 năm trước học sinh thời đại. Thật là quá mất mặt, thế nhưng còn cùng cái mao đầu tiểu tử giống nhau chơi tính tình. Muộn thanh muộn khí mà nói, đừng ngồi hắn giường, sẽ biến béo. Mấp máy thân thể, dịch ra tới một chỗ, làm thời bối bối ngồi ở hắn trên giường. Từ bỏ. Thời bối bối lắc đầu cự tuyệt, nàng vẫn là có chút xấu hổ. Vô Pháp Thích Trưởng Bạch Tử Quân đột nhiên biến sắc mặt, nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi ngủ đi, ta nhìn ngươi ngủ, tỉnh ngủ, liền hạ sốt." "Ta căn bản là không phát sốt." Chính là lời này Bạch Tử Quân vô pháp đối thời bối bối nói: "Ta không ngủ, ta nếu là ngủ, tỉnh lại ngươi đã không thấy tam hơi." Bạch Tử Quân ồm ồm mà nói. Thời bối bối cơ hồ muốn hụt máu, gia hỏa này đến tột cùng là nhìn nhiều ít buồn đài ngôn, nhiều ít bộ ngôn tình kịch, mới có thể lời nói cử chỉ đều tràn ngập tám giờ đương cầu huyết kịch phàm nhi. Khoe miệng run rẩy, xem ở đối phương là bệnh nhân phân thượng, thời bối bối chỉ có thể một mặt nói, đừng lại xem những cái đó lung tung rối loạn tiểu thuyết, lời khuyên. Không thấy tiểu thuyết. Bạch tử quân dò ra đầu, nhỏ giọng phản bác, ta xem chuyện tranh. Thần mã chuyện tranh. Thời bối bối nhịn không được hỏi, cái gì chuyện tranh có thể làm một cái bình thường đại lao ra biến thành quỳnh giao nam chúc. lão sư, lại yêu ta một lần bạch tử quân có chút ngượng ngùng, ngao ngao ngao, thân là hán tử xem thiếu nữ mạng, thật là quá ngượng ngùng. Thời bối bối thiếu chút nữa tử mập mạp lý trên giường ngã xuống đi, ngươi lặp lại lần nữa. Bạch tử quân nổi giận, nhân ra đã thật ngượng ngùng, đừng làm nhân ra nhất biến biến lặp lại cái kia khó có thể mở miệng tên. Lao sư, lại yêu ta một lần, nghe nói, là theo đuổi nữ Lao sư trí tôn bảo điển Nói đến mặt sau, bạch tử quân lại có một ít ngượng ngùng, hảo đi, hắn chính là hướng về phía theo đuổi nữ Lao sư trí tôn bảo điển đi. Ngươi, ngươi như thế nào biết cái kia? Thời bối bối thần sắc cổ quái hỏi Tuân mạch đề cử. Bạch tử quân mặt lại đỏ, nay có tính không là khác loại thổ lộ. Hào về ngoài đã thổ lộ như vậy nhiều lần, vì cái gì đều không cho đáp lại. Hào khổ sở. Cái kia, ngươi cảm thấy cái này chuyện tranh thế nào? Thời bối bối thử tính hỏi. Không cần, một chút đều không tốt. Bạch tử quân buột miệng tốt ra. Vì mau, nơi nào không tốt? Thời bối bối thanh âm có điểm đại, ngay sau đó nàng ý thức được chính mình phản ứng quá mạnh, phóng thấp âm điệu, ngươi cảm thấy nơi nào không tốt thấp thỏm, hào thấp thỏm. Một chút tác dụng đều không có. Bạch Tử Quân có chút nhục trí, ta rõ ràng đều là dựa theo kia quyển sách chỉ thị đi bước một tới, chính là nửa điểm dùng đều không có. Nói đến nơi này, Bạch Tử Quân bắt đầu lải nhải oán giận, nói chú ý với Bù, ta chú ý, nói công viên giải trí có kinh hỉ, ta đi, cái gì cấp đối phương cũng đủ không gian ta cũng cho, nói là như gần như xa bảo trì cảm giác thân bí, ta cũng cho, còn có cái gì thiệt tình thành tâm? Ta chính là đi theo tác giả có chuyện nói đi bước một tới, nhưng là nửa điểm dùng đều không có. Phần 124 Nghĩ đến đây, bạch tử quân ngữ khí có vài phần nghiến răng nghiến lợi, cái kia tác giả căn bản chính là gạt người, chờ ta hảo, ta muốn vạch trần hắn. Đáng kinh nam, suốt ngày liền y y. Nghe được bạch tử quân nói, thời bối bối khỏe miệng run rẩy, khỏe mắt kinh hoàng, tác giả gọi tên gì. Bạch tử quân trầm mặc, một lát sau, hắn nói, ta còn là đừng nói nữa. Người nói a? Thời bối bối có điểm cấp, liền phải công bố đáp án, vì cái gì không nói. Tuy rằng bạch tử quân thực hưởng thụ cùng thời bối bối như vậy vui sướng nói chuyện, nhưng là vì chính mình hình tượng, hắn vẫn là quyết định nói năng thận trọng. uy nói chuyện không thể nói một nửa. Thời bối bối nóng nảy. Tác giả danh qua cái kia, ta không nghĩ ngươi hiểu lầm. Bạch tử quân nghiêm túc mà nói, trên mặt tràn đầy thành khẩn. Đi ngươi qua cái kia, đi ngươi hiểu lầm. Thời bối bối hoàn toàn nổi giận. Tác giả có lời muốn nói Mấy ngày nay đều chỉ là canh một, nhà của chúng ta bên này dạm chiếu phim, thứ ba điện ảnh phiếu nửa giá, ta chạy tới xem Chí Thanh Xuân, cải biến vẫn là rất đại, hàng canh suất diễn thiếu thật nhiều. Ta nhìn đến Hồng Nhật kia đoạn khóc đến rối tinh rối mù, ta nghĩ tới ta đại học, tốt nghiệp đại học khi, ta đã từng cầm cái chổi đứng ở ghế, khoác một cái giường lớn đơn, sướng quá này bài hát. Ta hiện thực chính là cái rất nhị người. Mau thi đại học, vô luận là chuẩn cao tam, vẫn là đã cao tam học sinh, hoặc là đại học sắp tốt nghiệp học sinh. Chúc mọi người xem văn vui sướng, tương lai quan minh. Suy sụp nước mắt đều sẽ qua đi. 117 trở về ta cũng tưởng ngươi. Lan lộn một ngày, bạch tử quân rốt cuộc hạ suốt, thời bối bối cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhìn xem học sinh hàng ngày tác nghiệp, chờ đợi Giang Vân đi học trở về cùng nhau ngủ. Mới vừa nằm ở trên giường, trong túi sơn trại cơ liền bắt đầu mánh liệt run dậy, ong ong là một cái đến từ đế đô hoàn toàn xa lạ dây số. Ấn xuống tiếp nghe chuyện. Điện thoại bên kia là một cái còn xem như quen thuộc thanh âm, huy, quần quần. Là thời bối bối trang web biên tập, Mạc Tiểu Vân. Ngươi đổi số di động. Thời bối bối tò mò hỏi, trước kia không phải cái này hào. Không có. Biên tập bình tĩnh thanh âm chuyển đến. Này hào ta chưa thấy qua. Hoài nghi mà nhìn di động, hay là chính mình sơn trại cơ hoàn toàn hư rồi. Ta mua một cái di động mới, nhân ra tặng ta một chương tạp. Biên tập thanh âm thực bằng phẳng, ta sợ ngươi nhìn đến là ta dây số không tiếp ta điện thoại. Ta tựa hồ không có cùng loại tiền khoa. Thời bồi bồi có chút rồi dám, chẳng lẽ chính mình ở không biết dưới tình huống, làm ra thương tổn biên tập pha lê tâm sự tình. Cùng ngươi không quan hệ, ta chỉ là lo lắng. Hôm nay ta cấp 10 cái họa sĩ gọi điện thoại, trừ bỏ ngươi, còn có một cái tiếp, sau đó thực mau treo lên, mặt khác mấy cái nhìn đến ta hảo, chính là không tiếp điện thoại, giả chết. Ta thực tức giận, thực phẫn nộ. Di động bên kia, Biên tập Mạc Tiểu Vân vẫn như cũ ở dùng không hề có phập phòng thanh âm nói. Thời bối bối vẻ mặt hắt tuyến, ngươi có việc? Tin tức tốt. Biên tập Mạc Tiểu Vân ngữ khí một chút đều không giống như là báo tin vui, đảo như là chạy đến cửa nhà ngươi nói thật đáng tiếc, ngươi thi đại học thi rớt. Không có phát hiện chính mình ngữ khí có người cùng dị thường. Biên tập tiếp tục nói, nhà xuất bản nói, có thể xuất bản, yêu cầu ngươi thêm một phần hợp đồng, ngươi rốt cuộc khi nào trở về? Chạy nhanh trở về đổi mới. Ngươi cái này không hiểu xuất hồn đạo. Di động bên kia, thời bối bối cơ hồ cảm giác được, đối phương nước miếng xuyên qua tầng tầng hàng rào điện, phun tới rồi chính mình trên mặt. hít sâu một hơi, ta quá mấy ngày liền trở về, đến lúc đó đổi mới, trao đổi hợp đồng sự tình, ngươi phỏng trường ta có thể bắt được bao nhiêu tiền. Nhắc tới tiền sự tình, Mạc Tiểu Vân rõ ràng có chút tự tin không đủ, không biết, xem đầu ấn đi, trang ép lần đầu tiên làm cái này, ta cũng là lần đầu tiên, chúng ta tận lực cho ngươi muốn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đại khái là sẽ không vượt qua 5 cái điểm. Đương nhiên đây là quốc nội, chúng ta sẽ thúc đẩy hải ngoại phát hành, nếu là hải ngoại phát hành hảo, sang năm ngươi có thể bắt được sáu vị số. Nhắc tới tiền, biên tập mạc tiểu vân ngự khí nhẹ nhàng rất nhiều, lời nói cũng bắt đầu biến nhiều lên. Sáu vị số sao? Thời bối bối một chút cũng chưa trông cậy vào có thể kiếm nhiều như vậy, xuyên qua trước nàng cái kia vòng rất lợi hại hoa sĩ, bắt được cũng không có vượt qua sáu vị số. Nguyên nhân vô hán, thật sự là, hòa một bức họa yêu cầu thời gian quá nhiều, bốn cách truyện tranh không có phòng làm việc, toàn dựa vào chính mình, cho nên thời bối bối nhưng thật ra không có trông cậy vào sáu vị số tiền thu. Một lát sau, nhà ăn lục tục có học sinh ra tới. Một lát sau cửa mở, Giang Vân mở cửa tiến vào, nhìn đến thời bối bối kinh ngạc, ngươi như thế nào không bồi bạch Tử Quân? Nàng cho rằng nàng vẫn luôn canh giữ ở Bạch Tử Quân đầu giường đâu? Thời bối bối vô ngữ, ta vì cái gì muốn bồi hắn? Giang Vân nghe xong, ngượng ngùng mà cười, này không phải bồi dưỡng đồng sự ái sao? Ta không có đồng sự ái thời bối bối khô cằn mà nói, mập mạp lý thân thể quá mức khổng lồ vào cửa thời điểm tổng muốn phát ra như vậy một chút thanh âm bạch tử quân lại lần nữa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lần này canh giữ ở hắn đầu giường không phải thời bối bối mà là vẻ mặt giữ tận mập mạp lý cả trái tim tình đều kém mập mạp lý xem bạch tử quân này ác liệt biểu tình hắt hắt cười tiện tiện mà nói tưởng nói như thế nào là ta hắt hắt ta tiến vào thời điểm trong phòng nhưng không có người khác liền chính ngươi Khi lão sư Đại khái đã sớm chạy lấy người, không cần ngươi vô nghĩa. Bạch Tử Quân giận không thể ác, tiết hầu làm bức khói, đều nói không ra lời. Thời bối bối quả nhiên là bỏ xuống hắn chạy mất, nàng rõ ràng nói sẽ không chạy, bọn họ rõ ràng phía trước nói như vậy vui vẻ, vì cái gì đối phương lại chạy lấy người. Bạch Tử Quân bọc khăn trải giường, ở trên giường đánh một cái lăn. Mập Mạp Lý nhìn đến Bạch Tử Quân như vậy, lộ ra cổ quái tươi cười, "Ngươi ăn cơm chiều." Bạch Tử Quân không để ý tới Mập Mạp Lý. Hắn còn đắm chìm ở bị thời bối bối vứt bỏ sự thật, mập mạp Lý vui tươi hớn hở ngồi ở chính mình trên giường, tiếp tục nói, cơm chiều ăn ngon sao? Nhắc tới cơm chiều, Bạch Tử Quân nghĩ tới cơm chiều là thời bối bối cho chính mình bừng tới cả chua xào trứng gà. Lúc ấy, hắn trong bụng trống trơn, không có gì đồ vật, bình thường cả chua xào trứng tự nhiên cũng sẽ cảm thấy ăn rất ngon. Nghĩ nghĩ, miệng không đúng lòng mà nói, hương vị giống nhau, chẳng ra gì, còn không bằng màn thầu ăn ngon. Màn thầu là tiểu đàng hoàng cho chính mình bẻ. Có khi bối bối lưu vị. Đúng không? Mập mạp lý tuét miệng cười, kia mâm cà chua xảo trứng vẫn là khi lão sư xuống bếp làm được. Ta cùng giang lão sư đều ăn không tồi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không thích. Thời bối bối làm được. Bạch tử quân phi thường giật mình, trong ngáy mắt, trong lòng cái kia hối hận, sớm biết rằng nhiều vớt mông ngựa, hiện tại sửa miệng không biết tới hay không đến cọp. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài, bạch tử quân vẫn là vẻ mặt dường như không có việc gì, ngươi như thế nào biết là khi lão sư làm được. Bạch Tử Quân thử tính hỏi, trong lòng có chút thất vọng. "Ân, chủ hộ không có làm cả chua xào trứng, sợ lãng phí trứng gà, khi lão sư chính mình bỏ tiền mua trứng gà làm được. Khi lão sư nói nàng chính mình muốn ăn này đồ ăn là cho chính mình làm được. Chính là chân tướng đến tột cùng như thế nào, mập mạp lý cũng không biết. Hắn cái gì cũng chưa nói, Bạch Tử Quân rốt cuộc như thế nào đoán, cùng chính mình một chút quan hệ đều không có." Bạch Tử Quân lại không như vậy cho rằng, hắn trong lòng một trận kích động. Quả nhiên thời bối bối là cho chính mình làm được, nàng xuống bếp nấu cơm, còn không có nói cho chính mình. Trong lòng lại kích động lại hối hận, thời bối bối đối chính mình cũng là rất có tâm, sớm biết rằng như vậy, vừa rồi hắn liền không nên ăn nhanh như vậy, hẳn là từ từ ăn, chậm dại nhóm nháp. Nếu nàng như vậy thành tâm thực lòng đối chính mình, chính mình nhất định gấp bội đối nàng hảo. Bạch tử quân lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng ngọn lửa, tháng lợi đang nhìn, mỹ nhân liền ở phía trước vẫy tay kêu gọi. Bạch tử quân nhịn không được trùm chăn ngây ngô cười lên, hắn không có nhìn đến chăn ngoại, mập mạp lý kia thương hại ánh mắt. Thứ này tuyệt bích là trón váng. Ngày hôm sau, hết mưa rồi, bạch tử quân bệnh nặng mới khỏi, lại khăng khăng muốn đi theo thời bối bối mông mặt sau, cấp thời bối bối lấy bao. Thời bối bối tưởng nói lời nói nặng tới, nhưng là nhìn đến bạch tử quân đáng thương hề hề bộ dáng, lại có chút không đành lòng. Trải qua thời gian dài như vậy bạo phơi, bạch tử quân sắc thật so trước kia đen một ít nhưng là so với Bạch Tử Quân bạch đến mắt sáng trình độ, nhiều lắm chính là làm hắn màu da hiện ra người bình thường có được da trắng da. Nhưng là thời Bối Bối liền không giống nhau, sợ hai phơi hắc, nàng cố ý xuyên trường tụ quần áo, nhưng là vẫn là đen, đối với gương, so với phía trước đen vài vòng, cái gì đắp mặt nạ a, cái gì cao cấp mỹ phẩm dưỡng da a, hết thể đều không có hiệu quả. Nhìn Bạch Tử Quân, thời Bối Bối hâm mộ ghen tị hận. Ngươi thật là dùng cao lộ khiết mỹ bạch. Thời Bối Bối tò mò mà nói, Bạch Tử Quân có chút vô ngữ, ta кем đánh răng là người da đen. Ồ, a. Người da đen? Vì mau ngươi dùng người da đen ngươi còn như vậy Bạch, điểm này đều không khoa học. Bạch Tử Quân nhìn Thời Bối Bối thay đổi thất thường biểu tình, khỏe miệng chậm rãi dơ lên dưới đáy lòng nắm tay, có lẽ Thời Bối Bối chính mình không có phát hiện, nhưng là Bạch Tử Quân lại rất mẫn cảm chú ý tới, so với phía trước mâu thuẫn, Thời Bối Bối hiện tại đối chính mình thái độ thật là hảo rất nhiều, ít nhất, nàng có thể bình tâm tĩnh khí đối chính mình nói chuyện. Hơn nữa cũng không đúng chính mình hở hững. Đây là một cái phi thường tốt hiện tượng, muốn bảo trì, muốn phát huy, muốn tiếp tục tiến bộ. Tranh thủ sớm ngày đem thời bối bối biến thành bạch khi thì không. Trải qua hơn 10 ngày tập huấn bọn học sinh ký họa sắc thái có chất bay vọt, thời bối bối cảm thấy vạn phần vui mừng. Đối với phân cấp, rất nhiều học sinh đều thực mâu thuẫn, thời bối bối năm đó cũng bị phòng vẽ tranh lao sư từ Mỹ viện tổ đá ra. Sự thật chứng minh, lao sư lựa chọn là đúng, chính mình tốt đẹp viện thật sự không có gì duyên phận. Thời bối bối cái này tiếng Anh phế xài, bắt được nào đó Mỹ viện nghệ khảo thông chi thư, nhưng là bởi vì đối phương tiếng Anh hạn thành tích muốn 70 phân, thời bối bối thật là nỗ lực, thi đại học phía trước, trời đất tôi sầm bối n nở lâu từ đơn, lâm thời ôm chân phật vẫn. Là không gì tác dụng, khảo 69. Trời xanh đại địa thân cứu nãi nãi, ông trời không chiều lòng người, nhiều kia một phân như thế nào lạ, liền nhiều cấp một phân sẽ chết sao. Kết hợp chính mình bi thảm trải qua, thời bối bối vẫn là quyết định, Dựa theo mỹ viện tổ tiêu chuẩn, nghiêm khắc yêu cầu chính mình học sinh, cần phải làm cho bọn họ làm đến nơi đến trốn để cao mỹ thuật kỹ xảo. So với năm đó chính mình ngốc một cái phòng vẽ tranh một cái lao sư, một trăm tới hào học sinh, này mười mấy hải tử thật là hạnh phúc không biên được không. Buổi chiều, bọn học sinh họa đến không sai biệt lắm, kết giao hai trường tương đối có chất lượng sắc thái, một trường kỹ càng tỉ mỉ một ít ký họa, liền bắt đầu tự do hoạt động, áp lực lâu như vậy, suốt ngày ăn giống nhau đồ vật Kết hợp bọn họ ngày thường liền khổ tự viết như thế nào cũng không biết, thời bối bối cảm thấy chính mình học sinh đã có tiến bộ rất lớn. Ít nhất, bọn họ đều sẽ chính mình thu thập đồ vật giặt quần áo. Mười ngày trước này đó hải tử còn cấp trong nhà gọi điện thoại nói quên mang bảo mẫu, vớ sẽ không thấy. Cũng chính là bọn họ ra trưởng tu dưỡng hảo, thời bối bối tưởng nếu là chính mình hài tử cho chính mình gọi điện thoại nói vớ sự tình, thời bối bối nhất định sẽ hỏng mất, nói không chừng trực tiếp làm hùng hài tử đem vớ nhét ở chính mình trong miệng. Nhìn ở sông nhỏ biên chơi thủy, tự tiêu khiển học sinh, thời bối bối nhịn không được cười, thời gian qua đến thật mau, chỉ chấp mắt công phu. Này đó hài tử đều học được thời dạy thể thao dày sang đan, không hề cố kỵ ăn mặc dép lê trong núi dương ai. Phần 125 Liên ở thời bối bối phát ra thanh xuân cảm khái thời điểm, bên người đột nhiên cảm giác có người tới gần, ngẩng đầu, là một trương đào hoa mặt bạch tử quân. Bạch tử quân mỉm cười mà nhìn thời bối bối, trạng vạng. Giao Sơn tả dương ánh chiều tả chiếu vào bạch tử quân trên mặt mơ hồ hắn gương mặt hình dáng tuyến hắn trên trán tóc mái hiện ra màu cam cái gọi là xoái ca liền tính là ăn mặc dép lê cũng có một phân tùy ý tươi mát khí chất ở trên người cái này cho ngươi Bạch tử quân cầm một bó hoa dại cười tủm tỉm mà nhìn thời bối bối Nếu là xem nhẹ hắn trong ánh mắt kia một phân mất tự nhiên chỉnh thể trang ít còn xem như thành công thời bối bối như bị xét đánh lập tức sững sờ ở tại chỗ nay tựa hồ là nàng Lớn như vậy, lần đầu tiên thu được khát phái bó hoa. Chẳng qua, vì mau như vậy quỷ dị, nhân ra đều là cái gì đa ma cất hoa hồng, đến phía chính mình, liền thành không biết tên đủ mọi màu sắc hoa dại, càng thần kỳ chính là, vì cái gì này thúc hoa, còn có cỏ đuôi chó như vậy thần kỳ đồ vật. Không đúng, là hoa đuôi chó, hoa đuôi chó cũng là hoa. Chẳng lẽ là thay thế đẩy trời tinh tác dụng? Gia hỏa này đem mội thật sự là quá tiết kiệm phí tổn. Chẳng lẽ năm đó hắn chính là cầm một đống hoa dại đem phương đông nghiễm bắt lấy? Thời bối bối tư duy nháy mắt vặn vẹo đến một cái khác không thể nghịch chuyển phương hướng, hơn nữa càng chạy càng xa. Lúc này, chính mình có phải hay không hẳn là ngượng ngùng một chút, ngượng ngùng mà xoa xoa góc áo, ngượng ngùng mà xoay người lại đến một cái quay đầu mỉm cười. Thôi bỏ đi, cái này động tác sẽ làm nàng nhớ tới môi mũi như hoa mỹ nhân. Không hảo đi thời bối bối xấu hổ mà nói, đưa hoa tiếp hoa loại sự tình này, vẫn là quá ái muội, không thể chí không Trong nháy mắt kia trái tim tiết tấu không quy luật như vậy một chút, vô luận là cái gì tuổi, nữ nhân đối lãng mạn vẫn là không có gì chống lại, tuy rằng đối phương đưa thực quỷ dị, nhưng là này tốt xấu cũng là hoa không phải. Ít nhất bổ khuyết chính mình gần 30 năm thu hoa trải qua chỗ trống không phải. Miệng khô lưỡi khô, trái tim bùm bùm, ngậy thật sự hăng hái, đem viết tay tiến quần xà lọn trong túi, trên thực tế là đem tay hãn sờ ở quần cộng thượng. Bạch tử quân mỉm cười, ngươi hiểu lầm, ta cùng học sinh cùng nhau thải, đại gia tâm ý Một câu, thời bối bối nhắc tới cổ họng trái tim một lần nữa trở xuống chỗ cũ, lại không khỏi có một kia mất mát, là học sinh cấp A. Thành thuộc nam sĩ cùng học sinh cấp, ở thời bối bối xem ra chênh lệch vẫn là rất lớn. Bất quá học sinh cấp cũng không tồi, thời bối bối đột nhiên lại vui vẻ. Học sinh đưa hoa, chẳng phải là đại biểu chính mình thực chịu kinh yêu, nghĩ đến này khả năng, khi lão sư hoan thiên hỉ điệm. Ho khan hai tiếng, thời bối bối nỗ lực ước chế khỏe miệng, nghiêm trăng mà tiếp nhận hoa dại, ơn, cảm ơn. Bạch tử quân miệng lại lần nữa liệt lớn một ít, tựa hồ có khai hướng lô thai mắt xu thế, đừng khách khí. Hán tuyệt bích sẽ không nói cho thời bối bối, kia có đuôi chó mới là học sinh đưa cho nàng, này đó học sinh nguyên lời nói là, chúc lao ban khỏe mạnh trưởng thành, nghĩ đến, nếu là thời bối bối biết, nhất định sẽ khí hộp máu đi. Bí mật này khiến cho nó theo gió phiêu thệ đi. Nàng thu hắn hoa, túi đầu ngửi mùi hoa, còn có cái gì so cái này càng tốt đẹp sao? Một lát sau, thời bối bối ngẩng đầu, bạch Tử Quân. Này hoa là ngươi đưa đi. A Lặc. Thế nhưng đoán được. Hơi hơi hé miệng, miệng hình trình nhó trạng. Nhưng thấy thời bồi bối hơi trao lá liêu con mi, môi anh đào hé mở, vì mao này màu vàng họa một cổ thuốc khử trùng mùi lạ, ngươi nghe nghe, có phải hay không? Bạch Tử Quân. Trải qua 15 thiên khu chiến gõ mộ tập vấn, bọn học sinh rốt cuộc có thể rời đi hẻo lánh ít dấu chân người giao sơn, chạy về phía khoa học kỹ thuật phát đạt thành phố S nội thành. Thay lời khác chính là, vẽ vật thực kết thúc. Đại gia có thể về nhà. Trước khi đi một buổi tối, chủ hộ làm thịt một con dê, bọn học sinh chính mình xuyến thịt dê, chính mình kẹp cái nổi. Vì đưa tiễn sẽ không khí náo nhiệt, bọn học sinh còn từ nhỏ bán phô mua tiểu ngói bóng đèn, đặt ở trong viện. Nguyên lai like đen như mực trong viện, giờ phút này bếp lò ánh lửa điểm điểm, chung quanh còn sáng lên tiểu bóng đèn, nhìn qua thật xinh đẹp. Chủ hộ các bọn học sinh mượn tới rất lớn loa, không có mịp rổ phổn, dùng loa thay thế đi. Nghệ thuật ban trước nay cũng không thiếu giỏi ca múa đa tài đa nghệ, liền tính là thiếu mấy cái âm nhạc sinh, cũng không ảnh hưởng không khí. Lớp trưởng Nam Cung Dác dẫn đầu một giọng nói sướng khai, tuyệt bích khiếp sợ, hắn sướng chính là Lưu Dương Hà, kia tiếng ca, quỷ khóc sói gào, bị ma quỷ ám ảnh, quỷ khóc sói gào, rất có không chém chết hắn không thoải mái tư cơ phong phạm. Làm thời bồi bối cảm giác được không thể tưởng tượng chính là lớp học mấy nữ sinh, Phương Á Vân cầm đầu nữ sinh, không biết khi nào lộng một đống thảo, vây quanh ở trên eo nảy lên váy của vũ động tác cực kỳ nhất trí nếu không phải thời bối bối biết đây là lâm thời dựng còn tưởng rằng bọn họ tập luyện thật lâu sau đó ra tới chính là hai cái nam sinh hai cái nam sinh ăn mặc dép lê một người cầm cái chổi một cái cầm cây lau nhà đảm đương mị lộ phồn sướng nổi lên trời cao biển rộng bởi vì làn điệu quá quen thuộc bao gồm vây quanh ở bếp lò bên nướng thịt dê chủ hộ đều đi theo cùng nhau sướng lên không khí tương đương nhiệt liệt ngay sau đó hai nữ sinh một cái tóc ngắn một cái tóc dài, trong túi phóng Tây Ban Nha đổ như khúc, phối hợp lại nhảy lên nhảy Latin, ngay cả thời bồi bối cái này người ngoài nghề, đều có thể nhìn ra tới nhảy rất khá, xem đến một chúng thiếu niên huyết sáo không ngừng. Bác đường tĩnh nguyên bản là xem náo nhiệt, nhưng là bọn học sinh nơi nào cho phép kỳ ủy đại nhân một người hoa ở góc, đem hắn sách ra tới, nhất định phải hắn biểu diễn tiết mục, vì thế bác đường tĩnh hiện trường tới một đoạn bác đường thương. Đương nhiên, Hồng Lăng trường thương là tìm không thấy. Thay thế chính là 1 mét 5 lớn lên lượng y rìa can. Cả đêm vô tay cũng chưa dừng lại, trầm trồ khen ngợi thành, tiếng thét trói tai hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng thời bối bối bị một can học sinh đẩy ra ca hát. Thời bối bối ca hát trình độ, chỉ có thể cùng nam cung rác nhiều lần, tùy tiện cái nào đều có thể đem nàng tờ cờ rớt, cố tình học sinh không chịu vông tha nàng, chủ hộ cảm thấy thú vị, cũng tới xem náo nhiệt. Tha ta đi, ta thật sẽ không ca hát. Thời bối bối liên tục xin tha, cuốn quýt xua tay. Không thành lão sư, cần thiết sướng, chúng ta đều sướng ngươi cũng muốn sướng. Bọn học sinh không thuận theo, khó được có cơ hội xem lão bàn chê cười, ai chịu vùng tha sướng cần thiết sướng. Thời bối bối bất đắc dĩ, căng ra đầu thượng, tưởng bay lên thiên cùng thái dương vai sát vai. Dốc lòng ca khúc, ta tin tưởng, kết quả không sướng đến cao trào liền xả không lên rồi, may mắn không ai phát hiện, mọi người đều cùng thời bối bối cùng nhau sướng. Này giao sơn cuối cùng một đêm, vẫn luôn náo đến dạng sáng một giờ, đại gia mới tan đi. Không bao giờ sẽ có tốt như vậy tinh quang, không bao giờ sẽ có như vậy mỹ vị thịt xuyến, không bao giờ sẽ có như vậy náo nhiệt ồn ào náo động thanh xuân. Chúng ta chung nhị thanh xuân, cưới một đầu tiêu thảo nê mã thần thú, ở thời gian trên đường lớn, một đi không trở lại. Nhìn lại chuyện cũ, nguyên lai like ngươi từng ngốc đến như vậy đáng yêu. Ngày thứ hai, bọn học sinh ngồi xe buýt rời đi giao sơn. Nhớ rõ tới giao sơn thời điểm, một đám học sinh ngăn nắp lượng lệ, nhìn qua giống như là minh tinh, rời đi thời điểm, này đó thái tử ra. Tiểu công chúa, thoạt nhìn tắc như là nhạt mỡ giả, hoặc là như là sơn công. Nam Cung Giác nhìn thời bối bối, gãi gai đầu, Lão sư, chúng ta còn sẽ trở về sao? Thời bối bối ngẩn đầu buồn cười mà nhìn Nam Cung Giác, như thế nào, còn nhàn ngốc đến thời gian không đủ, muốn lại nhiều ngốc mấy ngày. Nam Cung Giác ngượng ngùng mà mặt đỏ, hắn cũng biết lao ban tự cấp hắn nói giỡn, cho nên cũng không để ý, thiếu niên gãi gai đầu, chỉ là có điểm luyến tiếp. Tới rồi đại học, năm 1 năm 2 loại này cơ hội rất nhiều. Thời bối bối thực sự cầu thị nói, năm 1 năm 2 mỹ thuật sinh đều phải đi ra ngoài vẽ vật thực, vô luận là cái gì chuyên nghiệp, đều chạy không được. Cũng là giao sơn sao. Có học sinh tò mò mà chen vào nói nói. Có lẽ là, có lẽ không phải, đúng vậy cơ hội rất ít. Thời bối bối cũng không cam đoan bởi vì trường học cùng trường học không giống nhau. Bọn học sinh có chút buồn bã, kỳ thật giao sơn khá tốt. Thời bối bối tự nhiên sẽ không nói cho này đó học sinh, liền tính bọn họ có cơ hội lại đến giao sơn. Tâm cảnh cùng phía trước khẳng định cũng là không giống nhau. Bởi vì bồi ở bọn họ người bên cạnh, thay đổi, bọn họ vị trí đến hoàn cảnh thay đổi. Có lẽ không lâu tương lai, hảo đến cùng một người dường như bốn phi, cũng sẽ giải tán. Ai lo phần ấy, mỗi người đều có thuộc về chính mình sinh hoạt, mỗi người sinh hoạt. Những cái đó ngươi đã từng cho rằng rất quan trọng người. Cảnh đời đổi rời, ngươi sẽ phát hiện, ngươi nhớ không được tên của bọn họ, thậm chí nhớ không nổi bọn họ diện mạo. Bọn họ chỉ là người qua đường. Nghĩ đến chính mình cũng sẽ trở thành này đó học sinh người qua đường, thời bối bối có chút cảm khái lại có chút phiền muộn, kỳ thật đều là giống nhau, này đó học sinh cũng sẽ trở thành chính mình trong sinh hoạt người qua đường, 10 năm, 20 năm, chính mình như thế nào có thể bảo đảm, tương lai này đó hài tử đứng ở chính mình trước mặt, chính mình còn có thể kêu ra tên của bọn họ. Tới trên đường là chậm, trở về lộ lại cảm thấy thực ngắn ngủi, phía trước là dài dòng 4 cái giờ, hiện tại còn lại là ngắn ngủi 4 cái giờ. Cùng phía trước tới hoàn toàn không giống nhau, bọn học sinh không ngừng đang xem cột múc đường, đến nơi nào đến nơi nào. So với đối với dao sơn những cái đó bé nhỏ không đáng kể tiểu lưu luyến, bọn họ càng muốn phải về nhà, càng muốn thay thế dính lên cỡ giỏ tỉ tiền thuốc màu quần áo, tẩy một cái thống khoái tắm, ăn một đốn mỹ vị bữa tiệc lớn, ngủ một trường không có bỏ chó giường lớn. Dọc theo đường đi, không ngừng có học sinh gọi điện thoại, dịu dít nói cho di động bên kia ra trưởng bọn họ hiện tại ở đâu vị trí, còn có bao nhiêu thời gian giải về đến nhà. Thiếu nam thiếu nữ giao lưu ở giao sơn phát sinh thú sự nhì, thường thường phát ra một tiếng cười ầm lên, cùng đi giao sơn khi hể và hiệu sỉ hoàn toàn tương phản. Đừng nói này đó hài tử, ngay cả các lao sư cũng giống nhau. Cuối cùng có thể về nhà, ta trở về nhất định phải thay quần áo ngủ. Giang Vân cười nói. Mập mạp lý nói tiếp, ta muốn ăn thịt, ngày hôm qua về điểm này thịt dê còn chưa đủ ta tắc kẽ răng. Ha, ngươi lại ăn liền thành heo. Giang Vân không lưu tình chút nào nói. Nào có. Ngươi xem, ta trên bụng thịt giảm rất nhiều, ta tuyệt đối gầy, 5 cân, không đúng, 10 cân. Mập mạp lý phản bác. Thiếu tới, sao có thể, ngươi một đốn ăn 5 cái màn thầu. Giang Vân không tin. Ha, ta trước kia một đốn ăn 10 cái màn thầu. Hai người không hề cố kỵ không kiêng nể gì nhỏ giọng đánh miệng trượng, dù sao học sinh đều ở phía trước nghe không được bọn họ nói cái gì. Ngươi về nhà muốn làm cái gì? Bạch tử quân cười hỏi. Tắm rửa ngủ. Thời bối bối cũng nhìn không được nhìn ngoài xe cao tốc trên đường bảng hướng dẫn, bất quá nàng cũng không có quên hỏi lại bạch tử quân một câu, ngươi đâu? Thường ngươi. Bạch tử quân nghiêm túc nhìn thời bối bối, trở về ta cũng thường ngươi. Thời bối bối mặt một chút đỏ, hồng quả quả đùa giỡn, gia hỏa này quá không đứng đắn, Đừng dùng trò này nữa, miệng lươi chân trù. Thời bối bối bĩu bị môi nói, có lẽ nàng không có ý thức được, giờ phút này, nàng khoe miệng là hướng về phía trước tiểu, Ta là nghiêm túc. Về đến nhà ta cho ngươi gọi điện thoại. Thiếu tới, ai muốn tiếp ngươi điện thoại? Ngoài cửa sổ, lại là một cái mặt trời rực rỡ thiên. 118 đường tú tồn tại cảm A, uy. Thời bối bối về đến nhà, trước tắm rửa, tắm rửa xong hướng làm tóc, cơm cũng chưa ăn, liền nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Phần 126 Một giấc ngủ dậy, đã là buổi tối 8 giờ, nàng đem điện thoại điều thành tinh âm, vừa mở ra di động mới phát hiện, tổng cộng 16 điều cuộc gọi nhớ, còn có 2 điều tin nhắn. Bạch tử quân, tỉnh lại nhớ rõ cho ta gọi điện thoại không. Thời bối bối nguyên bản không nghĩ phản ứng người này, nhưng là nghĩ đến đối phương có vẫn luôn chờ chính mình điện thoại khả năng. Thời bối bối lại có một ít không đành lòng, chính là đương nàng mới vừa cầm lấy di động muốn gọi điện thoại khi, nàng lại do dự, vạn nhất đối phương đã ngủ làm sao bây giờ. Vì thế thời bối bối dứt khoát từ bỏ, nàng đưa điện thoại di động nhảy đến âm lượng lớn nhất, sau đó đặt ở trong túi, chờ đợi bạch tử quân đánh cho chính mình.